5 vòng, 10 vòng, 20 vòng. Đội ngũ bắt đầu có người khiêng không được, bắt đầu tụt lại phía sau, đặc biệt là trước hết chạy trốn nhanh nhất kia bắt người, hiện tại ngược lại là mệt đến nhất thảm, bọn họ bước chân như là rót chỉ giống nhau, tuy rằng còn không có ngã xuống, nhưng là tốc độ lại là chậm quá nhiều. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ngây ngốc loạn hướng một hơi, tuyệt đại đa số học viên đều vẫn là dựa theo chính mình tiết tấu ở chạy vội, nhưng là giống Diệp Nam như vậy cố định tốc độ lại không nhiều lắm. Diệp Nam vị trí cũng bởi vì người khác thông thả mà từng bước trước gì, cuối cùng đi tới đội ngũ trước nhất đoan. Lý Duyệt phía trước ở Diệp Nam phía trước, hiện giờ nhìn Diệp Nam một chút từ phía sau siêu tới, nguyên bản có chút chịu không nổi hắn, âm thầm khẽ cắn môi, hơi chút nhắc lại một chút tốc độ, lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Bạch Long đem Diệp Nam coi là đối thủ, Lý Duyệt tự nhiên cũng là giống nhau, ở Lý Duyệt Tâm, chỉ có Bạch Long mới là hắn muốn đuổi theo cùng siêu Việt đối thủ, chính là Diệp Nam là người nào. Một cái vừa mới đạt tới nhập môn cảnh không lâu tay mới, dựa vào cái gì áp chính mình một đầu. 30 vòng. Đã có người mệt đến trực tiếp chạy bất động, trực tiếp sủi lơ ở mà, bên cạnh quan khán các lao sư cũng không ai đi thét to bọn họ, tùy ý bọn họ nằm liệt mà. Thời gian càng ngày càng trường, tụt lại phía sau người càng ngày càng nhiều, có trực tiếp từ bỏ ngã xuống mà, bọn họ biết sẽ nên đón trừng phạt, nhưng là bọn họ thân thể sắc thật khiêng không được. Còn có không ít người đã vô pháp chạy vội, nhưng là bọn họ còn không có từ bỏ. Hoạt động trầm trọng bước chân, dùng đi phương thức ở tiếp tục di động tới thân thể. Mồ hôi sớm đã đem Diệp Nam cả người quần áo đều hoàn toàn ướt, mặt mồ hôi theo gương mặt không ngừng chảy xuống, sau đó theo cằm nhỏ giọt trên mặt đất. Diệp Nam cảm giác chính mình thân thể phảng phất muốn mất nước giống nhau, chẳng sợ có nội khí chống đỡ, hắn cảm giác chính mình cũng có chút khiêng không được. Hắn gắt gao cắn răng, tiếp tục mãnh động bước chân, hướng về phía trước chạy vội. Bạch Long cảm giác chính mình giọng nói phảng phất đều ở bước hỏa, mồ hôi tiến một ngụm không khí. Không khí tựa hồ đều bao hàm than hỏa tinh tử, làm hắn vô khó chịu. Hắn cảm giác chính mình đã duy trì không nổi nữa, chính là nhìn xem bên cạnh sắc mặt nghiêm nghị, như cũ cắn răng vẫn duy trì cố định tốc độ chạy vội Diệp Nam, một cổ không chịu thua sức mạnh từ đáy lòng dâng lên. Ta sao có thể bại bởi hắn? Ta tuyệt đối không thể thua. Trường 971, thoải mái là để lại cho người chết. Dương Diệp Nam rốt cuộc hoàn thành 50 vòng thời điểm, cả người đã phảng phất là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Hắn đôi tay đặt ở chính mình đầu gối, chống đỡ thân thể của mình, một to thở hổn hển, mồ hôi theo hắn gương mặt chảy xuống, chạy tới cằm, lại chạy tới mặt đất. Bạch Long bộ dáng Diệp Nam hảo không bao nhiêu, hắn tuy rằng cắn răng kiên trì chạy xong rồi toàn bộ hành trình, cũng không có lạc hậu với Diệp Nam, nhưng là hắn cảm giác chính mình hiện tại sắp chết rồi. Có lẽ là cổ mục tưởng cho đại gia một cái ra, vai phủ đầu, này 50 vòng một chạy, chân chính hoàn thành không đủ một phần ba. Diệp Nam lau một phen mặt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung quanh. Dương tử huyên đã thực không hình tượng nằm liệt ngồi ở mà, phía trước thanh xuân xinh đẹp khuôn mặt đã che kín mồ hôi, mấy cây tóc như vậy nháo dính dính dính vào mặt, nhìn lại rất là chật vật. bất quá làm Diệp Nam kinh ngạc chính là Dương tử huyên thế nhưng cắn răng chạy xong rồi toàn bộ hành trình. Cái này nữ hải tử không chỉ có thực lực rất mạnh, hơn nữa tính dai cũng thực đủ đâu. Lý Duyệt cũng chạy xong rồi, nhưng là sắc mặt của hắn lại chẳng đẹp chút nào, bởi vì hắn bị Diệp Nam cùng Bạch Long hai người quăng ít nhất một vòng nữa. Bạch Long thật dài hô hấp một hơi sau đó đứng thẳng thân mình nhìn trước mặt Diệp Nam ánh mắt đã nhiều hai phân kính trọng Diệp Nam ngươi đủ lợi hại ta tưởng tượng còn muốn lợi hại Diệp Nam cũng đứng thẳng thân mình nhẹ nhàng loạn trạng hai chân giãn ra đã chạy cứng đờ cơ bắp nghe được Bạch Long tán thưởng Diệp Nam có chút gian nàn tuốt miệng ta chỉ là so thói quen như vậy phương thức mà thôi Bạch Long lau một phen mồ hôi cũng là ngươi bản thân là quân đội ra tới phụ trọng Việt Giã kia chính là các ngươi trường hạng không biết luyện bao lâu Diệp Nam gật gật đầu. Tại đây chàng chạy bộ, hắn cùng Bạch Long không sai biệt lắm chạy ở đằng trước, là trước hết hoàn thành 50 vòng nhiệm vụ người, nhưng là hắn cũng không có gì kiêu ngạo, giống hắn cùng Bạch Long nói, hắn chỉ là so thói quen như vậy cực hạn chạy bộ mà thôi. Mặt khác những cái đó người tu hành khả năng vô dụng như vậy phương thức gáp bách quá chính mình cực hạn, mới vừa vừa tiếp xúc tự nhiên phi thường không thích ứng, đây cũng là bình thường, chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian, làm cho bọn họ thích ứng như vậy cường độ huấn luyện. Diệp Nam cũng sẽ không lại có giống như bây giờ rõ ràng ưu thế, rốt cuộc bọn họ ở thể năng hoặc là thực lực đều không Diệp Nam kém. Bạch Long đông nhiên meo lại đôi mắt, tuy rằng huấn luyện vừa mới bắt đầu, nhưng là ta đã có thể dự kiến, tại đây chàng huấn luyện doanh, chỉ sợ rất nhiều phương pháp tu luyện đều là cùng quân đội kia một bộ mật không thể phân, từ quân đội đi ra ngơi, có lẽ sẽ như cá gặp nước. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhưng là khẩu khí cũng đã vững vàng, cuối cùng vẫn là muốn xem thực lực, xem nghị lực, người tiềm lực là vô cùng. Chỉ cần như vậy cao cường độ thao luyện đi xuống, 10 ngày nửa tháng sau, những người này liền đều sẽ thói quen. Bạch Long khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa con đôi tay của mục, cười lạnh nói, không có tàn khốc nhất, chỉ có càng tàn khốc, bọn họ như thế nào sẽ làm chúng ta thói quen, bọn họ chỉ biết không ngừng tăng lên khó khăn, không ngừng áp bức chúng ta, 3 tháng lúc sau đệ nhị giai đoạn tu luyện như thế nào ta không biết, nhưng là này 3 tháng trong vòng, chúng ta không cần tưởng có bất luận cái gì một ngày thoải mái. Diệp Nam nít miệng cười, thoải mái là để lại cho người chết. Nếu chúng ta tới rồi nơi này, là vì biến cường mà đến, chỉ cần có thể biến cường, vất vả một ít lại như thế nào đâu. Bạch Long ánh mắt dừng ở Diệp Nam mặt, có vài phần không chút nào che giấu thường thức, còn có chiến ý, múa may một chút chính mình tay trầm trọng bao cổ tay, trầm giọng nói, ta tuy rằng thực lực ngươi cường, nhưng là ta phụ trọng cũng ngươi trọng, cho nên nói chúng ta là ở một cái vạch xuất phát, ta sẽ không thua cho ngươi. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi meo lại hai phần. Ta cũng giống nhau, ta cũng có ta muốn đạt tới mục tiêu, vì mục tiêu của ta, ta cũng cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Bạch Long cười hắc hắc, mặt tràn ngập tự tin, kia làm chúng ta hảo hảo đánh giá một phen đi. Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, hảo A, các bằng bản lĩnh. Nếu Bạch Long đều như vậy hướng Diệp Nam tuyên chiến, Diệp Nam tự nhiên sẽ không lùi bước, hơn nữa giống như Bạch Long theo như lời. Hắn tuy rằng thực lực càng cường, nhưng là hắn phụ trọng càng trọng, tính lên đại gia cũng là không sai biệt lắm một cái trục hành hoàn toàn là có thể đua một phen. Sắc bén tiếng còi vang lên, ánh mắt mọi người đều tập tới rồi cổ mục thân. Cổ mục nhìn nhìn cổ tay đồng hồ, sắc mặt bình tĩnh, thời gian kết thúc, hiện tại không có hoàn thành chạy bộ nhiệm vụ coi là huấn luyện nhiệm vụ thất bại, hiện tại nghỉ ngơi 20 phút, chuẩn bị bắt đầu tiếp theo tổ huấn luyện. Thiên A, còn muốn tiếp tục. Xong rồi, không cơm chiều ăn, kia muốn đói chết người A. Gần nhất như vậy tàn nhẫn, ta rốt cuộc minh bạch bọn họ vì sao nói đây là địa ngục huấn luyện doanh muốn chết lạp muốn chết lạp ta cảm giác ta sống không nổi nữa phỏng chừng muốn chết ở chỗ này diệp nam không nói chuyện chỉ là bình tâm tĩnh khí đi tới một bên uống huấn luyện doanh đặc biệt cung cấp đồ uống loại này công năng đồ uống bên trong ẩn chứa nhiều loại chất dinh dưỡng có thể nhanh chóng bổ sung thân thể sói mòn hơi nước cùng với một ít nguyên tố vi lượng dương tử huyên hoạt động bước chân đặt mông ngồi xuống diệp nam trước mặt một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt ai ra thật là khó chịu ta cảm giác buồn nôn có chút tưởng phuôn Diệp Nam cầm lấy cái ly đổ một ly công năng đồ uống, đưa tới Dương Tử Huyền trước mặt. Uống nhiều một chút, bổ sung thân thể sói mòn hơi nước, hảo hảo nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa còn có huấn luyện đâu, chậm dại uống, không cần uống quá cấp. Cảm ơn. Dương Tử Huyền tiếp nhận đồ uống, thấp giọng nói tạ, sau đó đôi tay phủng, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nhấp, đồng thời lo lắng nói, cũng không biết kế tiếp lại là cái gì huấn luyện đâu. Diệp Nam nhìn Dương Tử Huyền kia có chút chật vật đáng thương bộ dáng. Tâm cũng không khỏi có vài phần thương tiếc, cười khổ nói, vừa rồi là phụ trọng việc hẳn hiện tại hẳn là sẽ sửa vì một ít động tĩnh tiểu một chút huấn luyện đi, có lẽ là hít đất, có lẽ là khí giới, hẳn là chủ yếu là chi đi. Hơi chút tạm dừng hạ, Diệp Nam lại bổ sung nói, ngươi lại không phải quân nhân, cũng nên sẽ không gia nhập bộ đội đi, có ngươi ra ra chỉ điểm, ngươi cần gì phải muốn tham gia cái này huấn luyện ban đầu. Dương Tử huyên nhấp một ngụm thủy, nhẹ giọng nói. Bởi vì có chút đồ vật chỉ có gia nhập huấn luyện ban mới có thể có cơ hội được đến, ta tưởng được đến vài thứ kia, cần thiết tiến huấn luyện ban, dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ. Diệp Nam tốt hỏi, thứ gì? Phần thưởng Dương Tử Huyên nhẹ giọng giải thích nói, cái này tu hành ban sở dĩ làm sở hữu người tu hành xua như xua vịt, không chỉ có bởi vì cái này tu hành ban chủ trì giả là ông nội của ta, càng bởi vì nơi này là quốc gia bồi dưỡng người tu hành căn cứ, mà quốc gia vì tăng cường này đó người tu hành thực lực. Cũng sẽ lấy ra một ít đặc thù có thể trợ giúp tu hành tốc độ đồ vẩn, làm phần thưởng khen thưởng cấp này đó người tu hành ưu tú giả, cho nên muốn được đến, ta cần thiết tới. chương 972, ra vai phủ đầu. Quả nhiên giống như Diệp Nam sở liệu, 20 phút nghỉ ngơi thời gian một quá, tân huấn luyện chương trình dạy lại tới nữa. Hít đất. Phía trước chạy bộ càng nhiều là chi dưới huấn luyện, hiện giờ liền muốn cắt đến chi cùng eo bụng huấn luyện. Nay hoàn toàn là quân đội huấn luyện hình thức A chẳng qua này tàn khốc trình độ lại là vượt qua không biết nhiều ít lần nhóm người này các gia tộc tuổi trẻ một thế hệ người tu hành kiệt xuất đại biểu ở chỗ này lại phảng phất là một đám vừa mới đi vào quân doanh tân binh viên bị hung ác mặt lệnh huấn luyện viên cấp hung hăng thao luyện một đám kêu khổ thấu trời Diệp Nam có một loại một lần nữa bước vào quân doanh cảm giác tuy rằng thực vất vả nhưng là lại có một loại quen thuộc thân thiết cảm một buổi trưa đang không ngừng tàn phá tiến hành mà theo huấn luyện tiến hành càng ngày càng nhiều người hoàn toàn nắm sấp xuống Ở vòng thứ nhất chạy bộ, liền chỉ có một phần ba người bị đào thải, mà ở kế tiếp huấn luyện nhiệm vụ, lại có người bị từng cái đào thải, chờ đến cuối cùng hoàn toàn kết thúc buổi chiều huấn luyện nhiệm vụ khi, hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ chỉ có 12 người. Này 12 người, chút thành tiểu cảnh thực lực chỉ có Bạch Long, Lý Duyệt cùng một cái khác kêu đường đào học viên thông qua sở hữu huấn luyện nhiệm vụ, mặt khác chính đều là nhập môn cảnh thực lực. Tuy rằng thực lực này đó chút thành tiểu cảnh cao thủ muốn lợi hại đến nhiều nhưng là bọn họ phụ trọng đồng dạng cũng là thành lệ gia tăng rồi, cho nên bọn họ cùng Diệp Nam đám người là ngang nhau, giống nhau sẽ bị chịu khổ đào thải. Dương tử huyên cuối cùng cũng không có kiên trì đi xuống, nàng tuy rằng vẫn luôn thực nỗ lực, nhưng là rốt cuộc này huấn luyện cường độ quá lớn, rất xa vượt qua nàng ngày thường huấn luyện cường giả. Dương tử huyên hốc mắt hơi có chút hồng, cảm xúc có chút hạ xuống, hiện nhiên đối với chính mình không có hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ mà canh cánh trong lòng. Diệp Nam hoàn thành chính mình huấn luyện nhiệm vụ. Lau một phen cái chán mồ hôi, sau đó đi tới cơ hồ mệt nằm liệt mà Dương Tử Huyên trước mặt. Dương Tử Huyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Nam, nhẹ nhàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, "Ta có phải hay không thực mất mặt?" Diệp Nam nhẹ nhàng cười, "Không cần để ý, hôm nay huấn luyện chương trình dạy ngươi có thể đem nó lý giải vì sát uy bổng, các lão sư không đem chúng ta này đó học viên luyện nằm sấp xuống hơn phân nửa bọn họ là sẽ không đình chỉ." Dương Tử Huyên chớp chớp mắt, "Sát uy bổng?" Diệp Nam gật đầu, "Đúng vậy." Xem như đối tân học viên ra vai phủ đầu đi, muốn nói cho chúng ta huấn luyện là như vậy tàn khốc, làm chúng ta vạn ăn không cơm, sau đó trải qua đói khác, ngày mai huấn luyện mới có thể càng thêm tâm. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam ánh mắt đảo qua những cái đó chật vật bất khám các học viên, nhẹ giọng cười nói, này đó học viên ở các đại gia tộc đều là ưu tú, luôn luôn đều là bị người sủng, quắn, đều là tiểu tử, mà ở cái này huấn luyện trong ban, hiện nhiên là không cần loại này tập tính, cho nên muốn trước đánh sập bọn họ kiêu ngạo sau đó mới có thể trầm hạ tâm chân chính huấn luyện, cho nên ở nhập ban ngày đầu tiên bị huấn luyện nằm sấp xuống hoàn toàn không phải cái gì mất mặt sự tình. Ta lúc trước mới vừa tiến vào quân đội thời điểm, luyện kêu kêu một cái thảm, một cái tân binh ban kêu kêu một cái quỷ khóc sói gạo a, này nhưng thảm nhiều. Diệp Nam nói, làm cảm xúc hạ xuống dương tử huyên tâm tình hảo rất nhiều. Tráng Diệp Nam liếc mắt một cái, ta là người trong miệng ngày thường kia bị sủng hư gia tộc tiểu tử đi. Diệp Nam cười tủm tỉm nói. Ở ngày đầu tiên bị luyện nằm sấp xuống một chút đều không đáng sợ, đây là hoàn toàn bình thường, có thể kiên trì đi xuống mới là chân chính dũng sĩ, mà nằm sấp xuống lại bỏ không đứng dậy mới là cầu hùng. Dương Tử Huyên cắn cắn môi, ánh mắt trở nên kiên nghị, ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Diệp Nam vừa muốn nói cái gì, Dương Tử Huyên khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới, đáng thương hề hề nhìn Diệp Nam, chúng ta không thông qua huấn luyện người, thật sự sẽ không có cơm ăn sao? Diệp Nam bất đắc dĩ gật đầu, là Cái này khẳng định là nói là làm, không thông qua khẳng định là không cơm ăn, này ngày đầu tiên, nguyên bản là hướng đại gia lập uy. Dương tử huyên mặt tức khắc biến thành khổ qua, ta hiện tại đều đã hảo đói bụng, đêm nay không ăn cơm, ta phỏng chứng sẽ đói chết ta. Diệp Nam cười khổ, vãn chút nhìn xem đi, rốt cuộc mới đến, đối nơi này quy củ còn không rõ lắm. Dương tử huyên bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nói, ngày mai, ta nhất định chết cũng muốn thông qua huấn luyện. Diệp Nam an ủi nói, yên tâm đi. Hôm nay ngày đầu tiên huấn luyện đến như vậy trọng, ngày mai huấn luyện chương trình học khẳng định sẽ hôm nay nhẹ nhàng một ít, ngươi nhất định có thể thông qua. Tựa hồ lo lắng Dương Tử Huyên không tin, Diệp Nam cười bổ sung một câu, bọn họ tổng không thể làm đại gia vẫn luôn đều đói bụng huấn luyện đi, ngươi nói đúng không? Dương Tử Huyên lừ một tiếng, hy vọng như thế đi. Buổi chiều huấn luyện chương trình dạy toàn bộ kết thúc, mọi người kéo mỏi mệt thân hình lại lần nữa tập hợp thành phương châm, tương đối với huấn luyện phía trước một đám tinh thần no đủ, thần thái phi dương tướng. Hiện tại mọi người như là bị đánh tan tàn binh bại tướng, một đám mướt mồ hôi và áo, tóc rán ở ngạch, thở hồng hộp, chật vật bất kham. Cổ mục ánh mắt đảo qua mọi người, mặt lộ ra vài phần nịa mai tươi cười, cảm giác như thế nào, có phải hay không thực sảng Không có người trả lời, gần nhất không ai dám đi cùng cổ mục tranh luận, thứ hai đại gia căn bản không sức lực đi tranh luận, phải biết rằng bọn họ hiện tại tinh bị lực tấn mỏi mệt bất kham đứng ở này, thân đều còn ít nhất khiêng 7 chục kg phân lượng đâu, có thể kiên trì như vậy đứng ở này Đã là sự ăn mãi lực Của một con đôi tay Nhàn nhã nói Hôm nay này chỉ là một chút khai vị đồ ăn Cho các ngươi tìm điểm cảm giác mà thôi Thông qua khảo hạch người Giải tán sau đến ta nơi này lĩnh một cái cơm bài Các ngươi có thể bằng vào cái này cơm bài đi nhà ăn ăn cơm Xét thấy các ngươi hôm nay có quá nhiều người ăn không cơm Cho nên vẫn không hề ăn bài huấn luyện hạng ngủ Không cơm ăn người sớm nằm đi Nếu có thể ngủ kia càng tốt Bởi vì như vậy càng dễ dàng quá một ít Giải tán Cổ một thanh âm mới lạc, rất nhiều người liền đã trực tiếp tuyệt vọng ngã xuống mà. Thật sự không cho cơm ăn à. Ta đi, ta hiện tại đều đói đến có thể nuốt vào một con trâu, này muốn đói một đêm, ta cảm giác ta phải bị sống sờ sờ đói chết ta. Đua thật ta, này cũng quá tàn khốc đi. Cổ một mắt lạnh nhìn lướt qua hoán trách mọi người, cũng không phản ứng, lập tức đem cơm bài chia thông qua sở hữu huấn luyện nhiệm vụ học viên, sau đó xoay người đi rồi. Diệp Nam đi đến Dương Tử huyền trước mặt, thấp giọng nói, theo ta đi. Dương tử huyên đô đô miệng nói, ngươi không phải đi ăn cơm sao, ta đi làm gì, ngươi đi đi, ta hồi ký túc xá hừng thức tắm, sau đó trước ngủ, dù sao mẹ thực, hẳn là ngủ được. Diệp Nam thấp giọng nói, cổ huấn luyện viên không phải nói sao, bằng cơm bài ăn cơm, kia hẳn là ăn cơm quy củ là xem cơm bài không xem người, cũng là nói, ngươi cầm ta cơm bài đi ăn cũng là có thể. Dương tử huyên sừng sốt sừng sốt, Diệp Nam, ngươi có ý tứ gì, ngươi đem ngươi cơm bài làm ta. Diệp Nam gật đầu. Ngươi cùng ta đi ra ngoài, ta lặng lẽ cho ngươi, ta tham gia quần ngũ đặc huấn thời điểm, chịu đói đó là thường xuyên sự tình, một đốn hai đốn không ăn khiếm được, ngươi không như vậy trải qua, rất thống khổ. Trường 973, cờ bài chi tranh. Đi ra ngoài lại nói. Diệp Nam thấp giọng giải thích một phen, nhìn quét chung quanh người liếc mắt một cái, mày hơi hơi nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện chung quanh đã có người đem ánh mắt đầu hướng về phía chính mình trong tay cầm bài. Dương tử huyên nhìn đến Diệp Nam động tác, hướng về chung quanh nhìn thoáng qua tức khắc phục hồi tinh thần lại. Hảo, Diệp Nam cùng Dương Tử Huyên hai người mới đi rồi vài bước, bên cạnh đã có người kéo dài qua một bước, ngăn ở Diệp Nam trước mặt. Huynh đệ, từ từ. Diệp Nam dừng lại bước chân, đánh ra trước mặt cái này hai mươi bảy tám tuổi có chút cao lớn xoáy khí nam tử, trầm giọng nói, chuyện gì? Kia nam tử hơi hơi mỉm cười, lộ ra một cái tuấn lãng tươi cười, tự giới thiệu một chút, ta kêu đào trạch, đến từ chính mạc Bắc đào gia, ta tưởng cùng huynh đệ thương lượng một chút. Xem huynh đệ hay không nguyện ý bỏ những thư yêu thích trong tay cơ bài, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm huynh đệ bạch bạch trả giá, ta sẽ cho dư tương ứng bồi thường. Đào Trạch sau lưng đứng một cái dáng người cao gầy nữ tử, lớn lên rất xinh đẹp, chính vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Nam. Diệp Nam mặt cũng không có cái gì kinh ngạc biểu tình, thần sắc bình tĩnh trả lời nói, ngươi tìm người khác đi, ta không bán. Đào Trạch nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, ta biết hiện tại mọi người đều rất đói bụng. Ngươi khẳng định không muốn như vậy bạch bạch nhường ra nguyên bản thuộc về thực lực của chính mình, như vậy đi, làm này bữa cơm bồi thường, ta cho ngươi 10 vạn, 10 vạn nhất bữa cơm, ta tưởng như thế nào đều đáng giá đi. Diệp Nam nhíu nhíu mày, mặc kệ ngươi ra bao nhiêu tiền, đều không bán, thỉnh không cần chặn đường. Đào Trạch mặt toát ra vài phần không vui, huynh đệ, 10 vạn nhất bữa cơm, không ít, ngươi nếu là cảm thấy thiếu, vậy ngươi khai cái giá cả. Diệp Nam còn chưa nói lời nói, bên cạnh Dương Tử Viên đã không kiên nhẫn nói đều nói không bán, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Đào Trạch mặt nhiều hai phút dây chầm, nhưng là hắn cũng biết chính mình yêu cầu có chút làm khó người khác, như chính hắn nói, ai đều đói, ai lại không nghĩ đi ăn cơm đâu? Nếu bán này bữa cơm, trước không nói chính mình muốn chịu đói, kia ở mặt khác học viên trong mắt, người khác lại thấy thế nào ngươi? Đào Trạch hít một hơi, mặt lộ ra hai phần miễn cưỡng tươi cười, hảo đi, nếu hai vị không muốn, kia tính. Đào Trạch hướng về bên cạnh tránh ra một bước. Ở Diệp Nam chuẩn bị rời đi thời điểm, bên cạnh lại bỗng nhiên nhớ tới một tiếng có chút trầm thấp khẩn trương thanh âm. "Ta có thể bán ta cơ bài. Diệp Nam quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến một cái tóc rối của thanh niên chính nhìn bên này, biểu tình có vài phần khẩn trương nhìn bên này, nhìn mọi người ánh mắt đầu qua đi, kia thanh niên mặt lập tức đỏ lên vài phần, biểu tình có hai phần xấu hổ. Đao Trạch ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, "Vị này huynh đệ, ngươi nguyện ý bán ra người cơ bài. Kia thanh niên gật đầu, "Đúng vậy, ngươi muốn mua sao?" mua, đương nhiên muốn mua, ấn vừa rồi ta ra giới, mười vạn, như thế nào? Hảo, thanh niên biểu tình có chút kích động. Đào Trạch quay đầu hướng về phía bên cạnh tên kia nữ tử cười cười, mặt hồi phục phía trước chấn định cùng tự tin. Hảo, ngươi cùng ta hồi ký tốc xá, ta dùng di động cho người chuyển khoản. Có thể. Đào Trạch mang theo tên kia nữ tử hòa bình đầu thanh niên hướng ra phía ngoài đi đến, chung quanh vang lên mọi người thấp giọng nghị luận. Còn có thể mua bán cơm bài a, này có tính không vi phạm quy định a. Hẳn là không tính đi, vừa rồi cổ mục nói, bằng cơm bài cơm, này hiển nhiên là đối bài không đối người a, nếu không nói, trực tiếp đối người tiền gọi hảo a, vì sao còn muốn phát cơm bài. Việc này không thể tưởng được còn có thể như vậy thao tác a, thật là mở rộng tầm mắt, hắc hắc, 10 vạn bán một bữa cơm, kia tiểu tử kiếm được a. Muốn nói tiền khẳng định là kiếm được, nhưng là ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Nhiều người như vậy nhìn đâu, hắn chẳng lẽ không đói bụng a, chính mình chịu đựng đói, đem cơm bài bán người. Hảo xấu hổ A. Người nọ là ai A? Không quen biết, trở về nhìn xem danh sách, ta mới vừa nhớ ký hắn quần áo học Hảo, hắn là 56 Hảo. Ai, kẻ có tiền là Hảo, tùy tay ném ra 10 vạn, giải quyết viên mãn vấn đề. Này đó học viên nghị luận thành, tự nhiên cũng lọt vào kia tóc hối của thanh niên trong thai, sắc mặt của hắn càng thêm đỏ lên vài phần, đầu của hắn cũng thấp hèn hai phần, nhưng là hắn bước chân lại không có tạm dừng, đi theo đảo trạch đi ra phòng huấn luyện. Này đột phát sự kiện. Làm chung quanh những cái đó không có cơm bài học viên tựa hồ thấy được một tia hy vọng, một đám nghĩ biện pháp, xem hay không có biện pháp có thể đổi lấy ở trong tay người khác cơm bài. Diệp Nam lại không đi quan tâm những việc này, hắn nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Dương Tử Huên lừ một tiếng, đi theo Diệp Nam đi ra phòng huấn luyện, Diệp Nam đem chính mình cơm bài đưa cho Dương Tử Huên, ngươi đi ăn cơm đi. Dương Tử Huên cắn môi, đó là ngươi vất vả đổi lấy, ta không cần. Diệp Nam cười nói, chúng ta quan hệ, ai với ai à. Ngươi cùng ta khách khí cái gì, ngươi tuy rằng thực lực ta cao, nhưng là chuyện như vậy ngươi nhưng không trải qua quá, ta lại là không biết trải qua bao nhiêu lần, ta ngươi có kinh nghiệm đến nhiều. Nhìn Dương Tử huyên như cũng không chịu tiếp, Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ta một đại nam nhân, chẳng lẽ còn có thể nhìn ngươi chịu đói, ta chính mình ở kia an tâm ăn uống thả cửa, ngươi muốn thật không cần, ta đem này cơm bày cho người khác, dù sao muốn người nhiều đi, có lẽ còn có thể làm phân nhân tình. Diệp Nam làm bộ muốn đi. Dương tử huyên vội vàng ngăn lại Diệp Nam, ôm đồm qua Diệp Nam trong tay cơn bài, tức giận nói, chính chúng ta đều bị đói đâu, làm nhân tình gì. Diệp Nam cười cười, hảo, ta đây không tạo ân tình, ngươi đi an. Dương tử huyên ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diệp Nam, ta biết ngươi là vì làm ta đi an mới nói như vậy, tuy rằng ta là cái nữ hài tử, tuổi cũng ngươi tiểu, nhưng là ta thật sự không như vậy nhu nhược. Diệp Nam rỗi tay xoa xoa Dương tử huyên đầu tóc, mỉm cười nói, ta biết ngươi thực kiên cường, cũng rất lợi hại. Nhưng là ta tuổi ngươi đại, chiếu cố ngươi cũng là hẳn là a đi thôi, không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, bất quá cũng không cần bởi vì quá đói mà ăn uống quá độ, ăn cái tám phần no hảo. Dương tử huyên cắn cắn môi, nàng đối diệp nam cũng rất là hiểu biết, biết chính mình nếu là không đi ăn nói, hắn chỉ sợ thật sự sẽ đem cơm bài cho người khác, sau đó bởi chính mình chịu đói. Dương tử huyên nghĩ nghĩ, nắm chặt cơm bài, hảo, dù sao có thời gian, ta đi về trước hướng tắm rửa, sau đó lại đi ăn. Ngươi ở trong phòng ngủ chờ ta a, ta xem có thể hay không trộm mang điểm trở về." Diệp Nam cười cười nói, "Hảo, có thể mang mang, không thể mang không cần miễn cưỡng, không cần làm vi phạm quy định sự tình, nếu không kia trừng phạt khẳng định không dễ chịu." Dương Tử Huyên gật gật đầu, "Ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận." Diệp Nam trở lại phòng ngủ, cởi quần áo, sau đó đi vào phòng tắm vòi tắm rửa, còn thuận tiện đem quần áo cấp đơn giản xoa giặt sạch sau đó lượng, cuối cùng mới nằm ở giường. Cả người cơ bắp đều ở đau đớn. Cả người phảng phất đều tán giá giống nhau, chỉ có như vậy nằm, thân mình mới là không chịu lực, nhưng là càng bực bội lại là trong bụng kia đói khát cảm giác. Vẫn là ngủ đi, ngủ rồi có thể giảm bớt thân thể tiêu hao, ngủ rồi cũng sẽ không có như vậy cường đói khát cảm. Ở Diệp Nam cưỡng bách chính mình sắp ngủ thời điểm, môn bị gõ vang lên. Diệp Nam đứng lên, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Dương Tử Nguyên phảng phất làm tặc giống nhau nhanh chóng loé tiến vào, vừa vào cửa, liền đem bàn tay nhập chính mình trong lòng ngực. Sau đó từ bên trong ngóc ra hai cái đại cơm nắm, đặt ở Diệp Nam trước mặt, mặt lộ ra vui vẻ thần sắc. Nhanh ăn đi, đây là ta cho ngươi chỗ mang, cơm nắm bên trong còn có thịt nga. Chương 974, Cơm nắm tình nghĩa. Diệp Nam nhìn trước mặt hai cái hơi có chút bị đẻ dẹp lép cơm nắm, mặt hiện ra vài phần ý cười. Này cơm nắm chính ngươi nết ta. Dương tử huyên vui sướng hài lòng gật đầu nói, đúng vậy, ta đánh hảo cơm, liền bưng cơm tới rồi một góc sau đó trộm đem cơm tạo thành cơm nắm sau đó suy ở trong ngực. thanh em hơi hơi tạm dừng dương tử huyên niết lên miệng có chút bất mãn nói hôm nay ngọ vẫn là rộng mở cung ứng đâu nhưng là vãn đồ ăn lại là hàng ngạch đều không thể thêm nữa cơm nói cách khác ta cũng có thể trộm nhiều cho ngươi niết mấy cái cơm nắm ân diệp nam hơi hơi dơ lên mày hạn lượng cung ứng ân ngọ thời điểm còn tùy tiện ăn đâu vãn lại hạn lượng thật là thật quả đáng liền ăn cơm đều phải hạn chế diệp nam truy vấn nói. Phân lượng rất ít sao. Cũng không tính thiếu đi, hẳn là đều có thể miễn cưỡng ăn no, đồ ăn nhưng thật ra hảo đồ ăn, là phân lượng thiếu điểm. Diệp Nam nghĩ nghĩ, mơ hồ có chút hiểu được, chỉ sợ đối phương sớm đoán được khả năng có giống dương tử huyên như vậy mang cơm người đi, cho nên bọn họ mới tiến hành rồi hạ lượng. Ngươi muốn trộm cho người khác mang cơm có thể à, dù sao một người phân lượng nhiều như vậy, chính ngươi ăn ít một chút, liền có thể đem ngươi đồ ăn phân cho người khác. Này có lẽ cũng là những cái đó các lão sư nghĩ ra chủ ý đi, cũng là vì bồi dưỡng học viên chi gian một loại dựa vào quan hệ. Giống quân nhân, ở trên trường, đó là có thể đem chính mình phía sau lưng giao cho đồng bạn, cung cấp với có thể đem tánh mạng giao thác, đừng nói có một ngụm ăn tuyệt đối sẽ phân ăn, xem như viên đạn bay qua tới, cũng có thể giúp đỡ đi chắn. Tuy rằng này đó học viên đến từ bất đồng địa phương, nhưng là bọn họ cũng sẽ nhận thức bằng hữu, bọn họ cũng sẽ tương giao kêu bọn họ hay không sẽ nguyện ý ăn ít một ngụm đồ ăn, chiếu cô đến chính mình đói khát tân bằng hữu đâu. Diệp Nam tuy rằng nghĩ tới, nhưng là lại không có đi vạch trần, mỉm cười nhìn Dương Tử Huên, nếu hạt lượng, ngươi trả lại cho ta mang theo hai cái lớn như vậy cơm nắm, vậy ngươi chính mình chẳng phải là cũng chưa như thế nào ăn. Ăn à, đại bộ phận đồ ăn đều là ta ăn, chủ yếu là không hảo đóng gói, chỉ có thể niết một bộ phận nhỏ ở cơm nắm, ngươi đem ăn đi. Diệp Nam nhìn nhìn kia hai cái không nhỏ cơm nắm. Nơi nào còn đoán không được Dương Tử Viên khẳng định cơ bản đem đại bộ phận cơm đều tạo thành cơm nắm cấp chính mình mang về tới đi, chỉ sợ nàng chính mình ăn một ít đồ ăn đi. Diệp Nam cười đứng lên, cầm lấy chính mình cái ly, đổ một chén nước đặt ở Dương Tử Viên trước mặt, lại cầm lấy một cái cơm nắm, đặt ở Dương Tử Viên trong tay. Chúng ta một người một cái, uống nước sôi gặm cơm nắm. Dương Tử Viên nhẹ nhàng cắn môi, ngươi ăn đi, đây đều là cho ngươi mang à, ta mới vừa ăn à, đã không sai biệt lắm no rồi. Diệp Nam cười nói. An đi, chỉ sợ ngươi ăn một lát, hiện tại còn đói thật sự đi, lớn như vậy cơm nắm, sợ là ngươi đem sở hữu cơm đều niết nắm. Ngươi đừng lừa ngươi Diệp đại ca, chúng ta một người một cái. Dương Tử Huyên bị vậy trần, khuôn mặt tức khắc ửng đỏ, biết lựa bất quá Diệp Nam, chỉ có tiếp thu, hảo đi, chúng ta cùng nhau gặm cơm nắm uống nước sôi, đồng cam cộng khổ. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, đồng cam cộng khổ. Hai người ngồi ở mép giường, gặm cơm nắm, hai người đều ăn thật sự chậm, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ cắn. Sau đó nhai kỹ nuốt chậm, sau đó muội ăn hai khẩu, liền uống nước, bởi vì như vậy có thể làm bụng càng có chắc bụng cảm. Dương tử huyên cơm nắm nhiết thực cẩn thận, ở bên trong thật đúng là có đồ ăn cùng thịt, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại nhìn ra được tới, nàng là thật sự dùng tâm. Rốt cuộc, dương tử huyên gặm xong rồi trong tay cơm nắm, lại đại đại uống lên nửa chén nước, thật dài thở ra một hơi, động tác đáng yêu vô vô chính mình bụng, cười hì hì nói, lần đầu tiên cảm thấy cơm nắm ăn ngon như vậy à, cuối cùng là thoải mái rất có một loại cuối cùng sống lại cảm giác. Diệp Nam cũng đem cuối cùng một ngụm cơm nắm nuốt vào, sắc thật, khoảng cách ăn no đương nhiên còn kém xa lắm, nhưng là ăn như vậy một cái cơm nắm, lại thực sự có một loại cứu mạng cảm giác. Đồ ăn, chỉ có ở người nhất đói khát thời điểm mới có thể có vẻ như vậy quan trọng. Diệp Nam vô vô tay, cười nói, nửa đêm khẳng định vẫn là sẽ đói, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi cực kỳ, sớm một chút trở về nằm nghỉ ngơi đi. Dương Tử Huyên đang thương hề hề nhìn Diệp Nam thật rất mệt nhưng là ta hiện tại lại là ngủ không được có thể làm ta tại đây cùng ngươi tâm sự thiên sao Diệp Nam cười nói có thể à Ân vậy ngươi đến giường dựa vào hoặc là nằm đi thoải mái một chút ta ngồi ghế dựa Dương Tử Huyên cũng không cùng Diệp Nam khách khí bỏ Diệp Nam giường sau đó không hề thuộc nữ hình tượng như vậy ngưỡng mặt hình chữ đại nằm trên giường ai nằm là thoải mái rốt cuộc không cần nẹn kia khẩu nội khí không tiêu tan nguyên lai chỉ là nằm đều có thể như vậy thoải mái Diệp Nam cười nói. Bọn họ cho chúng ta mang này đó, là tưởng chúng ta tùy thời tùy chỗ đều không buông tay nội khí vận chuyển, cũng giống như là ở tu hành, dần ra, nếu có thể hình thành một loại gần như bản năng, kia tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ mau nhiều. Dương tử huyên đừ một tiếng, ân, này như là bình thường người luyện võ ở chính mình chân cột lấy bao cát chạy bộ giống nhau, dần ra thành thói quen, trở khởi ra bao cát kia kêu, kêu một cái bước nhanh như bay thân nhẹ như yến à. Đúng vậy, là cái này lý. Dương tử huyên trên giường trở mình. Sau đó mặt bên đối với Diệp Nam, Diệp Nam, ngươi nói bắt đầu cái kia 56 hảo, vì cái gì muốn bán đứng chính mình cơ bài. 56 hảo. Diệp Nam xoay người từ cái bản cầm lấy kia phân học viên danh sách biểu, xem xét một chút. 56 hảo, cánh rừng, 25 tuổi, đến từ Hắc Giang Thịnh. Diệp Nam niệm cánh rừng tư liệu, trong đầu hiện lên khởi cái kia tóc hối của thanh niên xấu hổ quân bách mặt, nhẹ giọng nói, ta tưởng hắn có lẽ là thiếu tiền đi, 10 vạn khối đối với kẻ có tiền tới nói. Chỉ là một lọ rượu, hoặc là một bữa cơm tiêu phí, nhưng là đối với bẩn cùng người tới nói lại là một số tiền khổng lồ, ăn ít một bữa cơm, đổi hồi mười vạn hối, này sinh ý có thể làm. Dương tử huyên nhẹ giọng nói, chính là làm như vậy, người khác sẽ khinh thường hắn đi, hắn không sợ sao. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, tuy rằng ta không biết hắn là xuất phát từ cái khương nguyên nhân bán cơm bài, nhưng là cảm giác đến ra tới, hắn hẳn là rất thiếu tiền. Dương tử huyên hồi tưởng hạ ngay lúc đó cảnh tượng, nhận đồng nói, đúng vậy. Lúc ấy ngươi cự tuyệt đảo chạch sau, hắn chủ động nói chính mình có thể bàn đứng, hơn nữa ta xem hắn lúc ấy biểu tình rất khẩn trương, tựa hồ e sợ cho lo lắng đảo chạch không mua. Diệp Nam ánh mắt dừng ở trong tay danh sách, phía trước hắn nhìn đến cái này danh sách tên cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là hiện tại này đó tên cùng học hào đều cùng một đám tươi sống người đối ứng tới. Bạch Long, Lý Duyệt, Đường Đào, Đào Chạch, Cánh Dường. Cơn bài là hắn thực lực tránh trở về, người khác nguyện ý ra 10 vạn mua sắm kia này bút giao dịch đó là người tỉnh ta nguyện quang minh chính đại, không có gì hảo mất mặt, cũng không có gì lý do đi khinh thường hắn, tương phản, ta cảm thấy hắn nhưng thật ra rất có dũng khí. Chương 975, dẫn người hiểu lầm vận thương. Dũng khí. Dương Tử Huyên có chút quái hỏi, vì cái gì nói như vậy đâu. Giống như ngươi theo như lời à, hắn biết làm như vậy khả năng sẽ bị người khác xem thường, nhưng là hắn như cũ như vậy làm, có lẽ là bị bắt, lại hoặc là có mặt khác ý tưởng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn dám đỉnh đại ra cái nhìn đi, chẳng lẽ không có dũng khí sao? Diệp Nam cười cười, ánh mắt có vài phần mạc danh đồ vật, có đôi khi, thế tục ánh mắt ước thúc cùng lực lượng, đó là vượt quá tưởng tượng cường đại, có thể tránh thoát loại này ước thúc, làm chính mình nội tâm muốn làm sự tình, mặc kệ chuyện này như thế nào đánh giá, nhưng là bước ra kia một bước chưa chắc không phải một loại dũng cảm. Dương Tử Huên cẩn thận ngẫm lại, sau đó gật đầu nhận đồng, ơn, ngươi nói được rất có đạo lý. Ai? Diệp Nam, ngươi cho ta nói một chút trước kia ngươi ở bộ đội sự tình đi, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, cả ngươi cũng khó chịu, tâm sự thiên phu tán hạ lực chú ý. Diệp Nam cười nói, ngươi muốn biết cái gì? Ấn, ngươi ở hẳn long chấp hành nhiệm vụ đề cập bảo mật ta không hỏi, ngươi trước kia ở côn nam tham gia quân ngũ thời điểm hẳn là có thể nói đi, nói nói ngươi mới vừa tiến vào quân doanh thời điểm sự tình, cũng làm cho ta tích lũy một chút kinh nghiệm. Diệp Nam ngắm lại, giảng chính mình nhập doanh A, tham gia tập huấn sự tình thật đúng là khả năng đối nặng, có điểm trợ giúp, lập tức gật đầu nói, Hảo, ta cho ngươi nói một chút ta lúc trước mới vừa tiến quân doanh sự tình, khi đó kêu khổ không ngừng, nhưng là hiện giờ hồi tưởng lên, lại là có khác một phen hoài niệm A. Diệp Nam từ chính mình lúc trước rời đi ra tiến vào quân doanh bắt đầu giảng, nhiều năm như vậy, Diệp Nam thân tự nhiên là đã xảy ra vô số sự tình, này rất nhiều chuyện cũng phi thường thú vị, Diệp Nam chính mình nói về tới cũng là rất có hứng thú. Nay một giảng đó là hồi lâu, Diệp Nam chính mình cũng nhịn không được theo chính mình giảng thuật đắm chìm đến hồi ức đương trước hết thời điểm Dương Tử Huyên còn không ngừng vấn đề hoặc là bật cười nhưng là không lâu sau lúc sau dần dần đã không có thanh âm Diệp Nam phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện Dương Tử Huyên đã nằm trên giường nặng nề ngủ đã không biết ngủ đã bao lâu Diệp Nam cười khổ chính mình cũng là nói được quá đầu nhập vào điểm chính mình đều lâm vào hồi ức không chú ý tới nàng ngủ Diệp Nam đứng lên đi đến mép giường nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Tử Huyên. Tử Huyên tỉnh tỉnh. Dương Tử Huyên trong miệng ư một tiếng, nhưng mà thân thể lại là chút nào không núc ních. Diệp Nam bất đắc dĩ, tiểu cô nương mệt đến chính là không nhẹ a. Diệp Nam tăng lớn tay lực đạo, rốt cuộc đem Dương Tử Huyên chủ tỉnh. Không có biện pháp, tổng không thể làm Dương Tử Huyên ở chính mình này qua đêm đi. Dương Tử Huyên mở to mắt, mắt toàn là mê mang. Hiện nhiên ngắn ngủn thời gian mỏi mệt nàng đã tiến vào giấc ngủ sâu trạng thái. Nhìn trước mặt Diệp Nam, Dương Tử Huyên sững sốt một chút. Diệp Nam, ngươi. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, Dương tử huyên quay đầu nhìn xem, rốt cuộc lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ lộ ra xin lỗi tươi cười, thực xin lỗi a, ta mới vừa không cẩn thận ngủ rồi. Diệp Nam ôn hòa cười nói, không quan hệ, trở về ngủ đi, thời tiết có chút lạnh, chú ý cái chăn, không cần bị cảm. Dương tử huyên đừ một tiếng, thói quen tính xoay người khởi, mới khởi thân, tức khắc ai ra kêu thảm thiết một tiếng, lại đảo về tới giường. Diệp Nam cả kinh, quan tâm hỏi, như thế nào lạ? Dương Tử Huyên khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoạn, khổ hề hề nói: Ta đã quên thân còn mang theo đồ vật, ta eo có chút đau. Diệp Nam sắc mặt hơi đổi, có chút lo lắng nói: Ngươi có phải hay không đống nhiên dùng sức vọt đến eo à? Dương Tử Huyên khổ khuôn mặt nhỏ: Ta không biết. Diệp Nam rối tay giữ chặt Dương Tử Huyên, ngươi chậm rãi đứng dậy, hoạt động hạ, xem đau không? Dương Tử Huyên gật gật đầu, bắt lấy Diệp Nam tay, lại lần nữa đứng dậy, đem chân đặt ở mà, sau đó đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng xoan chính mình eo. Có điểm đau, nhưng lại không phải rất đau, hẳn là không có vận thương eo, có thể là vừa rồi khởi quá lợi hại, sau đó kéo đến sau eo cơ bắp. Diệp Nam nhìn dương tử huyên hoạt động vòng eo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn thật là dùng sức không đối lắc mông kia chính là phiền toái, rốt cuộc eo thương hảo đến trưởng, hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. xuất hiện này vấn đề, kia khẳng định có điểm thảm. Không lắc mông hảo, mỗi cái trong phòng đều có hộp y tế, bên trong có trị cơ bắp kéo thương rượu thuốc, trở về sát một sát, mát chút. Ngày mai sớm hẳn là không gì sự. Ân. Dương tử huyên ngồi ở mép giường, vẻ mặt buồn rầu, buồn ngủ đều tới, kết quả lại ra việc này, đây là không nghĩ làm ta ngủ tiết tâu à. Diệp Nam cười khổ, đều thương tới rồi, cũng không có biện pháp à, vẫn là dùng rượu thuốc massage một chút hảo, bằng không ngày mai sớm khả năng còn sẽ đau, đến lúc đó ảnh hưởng huấn luyện không hảo. Hành. Dương tử huyên đứng lên, tay vịn eo, hướng về cửa đi đến, Diệp Nam xem nàng đi được không phải thực thông thuận, lắc đầu. Ta đưa ngươi qua đi đi. Cảm ơn. Diệp Nam đỡ Dương Tử Huên đi tới cửa, mở ra cửa phòng, sau đó đỡ nàng đi hướng cách vách. Mới vừa đi vài bước, từ cửa thang lầu phương hướng nên diện đi tới một người nam nhân, Diệp Nam ngẩng đầu vừa thấy, lại là Bạch Long. Bạch Long nhìn Diệp Nam đỡ Dương Tử Huên, dừng bước chân, ánh mắt toát ra vài phần quái dị. Diệp Nam ban ngày cũng cùng Bạch Long nói một ít lời nói, tuy rằng hai người quan hệ xem như phi thường rõ ràng cạnh tranh quan hệ, nhưng là trung quy cũng là nhận thức. Diệp Nam hướng về phía Bạch Long gật gật đầu, xem như chào hỏi. Bạch Long toát miệng, tựa hồ chuẩn bị đi ngang qua nhau, nhưng là cuối cùng rồi lại dừng lại bước chân, vẫn là nhịn không được tâm hảo, đây là tạp lạp. Diệp Nam bất đắc dĩ giải thích nói, không thói quen thân mang theo thứ này, rời giường thời điểm dùng sức quá mạnh, khả năng lôi kéo eo. Bạch Long nga một tiếng, ánh mắt lại càng thêm quái dị hai phần, do dự hạ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng chỉ là huy xuống tay, thứ này mang sắc thật phi thường không thói quen. Nhiều mấy ngày thói quen hảo, vặn bị thương eo nói Dùng rượu thuốc sát một sát, hảo đến mò Diệp Nam gật đầu, nhìn Bạch Long kia quái gì ánh mắt Đống nhiên tình ngộ, chính mình vừa rồi nói chính là rời giường Ngậy, xấu hổ Này Bạch Long khẳng định là nghĩ nhiều đi Diệp Nam vốn dĩ không nghĩ nhiều, nội tâm bằng phẳng Cho nên Bạch Long vừa hỏi, Diệp Nam cũng thuận miệng nói Chính là nhìn Bạch Long này quái quái ánh mắt Mới nhớ tới chính mình nói tựa hồ có điểm dẫn người hiểu lầm a Nàng đau đến ngủ không được chạy tới tìm ta nói chuyện phiếm, nằm trên giường tiết kiệm sức lực, kết quả rời giường quên mất thân độ vận. Tuy rằng Diệp Nam không thẹn với lương tâm, nhưng là sự tình liên lụy tới Dương Tử Huân, Diệp Nam vẫn là quyết định nhiều giải thích một câu. Tuy rằng cái này giải thích có vẻ tựa hồ có như vậy một chút vẽ rắn thêm chân, nhưng là tổng không giải thích, đối phương loạn tưởng hảo. Bạch Long ánh mắt tự nhiên hai phần, hắn biết Diệp Nam cùng Dương Tử Huân giao tình thực hảo, huấn luyện rất nhiều chạy Diệp Nam phòng nói chuyện phiếm cũng là bình thường. Khi thật hắn vừa rồi cũng không loạn tưởng, rốt cuộc đại gia huấn luyện đều mệnh thành cầu, chẳng lẽ ai còn có nhàn tình nhã trí đi nói chuyện yêu đương hoặc là làm một ít là đại phí thể lực sự tình. chương 976, này không phải cố ý tra tấn người sao. Bạch Long sắc mặt quái quái sai thân mà qua, Diệp Nam nhỏ đến không thể phát hiện biểu môi. Người đó là cái gì biểu tình A? Chỉ là nhân gia muốn cái gì biểu tình Diệp Nam cũng quản không đến, cũng chỉ có mặc kệ, đỡ dương tử huyền cánh tay, vào nàng phòng. Diệp Nam đem nàng trực tiếp đỡ giường, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra hồng thuốc, tìm được diệp thuốc, bãi ở dương tử huyên trước mặt. Dương tử huyên nghiêng đầu, đáng thương vô cùng nhìn Diệp Nam, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có sức lực chính mình mát xa chính mình sao eo sao, này góc độ ta có thể sử dụng lực sao. Ngậy! Diệp Nam do dự hạ nói, ta đây đi tìm lão sư, nói vậy hẳn là con nữ chữa bệnh và chăm sóc viên linh tinh đi, rốt cuộc nơi này còn có nhiều như vậy nữ học viên. Tính, ngày đầu tiên Này truyền gia đi nhiều mất mặt ta, về sau bọn họ khẳng định sẽ biết ta thân phận, ta đây chẳng phải là cấp gia gia mất mặt ta, vất vả ngươi hạ, giúp ta sát dược quán ba. Diệp Nam hơi có chút xấu hổ, này không quá phương tiện đi. Dương tử huyên mặt lộ ra vài phần trêu chọc tươi cười, ngươi một đại nam nhân như thế nào còn như vậy rồi dám, chỉ là sao eo mà thôi, lại không phải cái gì tư mật bộ vị, nhân gia bãi biển còn giúp mặt phòng phơi ru đâu, này có gì. Chẳng lẽ ngươi tâm đối ta có cái gì ý tưởng? Cho nên không dám đụng vào ta Diệp Nam bị Dương Tử Huên nói Khiến cho dở khóc dở cười Ngươi nhà đầu này đều nói gì đâu Ta đối với ngươi có thể có gì ý tưởng Ta này không phải lo lắng ngươi trong lòng để ý sao Nếu ngươi không ngại Ta đây tới cấp ngươi sát đi Dương Tử Huên hì hì cười Chúng ta hiện tại chính là đồng học Là chiến hữu, lại là bằng hữu Ta để ý gì, ngươi nếu là khởi ý xấu Ta làm ta ba đánh ngươi mông Diệp Nam lắc đầu Bất hòa Dương Tử Huên đấu võ mồm. Ta đi trước rửa tay Diệp Nam đến buồng vệ sinh rửa sạch xe tay, sau đó lau khô, trở lại mép giường, đem rượu thuốc mở ra, dương tử huyên còn lại là cản tịnh lợi lạc đem quần áo của mình hướng một liêu, cảm thụ hạ chính mình đau vị trí, lại đem quần của mình hướng về phía dưới kéo một chút, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nón chân mềm phía sau lưng. Diệp Nam trước dùng ngón tay chọc chọc, nơi nào đau, nơi này sao, nơi này. Xác nhận vị trí sau, Diệp Nam đôi tay lẫn nhau xoa, đem lòng bàn tay hoàn toàn xoa nhiệt. Lúc này mới đem rượu thuốc đổ một ít nơi tay, tiếp tục xoa vài cái, lại đem nhiệt nhiệt tay dán ở Dương Tử Huyền sau eo chỗ đau, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Massage, đối với Diệp Nam tới nói, hoàn toàn là ngự quen đường cũ sự tình, lúc trước bọn họ ở quân doanh thường xuyên đều sẽ cơ bắp bị thương hoặc là cực độ mỏi mệt, đại gia liền cho nhau massage chữa thương hoặc là giảm bớt thân thể áp lực, dần dần, tự nhiên liền tinh thông. Diệp Nam tay từng người mang một cái tinh cương chế tạo bao cổ tay, rất là trầm trọng, như vậy massage Diệp Nam cũng đến vận chuyển nội khí, lại còn có muốn khống chế, lúc này mới có thể bảo đảm lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng là đối với Diệp Nam tới nói, này không thua gì là đang tiến hành một hồi huấn luyện. Dương tử huyên làn ra bóng loáng khẩn trí, Diệp Nam tay hấn ở mặt, chân trượt cảm giác, làm Diệp Nam tâm cũng không khỏi có hai phân khác thường. Diệp Nam thu liễm tâm thần, hết sức chuyên chú vận chuyển nội khí, khống chế lực độ liên tục mát xa. Ai, nhiệt nhiệt, thật thoải mái. Dương tử huyên ghé vào giường. Thực mô liền phát ra thoải mái kinh ngạc cảm thán thanh, Diệp Nam, ngươi đây là luyện qua đi, một chút đều không mới lạ à. Diệp Nam cười nói, ta phía trước không phải cho ngươi giảng qua sao, chúng ta ở bộ đội thời điểm, đều cho nhau mát xa giải lao. Dương tử huyên có chút ngượng ngùng trả lời nói, ngươi đã nói à, kia khẳng định ta đã ngủ rồi, không nghe được. Diệp Nam cười cười, không nói chuyện, tiếp tục chuyên tâm mát xa nàng sau eo, cách trong chốc lát, Diệp Nam đôi tay qua lại nằm ngang như vậy xoa động vài vòng, sau đó thu tay lại hẳn là không sai biệt lắm, lại ấn nói, quá liều, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sớm hẳn là không có việc gì. Dương tử huyên quay đầu lại, nhìn Diệp Nam cái chán mật mật mồ hôi, mặt nhiều vài phần cắn kích, vất vả ngươi, đều là ta chính mình chỉnh ra phiền thoái, lại làm ngươi lan lộn. Diệp Nam cười cười, không coi là cái gì, cho là tu hành, ta thực lực các ngươi kém nhiều, tu hành nhưng đến càng thêm nỗ lực mới được, nếu không ba tháng sau ta bị ném đến quá xa, kia nhưng mất mặt. Dương tử huyên vẻ mặt tín nhiệm nói Tuy rằng mới nửa ngày, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiến vào trước mười. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, đứng lên đến buồng vệ sinh rửa tay, rửa sạch sẽ sau cười nói, Được rồi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta trở về ngủ. Dương tử huyên ngọt ngào cười nói, Hảo, ngủ ngon. Diệp Nam trở lại chính mình phòng, lau một phen mặt, nằm trên giường, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Nam cũng không có lập tức ngủ, mà là nằm trên giường tự hỏi sự tình. Hôm nay đã bắt đầu chính thức huấn luyện. Tuy rằng ở khảo hạch đợt thứ 2 Diệp Nam bắt được đệ nhất thành tích, nhưng là ở Diệp Nam Tâm, lại có rất mạnh gấp gáp cảm. Thực lực của hắn, ở huấn luyện ban vẫn là kém một ít, chỉ có thể xếp hạng hạng. nếu như vậy đi xuống, cuối cùng thực lực của chính mình khẳng định vẫn là sẽ ở phía sau, rốt cuộc chính mình ở huấn luyện, người khác cũng ở huấn luyện, hơn nữa những người này đều là các đại gia tộc kiệt xuất nhân tài, bọn họ thiên phú cũng tuyệt đối sẽ không chính mình thấp nhiều ít. Làm sao bây giờ? Hắc ám, Diệp Nam âm thầm cắn chặt nhà. Nếu không có bất luận cái gì lối tắt, kia làm chính mình dùng lớn hơn nữa chăm chỉ, dùng càng nhiều mồ hôi tới mau chóng tăng lên thực lực của chính mình đi. Diệp Nam nhìn xem thời gian, lúc này mới vãn 9 giờ, Diệp Nam lại xoay người bỏ lên. Lúc này còn sớm, chính mình luyện nữa luyện ngủ tiếp đi. Diệp Nam cũng không có ra cửa, ở không lớn trong phòng ngủ bắt đầu rồi chính mình thêm luyện kế hoạch, thêm luyện phương thức cũng rất đơn giản, là bộ đội kia một bộ, khít đất, thâm ngồi sổm, gập bụng. Đương toàn thân phụ tải như thế trầm trọng, bất luận cái gì một động tác đều yêu cầu dùng nội khí tới duy trì thời điểm, tự nhiên mà vậy cũng khởi tới rồi tu luyện nội khí tác dụng, biện pháp này tuy rằng rất mệt, nhưng là lại phi thường hữu hiệu, người chỉ có ở bị áp bách trạng thái hạ mới có thể lớn hơn nữa buộc phát ra chính mình tiềm lực. Diệp Nam cởi ra quần áo quần, ăn mặc quần lót bắt đầu rồi chính mình thêm luyện, một tổ một tổ, mãi cho đến Diệp Nam cuối cùng căn bản lại vô pháp lúc đích. Diệp Nam dùng gần như là bỏ động tác bò giường. Sau đó ở mấy chục giây trong vòng liền hôn mê qua đi. Ngày hôm sau sớm, Diệp Nam trước tiên 20 phút rời giường, trước đêm ngủ say dương tử huyên đánh thức, miễn cho nàng bỏ qua tập kết thời gian, sau đó dùng 10 phút thu phục sở hữu sự tỉnh sau đó tinh thần phân chấn xuất hiện ở dưới lầu. Cổ mục cong đôi tay, nhìn một đoàn đói đến hai mắt hoa mắt học viên, khẽ cười nói, chịu đói cảm giác như thế nào? Không có người trả lời. Cổ mục chỉ chỉ phía sau không xa địa phương, ở kia đã triển khai mấy trường cái bản. Mặt bầy lồng hấp, tất cả đều là thịt luộc màn đầu, còn có một nồi to cháo loãng. Hương khí theo thần phong bay tới sở hữu học viên trong lỗ mũi, trang tức khắc vang lên một trận cu cu cu tiếng sấm thanh, mọi người thần sắc khác nhau, có ai hoán, có phẫn nộ, có bất đắc dĩ. Người này không phải cố ý tra tấn người sao? Muốn ăn sao? Cổ mục phảng phất không thấy được đại gia ánh mắt, không chút nào để ý cười nói, 20 phút, 20 vòng, hoàn thành mã có thể ăn cơm, không ở quy định thời hạn hoàn thành. Lại thêm 10 vòng, chạy xong mới có thể ăn cơm. Trường 977, thêm luyện. Tính giờ bắt đầu. Cổ mục mới một câu nói xong, mọi người đã phía sau tiếp trước chạy đi ra ngoài. Tuy rằng đã đói bụng đến thầm thì đều, nhưng là rốt cuộc nghỉ ngơi một đêm, thân thể đã cơ bản khôi phục, chạy vội lên, đại gia tốc độ thế nhưng ra mò. Không có biện pháp, ai đều biết cổ mục nói được thì làm được, nếu thật sự chạy không xong 20 vòng, kia muốn nhiều chạy 10 vòng, kia chính mình cấp chính mình tìm khó chịu sao. Một đám người như là bị chó hoang ở phía sau đuổi theo giống nhau chạy trốn bay nhanh, một đám như là khái dược giống nhau, thế nhưng một cái không rơi toàn bộ ở quy định thời gian chạy xong rồi 20 vòng, sau đó một đám cô không lau mồ hôi, cũng cô không nghỉ ngơi, trực tiếp một đường chạy như điên nhằm phía công điểm. Cháo bánh bao màn thầu, thực bình thường bữa sáng, nhưng là mọi người lại cảm thấy vô mỹ vị. Mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, lúc này đều không có chút nào rụt rè biểu hiện một đám đều như là quỷ chết đói đầu thai giống nhau không ngừng hướng về trong bụng tắc đồ vật ngày thường ít nhất muốn 3 năm tài ăn nói có thể ăn vào trong bụng bánh bao bị hai khẩu nuốt đi xuống kia cháo vừa nhấc đầu liền không thấy hơn phân nửa chén Diệp Nam cũng rất đói bụng hắn ăn tốc độ cũng thực mau nhưng là lại không có vẻ cấp bách hoặc là trợt vật Dương Tử Huyên ngồi ở Diệp Nam bên cạnh thịnh một chén cháo đang muốn bưng hướng về trong miệng rót Diệp Nam bám trụ nàng cánh tay thấp giọng dặn dò ăn nhiều bánh bao uống ít cháo Số lượng vừa phải hảo, đợi lát nữa vận động có thể uống đồ uống bổ sung hơi nước, cháo sẽ làm ngươi rất nhanh cảm giác chắc bụng, nhưng là lại đói thật sự mau, mặt khác không cần ăn quá căng, ăn đến 8 phần no có thể, nếu không, đợi lát nữa vấn luyện ngươi ngược lại sẽ rất khó chịu. Dương tử huyên lừ một tiếng, tuy rằng biết hầu thứ khác, nhưng là nàng vẫn là nghe lời nói chịu đựng nhấp một ngụm cháo liền buông xuống, sau đó ôm một cái đại bánh bao bắt đầu gầm lên. Đại ca, ngươi trước kia đường quá bình sao? Diệp Nam bên cạnh một cái nam tử cũng nghe tới rồi Diệp Nam nói, quay đầu thấp giọng hỏi nói. Diệp Nam nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện nói chuyện đúng là ngày hôm qua vạn bán đi chính mình cơm bài cái kia 56 hảo cánh rừng. Diệp Nam gật gật đầu, đúng vậy. Cánh rừng nga một tiếng, ánh mắt nhiều vài phần tôn kính, khó trách ngươi như vậy có kinh nghiệm, ách, ngươi vừa rồi nói ta cũng nghe tới rồi, cảm ơn. Diệp Nam cười cười, không cần khách khí, này không coi là cái gì bí mật, đại gia thực mò sẽ thích cánh rừng gật đầu. Không nói thêm nữa, vùi đầu ăn cơm, rốt cuộc ai cũng không biết cổ mục có thể hay không đột nhiên nổi điên không cho đại gia ăn, vẫn là trước lấp đầy bụng quan trọng nhất. Diệp Nam thực mau điền no rồi bụng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngày hôm qua vãn chính mình cấp chính mình thêm luyện, mặt sau cũng là tiêu hao thật lớn, hiện giờ sớm đói đến trước ngực rán phía sau lưng. Cổ mục ánh mắt đảo qua đám người, khỏe miệng hơi hơi nít lên, tựa hồ ở cười lạnh. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó bắt đầu ngọ huấn luyện, từ hôm nay trở đi. Mỗi ngày huấn luyện chia làm tập thể dục buổi sáng, ngọ cùng buổi chiều, vãn thời gian tự do an bài, mỗi cái cuối tuần thiên nhưng buổi chiều có thể nghỉ ngơi. Mọi người đều là tâm căng thẳng, chợt lại dũng vài phần may mắn, còn hảo, còn hảo, vãn không cần huấn luyện, ăn qua cơm chiều có thể nghỉ ngơi. Phòng huấn luyện đại môn sẽ không đóng cửa, nếu các ngươi cảm thấy nhằm chán, cũng có thể chính mình chống không thời gian tiến hành thêm luyện, cái này ta sẽ không quản, nhưng là huấn luyện vẫn là phía trước cái kia quy tắc, ngọ không hoàn thành ta chế định huấn luyện nhiệm vụ người. Cơm trưa giảm phân nửa cung ứng, buổi chiều không hoàn thành, không cơm chiều ăn. Mọi người đôi mắt lập tức trừng lớn, kia toàn thiên lại nói tiếp chỉ có cơm sáng có thể ăn no à. Nếu ngọ không hoàn thành, kia ngọ giảm phân nửa cung ứng khẳng định ăn không đủ no, kia buổi chiều tự nhiên càng thêm không sức lực huấn luyện, không hoàn thành nhiệm vụ cơm chiều lại đã không có, này muốn đói đến ngày hôm sau sớm. Này quả thực quá độc ác. Cổ Mộc ánh mắt đảo qua phản ứng khác nhau học viên, đôi mắt hơi hơi mị lên, ánh mắt lạnh lêu nói: Chúng ta chế định kế hoạch đều là ở các ngươi năng lực hoặc là nói tiềm lực trong phạm vi. Nếu ngươi không hoàn thành, kia thuyết minh ngươi không phải này khối liêu. Nếu 3 tháng tích lũy đạt tới 15 thiên không hoàn thành nhiệm vụ người, sẽ coi là thất bại, đến nỗi hậu quả, ta tưởng các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Tất cả mọi người là tâm dùng mình, ánh mắt tức khắc nhiều vài phần nghiêm túc. Tham gia huấn luyện ban là khởi điểm, mà huấn luyện ban kết nghiệp khảo hạch mới là trung điểm. Nếu ở bị coi là kẻ thất bại, kia kết nghiệm bình cấp bậc tự nhiên rất khó. Lời bình tự nhiên cũng sẽ không hảo, kia tương lai hướng đi cùng đáy ngộ, bị coi trọng trình độ tự nhiên mà vậy cũng sẽ có khác nhau như trời với đất trên lệch. Có lẽ là mọi người đã có ngày hôm qua trải qua, hôm nay dù cho thân thể như cũ nhức mỏi vô, nhưng là ở bắt đầu huấn luyện sau, kết quả ngược lại hôm qua khá hơn nhiều. Diệp Nam cũng không có đoán sai, ở đã trải qua hôm qua ra vai phủ đầu sau, ngày hôm sau huấn luyện chương trình học tương đối nhẹ nhàng không ít, một ngày xuống dưới, chỉ có mười mấy cái học viên không có hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ. Vãn, Diệp Nam cơm nước xong nghỉ ngơi một giờ sau, cảm giác tinh lực khôi phục đến không sai biệt lắm, liền một người lặng lẽ đi tới phòng huấn luyện. Diệp Nam đi vào phòng huấn luyện thời điểm, phòng huấn luyện không có một bóng người, Diệp Nam khai đèn, sau đó liền bắt đầu rồi chạy vòng. Chạy nửa giờ sau, Diệp Nam ngừng lại, ngồi ở ghế dựa, cầm khăn lông xoa cái chắn hãn, kéo kẹt. Phòng huấn luyện cửa phòng bị mở ra, một cái tóc hối của thanh niên đi đến, nhìn trong phòng lượng đèn, lại nhìn đến ngồi ở ghế dựa Diệp Nam mặt hơi hơi sửng sốt, Diệp Nam quay đầu vừa thấy, mặt hiện ra hai phân tươi cười, ngươi cũng tới a, năm mươi sáu hảo, cánh rừng, cánh rừng gãi gãi đầu, mặt lộ ra vài phần thẹn thùng tươi cười, ai, đại ca ngươi cũng ở a, Diệp Nam cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới luyện luyện, cánh rừng đi đến Diệp Nam trước người, biểu tình có chút thẹn thùng tự giới thiệu nói, ta kêu cánh rừng, đại ca ngươi đâu, Diệp Nam, không cần khách khí, kêu tên của ta hảo, cánh rừng gãi gãi đầu. Hảo, ngươi đều huấn luyện đã bao lâu a? Chạy nửa giờ, xem như nhiệt thân đi. Cánh Dừng gừ một tiếng, ta đây đi trước chạy sẽ. Hành. Cánh Dừng bắt đầu chạy bộ. Diệp Nam nghỉ ngơi trong chốc lát liền bắt đầu rồi tân một vòng huấn luyện. Đứng trồng ngược. Diệp Nam đôi tay ngón cái, mười ngón cùng chỉ trình hình tam giác chống ở mà, hai chân đứng trồng ngược ở không. Cái này động tác đối với người thường tới nói rất khó, nhưng là đối với người tu hành tới nói, lại vẫn là so dễ dàng hoàn thành. Nội khí từ đan điền trào ra trải qua kinh mạch, nhanh chóng hội tụ ở diệp nam ngón tay, cái này làm cho diệp nam ngón tay trở nên càng thêm có lợi cùng kiên cố. Rốt cuộc này lục căn ngón tay chống đỡ chính là diệp nam bản nhân trọng lượng cùng với diệp nam thân huấn luyện trang bị trọng lượng, thêm lên ít nhất có 100 nhiều kg. Thời gian một chút một chút quá khứ, mồ hôi từ diệp nam da đầu toát ra, sau đó theo tóc của hắn tiêm rơi xuống, thực mo ở hắn phía dưới mặt đất nhỏ giọt ra một tiểu quán mồ hôi. Chương 978: Lưng đeo vinh quang nam nhân. Huấn luyện ban sinh hoạt Như vậy bắt đầu rồi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu dần dần thích hướng cao cường độ huấn luyện, đồng dạng càng ngày càng nhiều người ở thích hướng lúc sau lựa chọn tự mình thêm luyện, mỗi ngày vãn phòng huấn luyện tổng hội sinh động không ít người ảnh. Quân thể hiệu ứng là một cái thực đặc độ vật. Đương tất cả mọi người ở nỗ lực thời điểm, ngươi sẽ vì ngươi lười biếng mà cảm thấy mất mặt, cảm thấy tròn dạng, bất an, chỉ có đương ngươi dung nhập đi vào khi, ngươi tâm mới có thể kiên định. Càng đừng nói đại gia tới nơi này cũng không phải vì chơi mà là vì tăng lên thực lực, lấy được hảo thành tích, được đến coi trọng, thậm chí trở thành chiến thần thân truyền học sinh. Phải biết rằng chiến thần huấn luyện ban khai mười mấy giới, nhưng là chiến thần thân truyền học sinh cũng bất quá 30 người tới, này đó tân truyền học sinh tuy rằng thiên phú như cũ có cao thấp, nhưng là mỗi cái thực lực đều phi thường cường đại, hơn nữa rất nhiều hiện giờ đều có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Ai lại không nghĩ trở thành người như vậy đâu? Dương Tử Huyên ở vài ngày sau, cũng đi theo Diệp Nam bắt đầu rồi thêm luyện, Chỉ là nàng thêm luyện trình độ không bằng Diệp Nam, nhưng là này đối với nàng một nữ hài tử tới nói, đã phi thường không tồi. Bạch Long, lý duyệt đám người càng là cùng Diệp Nam phân cao thấp, bọn họ có hy vọng tranh đoạt tiền tăng người, làm sao có thể làm Diệp Nam điên cuồng tăng lên chính mình mà chính mình dừng chân không trước. Tuy rằng bọn họ thực lực Diệp Nam hiếu thắng, nhưng là chiếu hiện tại này tư thế tới xem, cuối cùng khảo hạch chỉ sợ cũng là muốn ở phụ trọng dưới tình huống tiến hành, bọn họ thực lực cường, nhưng là phụ trọng cũng muốn cường đến nhiều. Như vậy đại gia không sai biệt lắm như cũ ở vào một cái trình độ, thực lực của bọn họ cũng chưa chắc có thể có ưu thế. Không nỗ lực, phải bị ném đến mặt sau. Cánh rừng càng là chăm chỉ, tiểu tử này tuổi không tính đại, người cũng thực thẹn thùng, nhưng là kia điên cuồng tu luyện sức mạnh xem như Diệp Nam đều giật mình không thôi, tự thấy không bằng. Không có nào một ngày cánh rừng không phải đem chính mình cấp hoàn toàn đế luyện nằm sắp xuống, hắn tổng cấp Diệp Nam một loại cảm giác, đó là hắn phảng phất đem mỗi một ngày đều làm như sinh mệnh cuối cùng một ngày ở quá sẽ ở bắc, ở phân cao thấp, thậm chí có thể nói đang liều mạng. Hôm nay vãn, cánh dừng lại một lần nằm liệt phòng huấn luyện mà cả người đều ở ra bên ngoài đổ mồ hôi. hắn mồm to thở hổn hển, phảng phất bị ném nặng cá. Dương Tử Huyên sớm đã ngồi ở ghế nghỉ ngơi, ở bên cạnh Diệp Nam chính đôi tay đứng trồng ngược, mồ hôi tích nhỏ giọt hạ. Đây là Diệp Nam rất thích một cái thêm luyện nội dung, bởi vì có thể lớn nhất hạn độ áp bức đan điền nội khí. Đan điền nội khí như là người lực lượng giống nhau, là sẽ tiêu hao. Nhưng là lại cũng là sẽ hồi phục, mà theo rèn luyện, đan điền nội khí lượng cũng sẽ không ngừng gia tăng, như là lực lượng. Có lẽ nhiều kiên trì một phút đồng hồ, nhiều áp bức sinh ra một phân nội khí, mà ở ngày mai đan điền nội khí khôi phục lúc sau, nội khí lượng cũng sẽ tăng nhiều một phân, thực lực cũng sẽ tăng lên một phân. Ngươi vì cái gì như vậy liều mạng, ngươi cũng muốn làm chiến thần thân truyền học sinh sao? Dương tử huyên nhìn phản phất tùy thời đều phải quải rớt cánh rừng, tốt hỏi. Cánh rừng có chút gian nan quay đầu. Chẳng sợ chỉ là như vậy một cái quay đầu động tác, đều yêu cầu hắn cực đại nỗ lực mới có thể làm được. Ta đương nhiên cũng tưởng trở thành chiến thần đệ tử, nhưng là chiến thần lão nhân gia chỉ thu tiền tam đương thân truyền học sinh, ta có lẽ là vào không được. Dương tử huyên tốt hỏi, ngươi nếu đều cảm thấy chính mình vào không được, kia vì sao còn như vậy liều mạng, ta cảm thấy Diệp Nam đều đủ liều mạng, chính là ngươi hắn càng liều mạng, chỉ sợ toàn bộ huấn luyện ban ngươi nhất chăm chỉ khắc khổ. Cánh rừng biểu tình có chút thẹn thùng. Tựa hồ tưởng thói quen tính rôi tay gãi gãi đầu, nhưng là mới rơ tay, liền một tiếng hừ nhẹ, lại thả đi xuống, hiển nhiên cánh tay đau nhức vô, căn bản vô lực nâng lên tới. Cánh rừng có chút xấu hổ nói, có lẽ là bởi vì ta phía sau cũng không có bất luận cái gì đứng lui, ta không có lựa chọn đi. Dương tử huyên tốt hỏi, vì cái gì nói như vậy? Cánh rừng thấp giọng nói, chúng ta môn phái suy sụp môn đồ thưa thớt, đến ta này đại, đã chỉ có ta một cái người tu hành, môn phái điều kiện cũng rất kém cỏi Ta có thể tiến cái này ban vẫn là sư phó hắn lão nhân gia không màng thể diện cầu tình mới được đến cơ hội, ta không thể cô phụ hắn lão nhân gia kỳ vọng, hắn cả đời cũng chưa cầu qua người, lại vì ta mở miệng cầu người. Cánh rừng nói tới đây, biểu tình có hai phần quân bách, hốc mắt nhiều vài phần hồng luận, nhưng là càng nhiều lại là đôi mắt long lánh kiên định cùng quân cường, tính không thể trở thành chiến thần hắn lão nhân gia thân truyền học sinh, ta cũng cần thiết lấy ưu dị thành tích hoàn thành khảo hạch, đề cao thực lực của chính mình, nỗ lực tranh thủ một phần vinh quang không chỉ là vì ta chính mình, cũng là vì ta sư phó. Ta lưng bèo không đơn giản là ta cá nhân tương lai, càng là chúng ta toàn bộ môn phái vinh quang. Nếu ta thất bại, ta chính mình cũng sẽ không tha thứ ta chính mình, bởi vì ta đã là môn phái hy vọng cuối cùng. Có lẽ là mấy ngày này cùng Diệp Nam, Dương Tử huyên hôn chín, lại hoặc là những lời này vẫn luôn đều nghẹn ở hắn nội tâm. Trước nay không trước bất kỳ ai nói qua, hiện giờ một hơi nói ra, hắn hốc mắt đều hơi hơi có chút đỏ lên. Diệp Nam xoay người hạ xuống cũng giống cánh rừng như vậy trực tiếp ngã xuống mà, muốn to thở hổn hển Thở dốc mấy khẩu sau, Diệp Nam nghiêng đầu, không có gì là không có khả năng, chiến thần hắn lao nhân ra lúc trước hơn 20 tuổi còn chỉ là một người bình thường đâu, cuối cùng còn không phải thành trí tôn, danh dương thiên hạ, một cái gia tộc, một môn phái có lẽ sẽ bởi vì thời gian trôi đi mà suy vong, nhưng là lại cũng có thể bởi vì một người mà lần thứ hai hưng thịnh. Thật sâu hít một hơi, lau một phen cái chán mồ hôi, Diệp Nam tiếp tục nói, đã từng xem qua một vị nữ minh tinh hay không nguyện ý gả vào hào môn vấn đề trả lời, nàng nói qua một câu, ta vì cái gì phải gả nhập hào môn, ta là hào môn, chẳng sợ ngươi chỉ có một người, nhưng là đương ngươi trưởng thành đến thế nhân đều yêu cầu dùng nhìn lên ánh mắt xem ngươi thời điểm, ngươi là hào môn, ngươi là vinh quang, ngươi một người vinh quang, đã cũng đủ làm mọi người nhớ kỹ ngươi môn phái, nhớ lại ngươi. Môn phái đã từng vinh quang. Cánh Dừng nghe Diệp Nam nói, cắn răng nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ không dừng lại đi tới bước chân. Cho dù là giống ốc Sen, ta tưởng chỉ cần ta vẫn luôn về phía trước, tổng hội đã tới." Dương Tử huyên cổ Vũ nói, "Huấn luyện ban bên này suy xét đến đại gia thực lực nhân tố, phụ trọng cũng không giống nhau, đại gia đại khái vẫn là một cái trục hành, ai đều có cơ hội tiến vào tiền tam, hơn nữa chiến thần hắn lão nhân gia tuy rằng không tự mình giảng bài, nhưng lại nhưng vẫn đều chú ý, nếu hắn thích ngươi tán thành ngươi, chẳng sợ ngươi không tiền tam, hắn cũng có thể thu ngươi làm đệ tử, không cần nản lòng." Cánh rừng cảm kích nhìn Dương Tử Uyên, Cảm ơn ngươi cổ vũ, ta sẽ cố lên. Dương tử huyên do dự một chút, hỏi, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Cánh rừng nhìn dương tử huyên do dự biểu tình, đoán được dương tử huyên nội tâm, ngươi là muốn hỏi ngày đầu tiên ta vì cái gì bán đi cơm bài sao? Dương tử huyên gật đầu, là, nếu không có phương tiện trả lời không cần trả lời, ta chỉ là có chút hảo mà thôi. Cánh rừng lắc đầu, thấp giọng nói, không có gì không có phương tiện, sư phó của ta sinh bệnh, yêu cầu tiền trị liệu, ta bất quá là ăn ít một bữa cơm mà thôi Này mua bán thực có lợi. Cánh rừng nhìn Dương Tử huyên kinh ngạc biểu tình, cười khổ giải thích nói, sư phó của ta tuổi rất lớn, đều đã 75, chúng ta môn phái vị trí hẻo lánh, điều kiện gian khổ, sư phó của ta đem hắn sở hữu tiền đều dùng ở ta tu luyện, chính mình lại ăn mặc cần kiệm, một thân ốm đau, yêu cầu trường kỳ uống thuốc, chính là hắn vì tiết kiệm tiền, rất nhiều thời điểm đều không ăn, như vậy cố nén. Diệp Nam Gian Nan nâng lên tay, vô vô nói đến sư phó hốc mắt hồng nhuận suýt nữa rất nước mắt cánh rừng cánh tay. Nhẹ giọng nói, cùng nhau nỗ lực, hết thảy đều sẽ hảo lên, sư phó của ngươi sẽ lấy ngươi vì nào. ĐS, vô tận tuần hoàn hoàn toàn trước cao thủ đệ 12 tập nhất chương BGM, ngươi đã quên lúc trước lý tưởng kiên trì còn có vinh quang sao? Vì vinh quang. Chương 979, 3 tháng khảo hạch. Thần không môn. Đây là cánh rừng môn phái, một cái có được ngàn năm truyền thừa, nhưng là lại dần dần đi hướng suy nhược, đi hướng tiêu vong người tu hành môn phái. Thần không môn. Ở Hoa Hạ người tu hành lịch sử đã từng lưu lại quá nồng đậm rực rỡ một bút, ít nhất ở kia có thể đếm được trên đầu ngón tay đại viên mãn cảnh cao thủ, thần không môn có một vị. Thời gian trôi đi, thương Hải tăng điển, ngày xưa cường đại vô lực ảnh hưởng kinh người thần không môn từ suy bại đến cuối cùng mai danh ẩn tích. Cánh rừng, thần không môn cuối cùng truyền nhân, Lương Biêu thần không môn ngày xưa vinh quang nam nhân, vì chính mình mộng tưởng, vì tái hiện vinh quang, làm sư phó vui mừng, bắt đầu rồi liều mạng. Diệp Nam thực lý giải cánh rừng loại tâm tính này, thậm chí thực thượng thức hắn. Hắn cũng không có đưa ra muốn từ kinh tế trợ giúp cánh rừng, bởi vì hắn rõ ràng, cánh rừng tính yêu cầu tiền, cũng sẽ dựa vào chính mình nỗ lực đi tránh, như nhau hắn mong hỏi vinh quang. Mặc kệ người khác như thế nào cảm giác hoặc là thấy thế nào, Diệp Nam cảm giác thực lực của chính mình một ngày một ngày cường đại, là có thể thân thể quan sát. Ở phía trước sở hữu thời gian, Diệp Nam có quá nhiều nghiệp vụ quân thân, cái này làm cho hắn căn bản không có thời gian hết sức chuyên chú đi tu hành, nhưng là ở chỗ này Hắn hoàn toàn không cần suy xét khang uy tập đoàn sự tình, cũng không cần suy xét long ứng dít gào sự tình, thậm chí hắn bạn gái tần băng nhạn cũng không cần hắn suy nghĩ, hắn hiện tại sở hữu sự tình chỉ có hai chữ. Tu luyện Ở huấn luyện ban thời gian quá phi thường mau, bởi vì ở chỗ này đại gia một đầu đều dấn thân vào với tu luyện, học viên gian lại cấm bất luận cái gì tranh đấu cùng đánh nhau, cho nên cũng không có gì gọn sóng, đại gia ánh mắt đều nhìn 3 tháng sau đệ nhất giai đoạn kết nghiệp khảo hạch. 3 tháng Đào mắt quá Tại đây ba tháng, tuy rằng cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, nhưng là ở buồn tẻ phát lực huấn luyện trước mặt, hết thể đều có vẻ mất đi nhan sắc. Tại đây ba tháng, chiến thần Dương Hạo không ngừng một lần xuất hiện ở sở hữu học viên trước mặt, cùng đại gia mặt đối mặt nói chuyện thiếm, tâm tình sở hữu, trả lời đại gia tâm vấn đề. Chiến thần Dương Hạo ngoài dự đoán hòa ái dễ gần, hoàn toàn không có mọi người tưởng như vậy cao không thể phản, cái này làm cho mọi người tâm càng thêm nóng bỏng, cạnh tranh cũng bởi vậy trở nên càng thêm kịch liệt lên. Ai lại không nghĩ trở thành chiến thần thân truyền học sinh đâu? Cổ một đôi mắt nhìn trước mặt chín chín phương trận học viên, ánh mắt đã không có phía trước nhất quán cười lạnh cùng chào phúng, mặt ngược lại hiện lên vài phần tự đáy lòng ý cười. Ta thực vui mừng, ở quá khứ ba tháng, các ngươi đều khiêng lấy cao cường độ huấn luyện, sau đó không ngừng đột phá tự mình, đạt tới càng cao trình độ, như vậy hiện tại là kiểm nghiệm các ngươi này ba tháng vất vả thành quả lúc. Cổ một quay đầu chỉ chỉ, ngồi ở bên cạnh không xa đài cao vị trí một đầu tóc bạc Dương Hạo trầm giọng nói. Các ngươi cũng đều thấy được, lão sư của ta, hoa hạ chiến thần dương lão tiên sinh ở chỗ này, hắn đem toàn bộ hành trình quan khán đại gia khảo hạch. Cổ một mặt có không chút nào che giấu tôn kính, nhiều năm trước, ta cũng là giống các ngươi giống nhau, là huấn luyện ban học viên, nhưng là ta nỗ lực được đến hắn lao nhân gia coi trọng, ta trở thành hắn thân truyền học sinh. Hôm nay ở chỗ này, ta nhìn các ngươi, phảng phất nhìn đến năm đó ta, ta hy vọng các ngươi đều có thể phát huy thực lực của chính mình, có thể bày ra chân chính chính mình tiềm lực. Các ngươi tất cả mọi người trải qua 3 tháng khổ tu, tại đây 3 tháng, các ngươi đã chịu khả năng các ngươi cả đời đều không có đã chịu cực khổ. Nhưng là ta từng nói, bất luận cái gì trả giá đều là có sẽ hồi báo, ta tin tưởng các ngươi đã có thể cảm giác được các ngươi thực lực tăng trưởng, mà hiện tại là kiểm tra đo lường các ngươi trả giá cùng hồi báo thời khắc Cổ một hơi hơi dơ dơ lên đầu, ánh mắt từ đầu tới đuôi nhìn một lần mọi người, ta thật cao hứng, tại đây 3 tháng, không ai bị chân chính đào thải, các ngươi đều kiên trì xuống dưới. Hơn nữa nỗ lực tăng lên chính mình, như vậy ở hôm nay, hy vọng các ngươi nỗ lực sẽ không uổng phí. Cổ Mục sau khi nói xong, ánh mắt quét quét, đôi mắt hơi hơi mị mị, mọi người có thể giải rất các ngươi thân huấn luyện trang bị, chúng ta đem dựa theo nhập học khi kiểm nghiệm tới kiểm nghiệm mọi người thành tích. Hơi chút tạm dừng vài giây, cổ mục mặt lại hiện ra vài phần cổ quái tươi cười, không cần lo lắng, này như cũ chỉ là một cái tham khảo số liệu, không đại biểu cuối cùng khảo hạch. Tất cả mọi người rối tinh rối mù giải rất thân chói buộc, đột nhiên gian Tất cả mọi người có một loại thân nhẹ như yến, trời cao biển rộng cảm giác. Giống như nhập học khảo thí giống nhau, mọi người dựa theo học hảo, bắt đầu chính mình thí nghiệm. Mọi người đã trải qua quá như vậy thí nghiệm, một đám tự giác xếp thành hàng dài, bắt đầu tiến hành trắc nghiệm, mỗi người tâm đều tràn ngập chờ mong. 3 tháng khổ tu, là mỗi người đều cảm thấy thực lực của chính mình sắc sắc thật thật tăng lên quá nhiều, nhưng là rốt cuộc tăng lên nhiều ít đâu, chỉ có cụ thể trị số mới có thể rõ ràng hơn thuyết minh này hết thảy. Một hào học viên. Quyền lực 445 kg Mọi người ánh mắt đều là hơi đổi, người có tâm đều nhớ rõ lúc trước một hào học viên tham gia lần đầu tiên khảo hạch thành tích là 345 kg, hiện giờ 3 tháng qua đi, hắn quyền lực đã tăng lên tới 445 kg, suất tăng lên 1 phần 3. Đây chính là nội khí tu hành, nhưng không đơn giản toán học giải toán, mỗi 1 phần tăng lên, kia đều là cực đoàn không dễ dàng, phải biết rằng có người cả đời đều tạm ở một chỗ vô pháp đột phá, hoặc là nói vô pháp tiến thêm. Mà hiện tại người đầu tiên rất đơn giản chắc hạn, thực lực của hắn ước chừng tăng lên 1 phần 3. 3 tháng. Gần là 3 tháng thời gian. Mọi người ở giật mình thời điểm, rồi lại đều chờ mong chính mình thành tích. Một hào học viên tăng lên 1 phần 3, kia chính mình lại tăng lên nhiều ít đâu. Ngay sau đó học viên thành tích đều lục tục báo ra tới, tất cả mọi người là vui sướng mặc danh, bởi vì mỗi người thực lực chi vừa mới tiến vào học viện thời điểm, tăng lên đều không phải một chút. Lý duyệt sắc mặt trầm tĩnh đi rồi đi. Hắn cũng không có vội vã ra quyền, mà là trước hoạt động một chút thân hình, giãn ra một chút quyền cước, tựa hồ ở thích hứng đi trừ thân huấn luyện trang bị sau nhẹ nhàng cảm giác. Phanh! Toàn bộ quyền lực thí nghiệm cơ đều kịch liệt run rẩy một chút, con số cũng theo hắn nắm tay mà đống nhiên kéo lên. 18 hào học viên, quyền lực 668 kg. Mọi người đôi mắt đều đột nhiên trận to, phía trước Lý Duyệt lần đầu tiên đo lường thời điểm quyền lực mới là 538 kg. Hiện giờ thế nhưng đã tăng trưởng 100 nhiều kg thành tích, đã trực tiếp vượt qua lúc trước tốt nhất thành tích Bạch Long, phải biết rằng lúc trước Bạch Long nhập huấn luyện ban thành tích vừa mới quá 600 đâu. Lý Duyệt múa may một chút chính mình nắm tay, mặt thần sắc toát ra vài phần hưng phấn thần sắc, nhưng là hắn cũng không có ánh mắt kiêu ngạo đi khiêu khích ai, mà là trầm tĩnh đi tới một bên. Ở qua đi trong khoảng thời gian này, hắn đã thật sâu biết huấn luyện ban này đàn học viên không hảo trêu chọc, một cái hai tất cả đều là kẻ điên. Hiện tại thực lực của chính mình tăng lên nhiều như vậy, quỷ biết người khác tăng lên nhiều ít. Nếu chính mình hiện tại quá cao điệu, quá kiêu ngạo, kia chẳng phải là rất có thể bị các loại vả mặt. Đợi hôm nay mẹ vợ sinh nhật, đi ra ngoài ăn cơm, uống xong rượu, đệ tam cẳng ngày mai đền ngủ, ngày mai canh bốn. Trường 980, một phân vất vả cần cù một phân thu hoạch. Lý Duyệt lúc sau không lâu đó là Dương Tử Huên, Dương Tử Huên nắm chặt nắm tay, đi rồi đi. Diệp Nam ánh mắt ngó quá ngồi ở đài Dương Hạo. Quả nhiên phát hiện hắn lộ ra chú ý thần sắc, rốt cuộc Dương tử huyền chính là hắn thương yêu nhất cháu gái. Dương tử huyền không có kháng đài ra ra, trực tiếp đi tới quyền lực thí nghiệm cơ trước mặt, toàn lực một quyền đánh ra. 52 hảo học viên, quyền lực 642 kg. Mọi người lại là cả kinh, nếu nhớ không lầm nói, Dương tử huyền cái này tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ hài tử phía trước lần đầu tiên khảo thí thành tích là 537 kg. Hiện giờ 3 tháng qua đi, quyền lực cũng gia tăng rồi 105 kg. Dương tử huyên nghe được thành tích, mặt lại không có quá mức cao hứng biểu tình, ngược lại nhẹ nhàng nhữ nhữ mảy. Ở lần đầu tiên khảo hạch, nàng thành tích còn hơi ngăn chặn Lý Duyệt thành tích, nhưng mà 3 tháng qua đi, Dương tử huyên tuy rằng thành tích tăng lên không ít, nhưng là lại bị Lý Duyệt cấp phản siêu. Cái này làm cho Dương tử huyên có như vậy 2 phân không vui. Lý Duyệt nhìn đến Dương tử huyên thành tích, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe miệng hơi hơi nuyết lên 2 phân. Phía trước bị Dương tử huyên thành tích đè nặng. Cái này làm cho Lý Duyệt vẫn luôn đều rất là khó chịu, hiện giờ cuối cùng là xoay người. Lý Duyệt đem ánh mắt dừng ở không xa Bạch Long thân, hắn biết chính mình cường đại nhất đối thủ vẫn là Bạch Long. Cách trong chốc lát, mặt khác hai cái nguyên bản chút thành tựu cảnh học viên cũng đều tiến hành rồi khảo hạch, thành tích cũng đều ở 600 lấy, đều có không ít đề cao, nhưng là lại vẫn là không Lý Duyệt tăng lên nhiều như vậy. Thực mau đến phiên 56 hảo cánh rừng. Cánh rừng cắn quay hàm đi rồi đi, Diệp Nam cũng lộ ra chờ mong biểu tình. Này ba tháng cánh rừng khắc khổ đó là rõ như 3 ngày, không, kia đã không phải khắc khổ có thể hình dung, kia quả thực là đang liều mạng. Mọi người đôi mắt đều là sáng như tuyết, mặc dù là lý duyệt bạch lòng đắng người, cũng không thể không đối cánh rừng nhìn với con mắt khác. Chăm chỉ người, luôn là làm người khâm phục, cho dù là đối thủ. Mỗi ngày, cánh rừng luôn là hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ nhất tích cực, đi phòng huấn luyện thêm luyện sớm nhất, đi được nhất vãn, liền mỗi tuần ngày kia khó được nửa ngày thời gian hắn cũng dừng lại quá. Cánh rừng như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi vĩnh động cơ giống nhau, điên cuồng huấn luyện tra tấn chính mình, mà hắn hành vi cũng sát thật kích thích không ít người, hắn như là thoăn vào cá mỏi trong đàn một cái liên cá, ở chính mình điên cuồng bơi lội thời điểm kích thích sở hữu những người khác. Không chỉ là Diệp Nam chú ý cánh rừng, mặt khác mọi người cũng đều lộ ra chú ý thần sắc. Ở tiến vào huấn luyện ban ngày đầu tiên, cánh rừng đem chính mình cơm bài lấy 10 vạn khối giá cả bán cho đào trạch, cái này làm cho mọi người đối cánh rừng nghị luận sôi nổi, rất có phê bình kín đáo. 3 tháng thời gian, cánh rừng dùng chính mình hành vi thay đổi đại gia đối hắn cái nhịn. Cánh rừng đứng ở quyền lực thí nghiệm cơ trước, thật sâu hô hấp một hơi, ánh mắt trở nên vô kiên định. Hôm nay, là vô quan trọng thời điểm, gian khổ 3 tháng chính mình chịu đựng tới, nếu bởi vì phát huy không hảo mà ảnh hưởng cuối cùng thành tích, kia không làm thất vọng chính mình này 3 tháng khắc khổ sao. Cánh rừng nắm chặt nắm tay, cả người cơ bắp đống nhiên cố lấy, nội khí toàn bộ tràn ngập với tay phải cánh tay cùng nắm tay. Tay phải bỗng nhiên mang theo mạnh mẽ kỉnh phòng gào thét mà ra. Vâng, 56 hảo học viên, quyền lực 521 kg. 521 kg. Hòa, ta nhớ rõ hắn lúc ban đầu chỉ có 300 nhiều điểm đi, là 340, vẫn là 300 năm, đây là tăng lên 107. 521 kg, nay thực lực hẳn là đã tới chút thành tiểu cảnh tiêu chuẩn đi, tính không đột phá, kia cũng nhất định là tới rồi nhập môn cảnh đỉnh tiêu chuẩn gia hỏa này khắc khổ xem như thu được hồi báo a thật là lợi hại đến không được này ba tháng cũng không biết hắn là như thế nào chịu được tới diệp nam tâm cũng là vô cao hứng người khác không biết cánh rừng vì cái gì như vậy liều mạng nhưng là hắn cùng dương tử huyên hai người lại là biết đến đây là một cái lưng đeo môn phái cuối cùng vinh quang nam nhân vì kia phân vinh quang hắn có thể bất cứ giá nào hết thảy thậm chí là chính hắn tính mạng đó là hắn khắc vào hắn trong xương cốt đồ vật cánh dừng nhìn đến quyền lực thí nghiệm cơ biểu hiện con số cắn chặt răng. Đôi mắt nhiều hai phân vui mừng, hốc mắt hơi hơi có hai chia hoa hồng. Hắn nắm chặt chính mình nắm tay, dùng sức múa may một chút, sau đó bước nhanh đi tới một bên. Ngay sau đó cách vài người, liền loạn đến Diệp Nam. Diệp Nam, cố lên. Diệp Nam còn chưa đi trường thi, Dương Tử Huên đã ở đám người gión sinh cấp Diệp Nam cố lên, còn múa may vài cái nắm tay, chung quanh rất nhiều học viên ánh mắt đều toát ra vài phần hâm mộ. Nay ba tháng, Diệp Nam cùng Dương Tử Huên hai người luôn là ở bên nhau. Người khác đều biết bọn họ quan hệ thực hảo, thậm chí có người lén suy đoán bọn họ hai cái có phải hay không một đôi người yêu. Diệp Nam nghiêng đầu hướng về phía Dương Tử huyên cười cười, đi rồi trường thi. Vâng, theo quyền lực thí nghiệm cơ kịch liệt tiếng vang, bên cạnh nhân viên công tác báo ra Diệp Nam thành tích. 66 hảo học viện, quyền lực 534 kg. Mọi người lại là một trận khiếp sợ, ánh mắt khẽ biến. Ta đi, lại một cái quái thai. Hắn đây là tăng lên tiếp cận 200 kg A ta nhớ rõ hắn lần đầu tiên mới năm 356 đi, gia hỏa này đều là như thế nào luyện. Thật là lợi hại, gia hỏa này cùng sáu hào đều là tu luyện của nhân A, tùy thời đều tự cấp chính mình thêm luyện, người khác đều khiêng không được, bọn họ đều còn ở kiên trì, hiện giờ có này thực lực tăng lên cũng không đủ vì quái. kia nhưng thật ra, một phân vất vả cần cú một phân thu hoạch, lời này thật đúng là không giả, đám kia tu luyện nhất vất vả tăng lên đều là nhiều nhất, hiện tại xem bạch lòng. Hắn này ba tháng khá vậy không nghỉ ngơi à, hoàn toàn không làm thất vọng hắn tu luyện cuồng nhân tên hiệu à. Đúng vậy, phía trước Bạch Long đã là 600 xuất đầu thành tích, ta cảm thấy hắn hiện tại như thế nào đều đến 700 lấy đi, ngươi nói có thể hay không 700 năm. Dựa mắt mong chờ đi, ta cảm thấy vẫn là có hy vọng. Lý Duyệt nhíu Nhữ Mày, cảm thấy vài phần trầm trọng áp lực, tuy rằng trước mắt tới nói, hắn quyền lực thí nghiệm thành tích còn xếp hạng đệ nhất, nhưng là hắn cảm thấy Bạch Long khẳng định sẽ siêu việt chính mình. Rốt cuộc chính mình ở tăng lên thời điểm Bạch Long này 3 tháng khá vậy không nhàng rỗi. Làm Lý Duyệt chú ý chính là cánh rừng cùng Diệp Nam Tuy rằng bọn họ thành tích khởi chính mình tới nói Còn kém không ít Nhưng là bọn họ tăng lên tốc độ tăng cũng đã vượt qua chính mình Lý Duyệt quyền lực tăng lên 105kg Mà Diệp Nam cùng cánh rừng đều tăng lên 178 Thiếu chút nữa tiếp cận hắn gấp hai. 3 tháng thời gian Như vậy, kia Dư lại còn có hơn 2 năm thời gian đâu. Ở mọi người chờ mong ánh mắt Bạch Long đi rồi trường thi. Cùng lý duyệt giống nhau, hắn đồng dạng cảm giác được áp lực, mà này áp lực lại làm hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Không có đối thủ, đó là nhàm chán, chỉ có chân chính đối thủ mới có thể làm hắn càng thêm tình cảm mãnh liệt, tràn ngập động lực. Các ngươi tăng lên đều nhanh như vậy, kia hiện tại nhìn xem ta tăng lên đi. Bạch Long vận chuyển nội khí, nắm tay phảng phất giao Long ra biển, lấy mau nhìn không thấy động tác hung hăng đánh sâu vào ở quyền lực thí nghiệm cơ. Vâng Chương 981 Chiến thần lợi bình. 72 hảo học viên, quyền lực 751 kg. Tất cả mọi người mở to hai mắt, ánh mắt toát ra hảo không che giấu hâm mộ cùng khâm phục. Quả nhiên không hổ là tu luyện của nhân, thực lực cũng là tiến bộ vượt bậc, tăng lên thật lớn. Lý Duyệt nhíu nhíu mày, mặt mà toát ra hai phân rất nhỏ vẻ vải. Tuy rằng Lý Duyệt tâm đại đề cũng biết chính mình muốn đua quá bạch long hẳn là khả năng không lớn, nhưng là hiện giờ sự thật bại ở trước mặt, lại như cũ có hai phân nhục trí. Chính mình trung quy vẫn là không Bạch Long sao. Vòng thứ nhất thí nghiệm thực mau kết thúc, như cũng là Bạch Long được giải nhất. đại Dương hạo tiếp nhận của một cung kính cấp đưa qua một phần báo cáo, xem xét 81 danh học viên khảo hạch thành tích. Đương nhiên, này thành tích không đơn giản là lúc này đây khảo hạch thành tích, còn có huấn luyện ban lúc mới bắt đầu thí nghiệm cùng với tương má xuống tăng lên biên độ. Bạch Long vị trí ở hai lần khảo hạch đều là đệ nhất, điều này đây ưu thế áp đảo xa xa dẫn đầu. Dương hạo ánh mắt rời xuống. Tìm được rồi Dương Tử huyên tên, ở vòng thứ nhất thí nghiệm, Dương Tử huyên chiếm cứ đệ tam, mà ở đợt thứ hai, Dương Tử huyên lại là chiếm cứ thứ năm, rất hai gã. Dương hạo không có xuống chút nữa xem, mà là hướng về phía sau phía đi, mặt sau một tờ còn lại là tăng lên bằng đơn. Xếp hạng đệ nhất không hề là Bạch Long, mà là một cái hoàn toàn không ở hai lần khảo hạch trước mười tên. Cánh rừng Khởi lần đầu tiên khảo hạch, cánh rừng quyền lực tăng lên 172 kg. Theo sát cánh rừng mặt sau chính là một cái quen thuộc tên Diệp Nam Dương Hạo khẹt miệng hơi hơi nít lên Nhi tử cho hắn nhiều lần nói lên cái này Diệp Nam nôn ngựa gian tràn ngập thưởng thức mà Dương Hạo nghe xong Nhi tử nói bao gồm Diệp Nam độc thân tiến vào hỗn loạn chi thành bắt được chùm ma tuy lớn Đại phá Hồng Long nhiều lần âm mưu giải quyết đạn hạt nhân nguy cơ chờ sự tình Dương Hạo đối Diệp Nam cũng là tràn ngập hảo cảm Dương Hạo năm đó tuy rằng xuất thân từ quân nhân thế gia Dương gia hắn thân phận lợi hại nhưng là hắn lại từ bình thường quân nhân làm lên, cuối cùng trở thành nhận Long đệ nhất nhân, cuối cùng ở sư phó chỉ điểm hạ trở thành người tu hành, càng cuối cùng thành trí tôn. Diệp Nam chính là trưởng thành quỹ đạo tử cùng hắn năm đó có chút kinh người cùng loại, cho nên Dương Hạo cũng thêm vào chú ý Diệp Nam, hơn nữa trước tiên đáp ứng làm Dương Hạo tới trong nhà làm khách hơn nữa cùng hắn gặp mặt. Tuy rằng chỉ là gặp qua một mặt, một bữa cơm công phu, nhưng là Diệp Nam trầm ổn khiêm tốn phong cách lại rất đối Dương Hạo ăn uống. Cho nên Dương Hạo mới mở miệng nói chỉ cần Diệp Nam tiến vào trước người, sẽ tự mình chỉ điểm Diệp Nam. Hiện giờ từ cái này thành tích xem ra, cái này Diệp Nam thật đúng là không đơn giản đâu. Cố nhiên, Diệp Nam đấy sắc thật là không bạch lòng, thậm chí liền Dương tử huyền cũng đều không, nhưng là hắn trưởng thành lại là phi thường kinh người. Tuy rằng Dương Hạo cũng không có quản sự, này ba tháng hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên cấp sở hữu các học viên khóa, chia sẻ một ít chính mình tu hành kinh nghiệm, nhưng là các học viên tu hành chẳng hướng. Hắn lại là vẫn luôn có chú ý Xem như vẫn luyện vạn thêm luyện tình huống Hắn cũng đồng dạng rõ ràng Chẳng qua sở hữu các học viên cũng không biết mà thôi Trời xanh không phụ người có lòng Cánh rừng, diệp nam, bạch long, Lý duyệt đám người Ngày thường đều phi thường nỗ lực thêm luyện Đặc biệt là cánh rừng cùng diệp nam Càng là phi thường chăm chỉ cùng liều mạng Dương hạo nhưng đều là hiểu biết Hiện giờ lấy được này thành tích nhìn lại Thực làm người giật mình Nhưng là ngẫm lại lại là đương nhiên Dương hạo ánh mắt tiếp tục đi xuống. Sau đó đệ tam mới là Bạch Long, khảo hạch thành tích đệ tam lý duyệt lần này lại bài tới rồi thứ 21. Dương Hạo lại nhìn sau một lúc lâu, mỉm cười nói, "Này giới học viên đều rất nỗ lực a." Cổ Mục đứng ở Dương Hạo bên người, mỉm cười nói, "Đúng vậy, đặc biệt là tăng lên đệ nhất cánh rừng, này ba tháng không có nghỉ ngơi quá một cái vãn, ta có đôi khi đều lo lắng hắn thân thể cùng tinh thần không chịu nổi, nhưng là hắn lại cắn răng chính là căng lại đây, hắn ý chí lực ta tưởng tượng còn mạnh hơn." Dương Hạo mỉm cười nói, Đây là một cái lưng đeo trọng trấn môn phái Vinh Quang Hải Tử, hắn sở theo đuổi nhưng không đơn giản, phải biết rằng, hắn môn phái chính là gia quá lớn viên mãn cảnh trí tôn cường giả. Cổ mục ánh mắt cũng tràn ngập tán thưởng, đúng vậy, lão sư nhìn lại đối hắn thực vừa lòng a. Dương Hạo gật đầu, đứa nhỏ này xác thật không tồi, có tính dai, tính cách thuần phác, hắn ngày đầu tiên bán đi hắn tránh đến cơn bài. Cổ mục mỉm cười nói, là, hắn đem tiêu 10 vạn khối toàn bộ đánh cho sư phó của hắn. Chính mình một phân tiền đều không có lưu, gia hỏa này vẫn là rất có hiếu tâm, hơn nữa tiềm lực cũng thực không tội. Dương hạo nghiêng đầu nhìn cổ mục, thoạt nhìn ngươi thực thưởng thức hắn a, nói nói xem, ngươi đều cảm thấy người nào không tội. Cổ mục tuy là dương hạo học sinh, cũng là thân truyền đệ tử, nhưng là biết sư phó luôn luôn không có cái giá phi thường hiền hòa, liền cũng không khách khí trả lời nói. Từ thực lực tới nói, mạnh nhất tự nhiên là bạch long, gia hỏa này là cái tu luyện của nhân, tâm cao khí ngạo, tiềm lực cũng có, cũng hạ khổ công là cái hạt giống tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn khẳng định sẽ tại tiền tam, thậm chí đệ nhất xếp hạng đệ nhị lý duyệt, thực lực rất mạnh, tiềm lực cũng không kém, nhưng là tính cách cao ngạo, lược hiện khắc nghiệt, lòng dạ không khoan, hiếu thắng tâm cường. xếp hạng đệ tam đường đảo, khôn khéo có khả năng, làm người xử sự khéo đưa đẩy, thực lực cùng tiềm lực đều không kém. Cổ một hơi chút tạm dừng một chút, ánh mắt đảo qua dương hạo trước mặt kia phân tăng lên bảng danh sách, nhưng là từ tiềm lực cùng với khắc khổ tới nói. Diệp Nam tiềm lực mạnh nhất, cánh rừng tiềm lực lực kém, nhưng là Diệp Nam càng khắc khổ càng liều mạng. Cổ một mặt toát ra hai phân đặc ý cười, Tử Huyên thực lực không yếu, tiềm lực cũng thực hảo, nhưng là Trung Quy là nữ hài tử, tuy rằng đã thực nỗ lực, nhưng là khởi liều mạng cánh rừng Diệp Nam đám người lại vẫn là kém một chút, chỉ sợ thực lực sẽ dần dần bị bọn họ đuổi theo. Dương Hạo vung danh sách, ánh mắt đảo qua mọi người, cười nói, ưn, này đó hài tử đều không tội a, chỉ cần hảo hảo dạy dỗ, về sau đều là giường cột nước nhà. Cô Mộc cười hì hì nói, lão sư nhưng có hái mộ học sinh. Dương Hạo cười ha ha nói, bọn họ đều là đáng giá dạy dỗ. Xem phía sau bọn họ khảo hạch tình huống đi. Tuy rằng lựa chọn ai khi ta học sinh là ta quyền lợi, nhưng là tổng vẫn là đến có điểm quy củ, làm nhân tâm phục khẩu phục. Cô Mộc nhún nhún vai nói, kỳ thật ta cảm thấy cũng không quan hệ à. Dù sao lão sư ngươi xem người, khẳng định đều là tâm tính hảo tiềm lực cường đệ tử. Mặc kệ là ai, dụng tâm chỉ đạo, về sau tóm lại đều sẽ trở thành lương đống chi tài hơi chút tạm dừng Hạ cổ mục cười hì hì nói lão sư ngươi nhiều như vậy đệ tử rất nhiều đều vì quốc gia làm ra thật lớn công hiến công thành danh cũng chỉ có ta cái này đệ tử không có chí lớn nốc tại nơi này đương lão sư Dương Hạo duỗi tay chỉ chỉ cổ mục không nhịn được mà bật cười nói ngươi à nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi còn không biết ta làm người sao ta dạy dỗ các ngươi chỉ là dạy dỗ các ngươi tu hành dạy dỗ các ngươi làm người đạo lý cũng sẽ không can thiệp các ngươi lựa chọn nhân sinh con đường Chương 982 kinh người ngang tay. Đợt thứ 2, độ nhạy khảo hạch. Như nhau lần đầu tiên khảo hạch giống nhau, mọi người dựa theo học hào theo thứ tự tiến hành khảo thí. Mọi người khởi lần đầu tiên tham gia khảo hạch đều nhiều vài phần năm chắc. Rốt cuộc tại đây 3 tháng tiến hành huấn luyện khóa không đơn giản là thể năng huấn luyện tu luyện nội khí, còn có rất nhiều mặt khác huấn luyện, bao gồm độ nhạy huấn luyện, cách đấu huấn luyện từ từ. Cái này khảo thí phòng, ngày thường cũng hữu dụng với độ nhạy huấn luyện. Hơn nữa vẫn đều là mở ra. Học viên có thể tự hành tiến vào này tiến hành huấn luyện. 3 tháng khổ tu, mỗi người thực lực đều đề cao rất nhiều, này không đơn giản là quyền lực. Theo học viên một đám tiến vào này, ra tới nhìn đến chính mình thành tích khi, mặt đều có vài phần vui mừng, bởi vì chi lần đầu tiên khảo thí khi đã tăng lên rất nhiều. Lý Duyệt hoàn thành khảo hạch khi, hán thời gian thẳng tắp vòng thứ nhất đã thăng rất nhiều, đạt tới kinh người 38 giây, nhưng mà Lý Duyệt lại một chút cao hứng biểu tình đều không có, ngược lại có vài phần mất mát thần sắc cũng có vài phần âm trầm. Hắn không có biện pháp cao hứng, bởi vì ở vòng thứ nhất, Diệp Nam thành tích liền đã đạt tới 37 giây, kia vẫn là ở mới vừa tiến vào huấn luyện ban thời điểm thành tích, cũng là nói hắn hiện tại trải qua 3 tháng huấn luyện cũng mới nhập học khi Diệp Nam cường như vậy một giây. một giây. Nếu nói đúng giống Bạch Long, Lý Duyệt Tâm có lẽ còn sẽ không có như vậy tối tăm, rốt cuộc Bạch Long ở 4 năm trước đã tiến vào chút thành tự cảnh, thực lực cường đại, chính là Diệp Nam là cái quỷ gì. Một cái nhập môn cảnh tay mới, một cái quyền lực thí nghiệm chỉ có 368kg ra hỏa, chính mình một cái chút thành tựu cảnh cao thủ thế nhưng áp không được hắn. Chính mình lấy chút thành tựu cảnh thực lực tiến vào huấn luyện ban khổ tu 3 tháng, ở độ nhạy khảo hạch thành tích thế nhưng chỉ cùng một cái nhập môn cảnh tay mới thành tích tương đương. Dương tử huyên khảo hạch thành tích thực mau cũng ra tới, thành tích cũng không kém, 36 giây, tuy rằng không lý duyệt, nhưng là cũng thuộc về hàng đầu. Mà theo sát Dương tử huyên lúc sau đường đảo phát huy xuất sắc, Thế nhưng đạt tới 39 giây, vừa lúc gáp đảo Lý Duyệt, cái này làm cho Lý Duyệt tâm lý lại nhiều vài phần bóng ma. Chiến thần hắn lao nhân ra ở bên cạnh nhìn đâu, chính mình bộ dáng này nhìn dáng vẻ liền tiền tam đều vào không được a. Đệ nhất luận khảo hạch, Lý Duyệt tuy rằng chiếm cứ đệ nhị thực lực, nhưng là Lý Duyệt lại biết, đó là bởi vì chính mình phía trước khởi điểm người khác cường nguyên nhân, nếu đơn luận tăng lên nói, chính mình thứ tự chỉ sợ bài không tiến trước người, mà chiến thần chọn lựa học sinh không có khả năng là xem ai khởi điểm cao. Hắn khẳng định là chọn lựa tiến bộ lớn nhất càng có tiềm lực. Nghĩ đến điểm này, Lý Duyệt nắm tay không tự giác nắm chặt, cắn chặt nha, tâm chờ mong kế tiếp khảo thí, chính mình nhất định phải phát huy ra tốt nhất thực lực, lấy được càng tốt thành tích, sát nhập tiền tam. Cánh rừng ở đại gia ánh mắt chú ý hạ đi vào khảo thất, bắt đầu rồi chính mình khảo thí, tất cả mọi người rất là chú ý, rốt cuộc cái này một cái bị đại gia sau lưng xưng là liệu mạng tam lang gia hỏa, không thể không chú ý. 34 giây Rất nhiều người lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng này thành tích thực ưu tú, nhưng là trung quy còn tính bình thường, không tính yêu nghiệt, nếu là gia hỏa này lại đến cái hắc mã sắc ra, kia thật đúng là sáng mù mọi người đôi mắt. Diệp Nam đi vào phòng, bắt đầu rồi khảo thí, chung quanh học viên một đám đều mở to hai mắt. Diệp Nam 3 tháng trước ở độ nhảy khảo hạch thành tích đệ nhất, lấy được kinh người 37 giây, kia 3 tháng sau hiện tại sao? 10 giây, 20 giây, mọi người bính trụ hô hấp. Đôi mắt cũng không dám chớp, e sợ cho bỏ lỡ cái gì xuất sắc hình ảnh. 30 giây Mọi người mặt cũng không có cái gì kinh ngạc thần sắc, rốt cuộc ở lần đầu tiên khảo hạch, Diệp Nam liền đạt tới 37, hiện tại mọi người người quan tâm chính là hắn có thể đạt tới 40 sao, lại hoặc là hắn cực hạn ở nơi nào. Trước mắt bao người, tiểu câu phóng ra đã càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nhanh chóng, mà Diệp Nam đã lại lần nữa đóng đôi mắt, dựa vào thính giác cùng trực giác tiến hành tranh nẽ. 35 giây Diệp Nam thân mình mỗi một lần di động biên độ đều phi thường tiểu, nhưng là kia động tác lại vô chính xác, một đám tiểu cầu luôn là lấy chút xíu chi kém rán Diệp Nam bày qua. Diệp Nam thân mình trở nên vô mềm dẹo, ngửa ra sau, lật nghiêng, bước lướt từ từ, một đám động tác vô lưu sướng, thậm chí nhìn lại càng như là một hồi tập luyện lâu ngày vũ đạo. 40 giây. Mọi người nghẹn một hơi cuối cùng thở ra một nửa, ánh mắt toát ra không chút nào che giấu khâm phục. Tuy rằng mọi người đều suy đoán hắn khả năng muôn phá 40. Nhưng là hiện giờ thật sự phá, như cũ làm mọi người khiếp sợ, phải biết rằng lúc này trong phòng đã nơi nơi đều là bay múa tiểu cầu, làm người không chỗ có thể trốn. Phanh. Diệp Nam một cái ngửa ra sau tránh thoát một cái tiểu cầu, sau đó nằm ngang có điểm chật vật một lần, lại né tránh hai cái phóng tới tiểu cầu, nhưng mà hắn còn không có tới kịp đứng lên, ba bốn tiểu cầu đã từ bốn phương tám hướng phóng tới, hắn kiệt lực né tránh này hai cái, lại vẫn là bị mặt khác hai cái cấp đánh. 43 giây. Mọi người vẫn luôn khẩn trương treo cao tâm lập tức hạ xuống, tâm đối Diệp Nam là tràn ngập khâm phục. Khởi hắn trận đầu 37 giây, hắn chỉ tăng lên 6 giây, nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng, càng về sau, cho dù là 1 giây đều là vô gian nan, đặc biệt là 40 giây sau, tiểu cầu bắn tốc càng thêm kinh người, đồng thời bắn ra tiểu cầu càng là tăng lên một số lượng cấp bậc. Lý Duyệt nghe được Diệp Nam thành tích, sắc mặt tức khắc đen 2 phân. Phía trước còn trong lòng cầu nguyện Diệp Nam thực lực phát huy thất thường đâu xem ra là bạch cầu nguyện. Không ai đi quan tâm lý duyệt trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người đem ánh mắt đặt ở bạch long thần, ở mọi người tâm đều cảm thấy nếu nói trừ ra Diệp Nam, còn có một người khả năng phá 40 giây nói, kia người này là bạch long. Bạch long đi đến Diệp Nam bên người, lại đông nhiên tạm dừng một chút, mỉm cười đối Diệp Nam nói, ngươi cảm thấy ta có thể nhiều ít giây. Diệp Nam nhìn vẻ mặt chiến ý Diệp Nam, mỉm cười nói, 40 giây lấy, 45 giây dưới, xem ngươi phát huy. Bạch Long khẽ miệng hơi hơi nhếch lên hai phần, không lại trả lời, mà là trực tiếp đi vào khảo thí. 20 giây, 30 giây, 40 giây. Bạch Long thân mình phảng phất đã hóa thành một đạo tia chớp, ở nhà ở quy định trong phạm vi không ngừng nhảy lên xê dịch, làm người không kịp nhìn. Tiểu cầu phóng ra đột nhiên tăng tốc, càng ngày càng nhiều tiểu cầu đồng thời hướng về Bạch Long bắn tới, Bạch Long tả sung hữu đột, ở đạn vũ khe hở xuyên qua, phảng phất mị ảnh. Phanh. Bạch Long bị tiểu cầu đánh, đồng hồ đếm ngược cũng ngừng lại. Mọi người nhìn về phía đồng hồ đếm ngược thời gian, ánh mắt đều sướng suốt, chợt lại không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Diệp Nam. Diệp Nam biểu tình cũng có chút kinh ngạc, chợt lắc đầu, mặt mang vài phần nhợt nhạt tươi cười. 43 giây. Bạch Long thành tích thế nhưng cũng là 43 giây. Hai người thế nhưng đánh ngang. Dương Tử huyên khiếp sợ nói, hắn thế nhưng cũng đạt tới 43 giây, cùng ngươi thành tích giống nhau. Diệp Nam đôi tay một quán, một bộ đương nhiên bình tĩnh khẩu khí. Hắn phản ứng tốc độ cùng thân thể sức bật đều rất mạnh, phối hợp tính cũng thực hảo, thực lực cũng cường. Hắn đạt tới cái này thành tích cũng không làm người giật mình a. ta nguyên bản cho rằng hắn sẽ vượt qua ta. Đợi ép, ngày hôm qua hứa hẹn, còn kém canh một, sẽ hơi muộn, nhưng là khẳng định sẽ có. Chương 983, dừng cây hôn chiến. Bạch Long đi ra, nhìn Diệp Nam, thần sắc có hai phần phức tạp. Ngươi biết không, ta người này ghét nhất ngang tay. Diệp Nam ha hạ cười, sắc thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngang tay không hảo sao, nhất định phải thắng. Bạch Long lắc đầu, nhẹ giọng nói, không, ta chỉ là không thích ngang tay mà thôi, chẳng sợ thua cũng hảo, thua ta lần sau sẽ càng thêm nỗ lực đi thắng trở về, nhưng là ngang tay sẽ làm người cảm giác thực chứng đau, giống như nỗ lực đều làm không công giống nhau. Diệp Nam cười khổ, người đây là cái gì ba lý luận. Bạch Long mỉm cười nói, tưởng thắng lý luận, thua là sỉ nhục biết sỉ rồi sau đó Dũng, mới có thể anh Dũng đi tới, thẳng đến lấy được thắng lợi. Diệp Nam nhún nhún vai nói, hảo đi, nói rất có đạo lý bộ dáng. Bạch Long chiến ý giặt rào nhìn Diệp Nam, lần này ngang tay, lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi. Diệp Nam đón Bạch Long kia mang theo mãnh liệt khiêu chiến ý vị mục tiêu, mỉm cười nói, hảo a, ta rửa mắt mong chờ. Thức mau, đợt thứ hai đội nhảy khảo hạch cũng toàn bộ kết thúc, cổ mục đứng ở mọi người trước mặt, ánh mắt đảo qua mọi người, mặt chi trước kêu luôn luôn bài bổ kẻ mặt nhiều vài phần người vị. Tu hành, cố nhiên là vì cường thân kiện thể nhưng là chúng ta người tu hành có được người thường không có năng lực chúng ta đây bả vai trách nhiệm tự nhiên cũng càng lớn bảo vệ quốc gia đây là các ngươi về sau sắp sửa đối mặt cùng sắp sửa đi làm sự tình ở cái này quá trình các ngươi cường đại nhưng là các ngươi đối thủ cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu bọn họ sẽ các ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn càng thêm khó chơi các ngươi hội chiến đấu sẽ chém giết sẽ đổ máu thậm chí sẽ tử vong vòng thứ ba khảo hạch khảo nghiệm đó là các ngươi như thế nào lớn nhất trình độ phát huy các ngươi thực lực như thế nào chiến thắng đối thủ lấy được thắng lợi sở hữu học viên đều là ánh mắt dùng mình bọn họ biết quan trọng nhất khảo hạch tới người tu hành thực lực không đơn giản thể hiện ở lực lượng cũng không đơn giản thể hiện ở độ nhạy mà là tổng hợp một loại thể hiện nơi này sở hữu người tu hành về sau đều là tiến vào đặc thù bộ môn vì nước xuất lực khẳng định sẽ tao ngộ đủ loại chiến đấu tiếc như thế nào ở chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa sinh tồn xuống dưới nếu nói trước hai đợt khảo hạch chỉ là một loại cơ sở số liệu nói Vòng thứ ba khảo hạch đó là đem loại năng lực này sống học sống dùng khảo hạch. Ngươi ở quyền lực thí nghiệm cơ năng đủ ngưng thần một quyền đánh ra 500 kg lực lượng, kia ở thực chiến đâu, ngươi có thể phát huy mấy thành? Ngươi ở tránh né tiểu cầu thời điểm có thể bình tĩnh, chính là nếu ngươi tránh né chính là địch nhân đâm ra truy thủ, thậm chí là tránh né đối phương bắn ra viên đạn đâu, ngươi lại có thể có bao nhiêu mau? Các ngươi sẽ bị tập thả xuống tiến một mảnh rừng rậm, mỗi người một cái ba lô, ba lô là 3 ngày thức ăn nước uống mỗi người một phen trùy thủ cùng với gặp được hẳn cấp sự tình xin giúp đỡ pháo hoa động. Tại đây phiến rừng rậm, các ngươi có thể tùy ý hoạt động, làm bất cứ chuyện gì, các ngươi mỗi người đều có một cái bảng số, đối ứng các ngươi học hảo, mà các ngươi phải làm sự tình đó là đi đánh bại đối thủ của ngươi, cấp lấy đối phương bảng số, nhưng là nhớ kỹ một chút, chỉ có thể đơn độc hành động, không thể kết đội công kích người khác. Nếu một người thu thập đến 8 bảng số hoặc là lấy, thì hắn liền đạt được tiến vào đợt thứ 2 đơn người đỡ cờ tái tư cách. Hắn có thể trước tiên rời khỏi tái, chờ đợi tiến hành đợt thứ hai, mà mất đi bảng số người tự nhiên thuộc về kẻ thất bại, không có tư cách tham gia đợt thứ hai ở cờ tái. Không thể giết người, không thể đả thương người trí tàn, nếu không một mực hủy bỏ tư cách, đã ra huấn luyện ban hơn nữa truy cứu trách nhiệm. Các ngươi ở chỗ này tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng là trong tương lai, các ngươi lại sẽ là cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bọn cộng sự, cho nên có thể có cạnh tranh, nhưng là không thể có thương tổn. Cổ một ánh mắt đảo qua mọi người. Mặt lộ ra vài phần quái quái tươi cười, nói vậy các ngươi đã đoán được, các ngươi vẫn là đến mang đặc chế vấn luyện trang bị. Tuy rằng này đối với thực lực cường hãn người có chút không công bằng, nhưng là chúng ta trận này khảo hạch không phải muốn chứng minh các ngươi ai mạnh nhất, mà là muốn các ngươi chứng minh ở đại khái tương đồng tiêu chuẩn hạ, ai mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lược, lấy được lớn nhất thành công. Cho các ngươi thu thập tám bảng số, là chứng minh các ngươi sức chiến đấu cùng với ở chiến đấu trí tuệ vận dụng. Mà đợt thứ hai mặt đối mặt trực tiếp tở cờ còn lại là muốn xem các ngươi chính diện chiến đấu thực lực cùng oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng quyết tâm. Đông đảo học viên sắc mặt đảo cũng không nhiều làm biến hóa, đích sắc giống như cổ mộc theo như lời, đại gia cơ bản đều đoán được sẽ có điều hạn chế, làm tái trở nên càng thêm công bằng, nếu không, giống bạch long như vậy cao thủ, lại có ai chống đỡ được. Nếu như vậy, tái cơ bản là một phiếu chút thành tiểu cảnh cao thủ tiến vào đợt thứ hai tranh đấu, kia còn có cái gì ý tứ. Mọi người cũng đều rất rõ ràng, huấn luyện ban khảo hạch càng nhiều là tiến vào huấn luyện ban sau tăng lên nhiều ít, tiềm lực lớn nhỏ cùng với ở ngang nhau thực lực hạ mọi người thực lực phát huy trình độ, đến nỗi thực lực hiện tại nhỏ yếu một ít, kia chỉ cần khắc khổ tu hành, về sau không đều sẽ cường đại sao? Đặc biệt hiện tại còn liên lụy tới chiến thần chọn lựa thân truyền học sinh, mọi người chút thực lực ấy sai biệt tự nhiên là không bị hắn để vào mắt, hắn tự nhiên muốn từ tiềm lực lớn nhỏ góc độ tới chọn lựa học sinh. Đáng người, Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị lên. Dừng cây chiến, này tựa hồ là chính mình am hiểu a. Diệp Nam đám người thực mau lĩnh tới rồi một bộ huấn luyện trang bị mặc trong người, sau đó một người một cái ba lô, sau đó bị cổ một đám người dẫn theo xuyên qua mặt sau một đỉnh núi. Nha, là sơn cốc này, tứ phía ngọn núi đó là biên giới, các ngươi chỉ có thể ở cái này sơn cốc chiến đấu, nếu ai trước thu thập tới rồi tám bảng số, kia ai có thể hướng về ương khu vực kia mặt cờ xí nơi đó đi tới, có người sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Chỉ cần các ngươi bình an đến cờ xí kia, liền có người sẽ mang các ngươi rời đi. Diệp Nam tâm hơi hơi dùng mình, hướng khu vực cờ xí, tập kết địa điểm. Này tựa hồ cũng là một cái hồ A. Bình an đến, liền sẽ có người mang ly chiến trường. Nếu ở sắp đến thời điểm bị người chặn đứng đâu. Cổ mục nhìn quét mọi người, lớn tiếng hỏi, đều hiểu chưa? Minh bạch. Cổ mục bàn tay vung lên, xuất phát, nửa giờ sau tái bắt đầu. Sở hữu học viên đều có chính mình ba lô. Nhanh chóng vọt vào rừng rậm chỗ sâu trong, tìm thích hợp chính mình che giấu địa phương, tất cả mọi người rõ ràng, ở nhiều như vậy người hỗn loạn dưới tình huống, như thế nào ẩn nấp chính mình bảo đảm chính mình tồn tại mới là bước đầu tiên, nếu không thực dễ dàng ngay từ đầu ở hôn chiến quải rớt. Cổ mục nhìn mọi người biến mất ở rừng cây, xoay người đối với bên cạnh Dương Hạo nói, lão sư, đối với trận này tái ngươi thấy thế nào? Dương Hạo cười cười, những người khác sao, ta thật đúng là không hảo đoán trước, nhưng là chỉ sợ Diệp Nam là khẳng định muốn thắng được Diệp Nam. Cổ mục sửng sốt một chút, chợt cười nói, đúng vậy, đây chính là rừng cây chiến A, đối với ở Tây Nam rừng cây chiến đấu đã nhiều năm có thể nói rừng cây chiến đại sư Diệp Nam, này quả thực là long hồi biển rộng hổ về núi Lâm A, Lão sư như vậy vừa nói, ta cũng rất chờ mong. Đơ ết, bộ càng, hoàn thành hứa hẹn. Chương 984, xin lỗi. Diệp Nam ở rừng cây nhanh chóng buôn đầu, thực mau, hắn liền tìm được rồi một cái thích hợp địa điểm, ẩn nấp xuống dưới. Ở lộ buôn tẩu thời điểm, Diệp Nam còn chiếc không ít cảnh thảo Diệp, vì chính mình làm đỉnh đầu thảo Diệp mũ, che lấp trụ chính mình phần đầu, còn dùng bùn đất bôi đen chính mình mặt cùng với chính mình tay trợ lộ ra vị trí, sướng màu xanh lá luyện công phu, dấu kín ở thảo Diệp chi gian, nhanh chóng hòa hợp nhất thể, chút nào không chọc người chú ý. Này phiến sơn Quốc cũng không tính đặc biệt đại, 81 cái học viên, tiềm ẩn ở này, ở lúc đầu đâm sát suất vẫn là rất đại. Diệp Nam mới ẩn núp hạ không lâu, ở hắn phía sau liền xuất hiện một người học viên. Tên này học viên hiển nhiên đối với rừng cây ẩn nấp không có nửa điểm kinh nghiệm. Tuy rằng nương thân cây ở ẩn nấp chính mình, nhưng là ở Diệp Nam xem ra, kia thao tác lại là sai lậu chống chết. Nay học viên tiểu tâm cẩn thận hướng về Diệp Nam bên này di động lại đây. Diệp Nam như vậy nho nhỏ tâm tâm nằm bò, nhìn người nọ càng đi càng gần. Diệp Nam sở tiềm tàng vị trí là một cái rừng cây bụi gai rậm rạp địa phương. Ở hắn trước mặt có một cái tương đối dễ bề hành tẩu thưa thớt mảnh đất, cũng là nói chỉ cần thông qua người không cố tình đi đi những cái đó tràn ngập đuổi gai khu vực tất nhiên sẽ từ hắn trước mặt quá đây là Diệp Nam có thể tìm săn thú khu hắn là ẩn nút ở trong đuổi cỏ lưỡi báo, chờ đợi con người tới gần đại gia thân đều mang theo không thành trình độ áp chế thực lực huấn luyện trang bị thực lực tiêu chuẩn đều áp chế ở một cái tương đương tiêu chuẩn như vậy tại đây chàng chiến đấu khảo nghiệm càng nhiều đó là trí tuệ kiên nhẫn cùng ứng biến năng lực kia học viên không hề có nhận thấy được dấu kín ở bụi cỏ Diệp Nam. Ánh mắt nhìn quét chung quanh, một lần thong thả hướng về bên này di động lại đây. Diệp Nam tay trái chế trụ một quả tiểu hòn đá, hơi hơi hít mắt, lặng lặng chờ đợi. Ước trừng bảy tám phần trung sau, nay học viên đã đến gần rồi Diệp Nam, hai người ở Trung ước chừng chỉ có 4-5 mét, nhưng là hắn như cũ vô pháp bất luận cái gì phát hiện. Ở học viên trải qua khoảng cách Diệp Nam gần nhất vị trí khi, Diệp Nam tay trái bấm tay bắn ra, hòn đá nhỏ tức khắc vô thanh vô tức bay ra, sau đó lướt qua học viên phía sau, tập một cái thân cây. Phát ra ba một tiếng giòn vang. Kia học viên tế bảo thần kinh vốn là độ cao tập nghe thế bỗng nhiên phát ra thanh âm, thân mình theo bản năng một cái xoay người, bày ra để phòng tư thế, nhìn về phía phát ra âm thanh vị trí. Ở hắn quay đầu trong nháy mắt, sớm đã vận chuyển nội khí vận sức chờ phát động diệp nam đột nhiên động. Hắn thân mình bỗng nhiên từ bụi cỏ chạy trốn ra tới, giống như một đầu săn thú con báo, hướng về chính mình con người khởi sướng hung mãnh tiến công. Năm sáu mét khoảng cách, ở không đến một giây thời gian, Diệp Nam liền đã tiếp cận kia học viên sau lưng, chủy thủ đã đâm tới. Kia học viên quay đầu nhìn lại, không bất luận kẻ nào, lại nghe được phía sau Thảo Diệp mãnh liệt giao động thanh âm, tức khắc biết đường, nhưng mà hắn quay đầu quán tính cùng với hắn bày ra phòng bị tư thế phương hướng hoàn toàn sai lầm. Muốn tại đây một giây đồng hồ thời gian điều chỉnh lại đây, này nguyên bản phi thường khó khăn. Hắn mới vừa nỗ lực mạnh mẽ nghiêng đầu, liền nhìn đến một phen hàn quang lấp lánh chủy thủ thứ hướng về phía hắn. Này học viên nỗ lực nửa ra sau thân mình. Tránh khỏi này một kích, nhưng là thân mình lại bởi vậy càng thêm trọng tâm không xong, Diệp Nam nhân cơ hội này gần sát hắn thân mình, một chân đá vào hắn hủi, này học viên tức khắc đứng không vững, lập tức lật nghiêng ở mà. Hắn thân mình mới ngã xuống đất, một cái quay cuồng, còn không có tới kịp nhận cơ hội đứng lên, một chân đã giống như Thái Sơn giống nhau trực tiếp giẫm lên hắn phía sau lưng, một phen hàn quang lấp lánh chủy thủ đã đặt tại cổ hắn. Này học viên tức khắc im như ve sầu mùa đông, không dám lộn sột, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập thất bại cảm. Xin lỗi. Diệp Nam nói một câu, sau đó duỗi tay tháo xuống này học viên ngực bảng số, sau đó dựa theo quy định treo ở chính mình trước ngực, tung chân, xoay người, nhanh chóng rời xa. Nơi này tuy rằng là cái không tồi mai phục địa điểm, nhưng là trải qua này một phen chiến đấu, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra manh mối, muốn lại đánh bất ngờ người khác tự nhiên là cơ bản không có khả năng. Tám khối bảng số, cố nhiên có thể giống như bây giờ từng bước từng bước đánh bại đối thủ cấp lấy nhưng là cũng có thể đánh bại đã đạt được người khác bảng số học viên, lại toàn bộ cấp đoạt, hoàn thành tích lũy, nhưng là ở cấp đoạt đồng thời, lại cũng có khả năng bị đối phương phản đoạn. Húng chi còn không thể vẫn luôn dấu kín, cố nhiên ngươi có thể an toàn, nhưng là rất có thể người khác đã nhanh chóng hoàn thành 8 khối bảng số tích lũy, sau đó rời khỏi chiến trường. Nếu dấu kín bất chiến, cuối cùng thu thập không đồng đều 8 bảng số, kia cũng là đồng dạng sẽ bị đào thải. Cần thiết tìm kiếm tân chiến trường. Ở r Diệp Nam đối chính mình vẫn là phi thường có tự tin. Dừng cây ngoại nơi nào đó đất trống, đáp nổi lên một cái quân dụng lều trại, lều trại bày một ít máy móc thiết bị cùng một ít máy tính. Màn hình máy tính là một đám tiểu ô vuông, mỗi cái ô vuông hình ảnh có lẽ là động, có lẽ là yên lặng, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện đây là mỗi cái học viên thân thể phía trước hình ảnh. Ở mỗi cái học viên quần áo, đều đeo một cái mini vô tuyến máy theo dõi, sở hữu hình ảnh đều sẽ chuyển vào trong máy tính. Diệp Nam săn thu thành công toàn bộ quá trình tự nhiên bị Dương Hạo, cổ mục đám người nhìn đến, cổ mục nhìn hình ảnh quay đầu cười nói, cái này Diệp Nam thật đúng là cẩn thận, hoàn toàn là quân nhân rừng cây chiến tác phong, mặt buồn, thảo diệp mũ, tiềm ẩn, Dương Đông kích Tây, một kích phải giết, càn tịnh lợi lạc hữu hiệu, sát thật lợi hại. Dương Hạo ánh mắt có không chút nào che giấu tán thưởng, huấn luyện doanh tu hành phương pháp nguyên bản là ta kết hợp bộ đội đặc huấn phương thức tổng kết cải thiện ra tới, Diệp Nam là bộ đội thậm chí là ẩn long người xuất sắc. Này rừng, cây hoàn toàn là hắn nhạc viên, đây cũng là ta khẳng định hắn sẽ thắng được nguyên nhân. Cổ Mục còn muốn nói cái gì, trước mắt hình ảnh vừa chuyển, thứ nhất đánh số 72 hình ảnh cửa sổ đột nhiên nhảy đại. Từ hình ảnh cực nhanh lui về phía sau cây tối có thể phán đoán ra người này đang ở cấp tốc đi tới, vài giây sau là phía trước xuất hiện một cái học viên, kia học viên hiển nhiên cũng chú ý tới chạy tới 72 hảo, bày ra để phòng tư thế. Cùng lúc đó, mặt khác một máy tính đánh số 26 hình ảnh cũng đồng thời nhảy đại. Bạch Long thân ảnh xuất hiện ở này, chính nhanh chóng chạy tới, không chút nào dừng lại. 72 hào cùng 26 hào một khi va chạm, liền buộc phát ra kịch liệt chiến đấu. Bạch Long công kích tràn ngập thẳng tiến không lùi khí phách, hắn như là một thanh cường đại chiến truy, không ngừng oanh kích trước mặt địch nhân, một bộ muốn oanh sát sở Hiu Che ở trước mặt hết thảy tư thế. 26 hào học viên ở Bạch Long cuồng bạo công kích hạ, chỉ chống được 30 giây không đến, liền bị Bạch Long một cái hung hãn sườn đá cấp trực tiếp đạp bên hông tinh cương đai lưng. Cả người đều bay tứ tung đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào bên cạnh thụ, lại thật mạnh bắn trở về, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Bạch Long ngồi sổn xuống, khinh phiêu phiêu tháo xuống vẻ mặt tuyệt vọng 26 hào học viên trước ngược bảng số. Xin lỗi. Trường 985, thợ săn cùng con ngồi. Chiến đấu, ở một đám tiểu khu vực không ngừng phát sinh, không ngừng có học viên bị đào thải bị loại trừ, mà bọn họ bảng số cũng chạy vào người khác trong tay. Diệp Nam lại lần nữa tìm được rồi một cái ẩn nấp địa phương. Tiềm tăng lên, quan sát đến chung quanh, nhưng là thời gian rất lâu đều không có chờ đến chính mình đối thủ, mà sắc trời đã dần dần đen xuống dưới. Diệp Nam cũng không có xuất ruột, ban đêm ở rừng cây di động là phi thường nguy hiểm, thực dễ dàng bị người đánh lén. Hơn nữa cái này rừng cây rậm rạp, này khó bảo toàn không được còn có một ít xả trùng linh tinh đồ vật. Diệp Nam ăn chán chê một đốn, ở che giấu địa phương thực mau đã ngủ. Khắp đất rừng đều hồi phục bình tĩnh, tuy rằng mới trải qua chiến đấu không lâu. Nhưng là ít nhất đã có hơn 20 danh học viên bị đào thải đi ra ngoài. Một đêm bình an không có việc gì. Diệp Nam sớm tỉnh lại, rút ra trùy thủ, sau đó làm hai cái đơn giản bẫy dập. Sau đó Diệp Nam từ ẩn thân địa phương chui ra tới, nông nênh móc ra lương khô, bắt đầu bổ sung năng lượng. Diệp Nam như vậy không chút nào che giấu hành tung hành vi, làm hắn thực mau bị người cấp nhìn chằm chằm. Rốt cuộc người tu hành đều là thai thính mắt tinh người. Giống Diệp Nam như vậy không chút nào che giấu hành tung, còn có một ít tiếng vang phát ra. Bị người phát hiện là thực bình thường. Phát hiện Diệp Nam chính là một người chút thành tựu cảnh học viên, 38 hào, hắn trước ngực chỉ có một bảng số, thuyết minh hắn còn không có thu hoạch, mà hiện tại hắn hiển nhiên đem Diệp Nam làm như hắn cái thứ nhất mục tiêu. Hắn cũng không có vội vã công kích Diệp Nam, ngược lại tránh ở nơi xa quan sát đến. Hắn như vậy nhìn Diệp Nam bình tĩnh ăn xong bữa sáng, hoàn thành năng lượng bổ sung, cuối cùng lại sửa sang lại hào hết thảy, lại lần nữa gián thân cây bụi có ẩn dấu sung dưới. Hừ! Tăng đến nhưng thật ra rất bí ẩn 38 hảo tâm cười lạnh một tiếng Thân mình đã thong thả di động Nương cây cối che lấp hướng về Diệp Nam đến gần rồi lại đây 66 hảo Diệp Nam 38 hảo học viên Thông qua một đoạn quan sát đã nhận ra Diệp Nam Cũng thấy được hắn trước ngực hai cái bảng số Cái này làm cho tâm một trận mừng thầm Diệp Nam là vòng thứ nhất Cùng đợt thứ hai khảo hạch sát ra một con hát mã Nếu có thể đem hắn ở chỗ này Đào thải đi ra ngoài Kia liền thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ Húng chi đối phương thân còn có hai cái bảng số đâu. 38 hào lặng lẽ vòng được rồi một đoạn, sau đó xuất hiện ở Diệp Nam nghiêng phía sau, sau đó lại nhanh chóng tới gần Diệp Nam, hắn muốn đánh Diệp Nam một cái trở tay không kịp. Lấy ưu thế thực lực toàn lực một kích, cái này chút thành tiểu cảnh đều không đến ra hỏa, nhất định sẽ bị chính mình một kích đánh tan đi. 38 hào lén đi đến Diệp Nam phía sau gần 10 mét ghi, Diệp Nam tựa hồ như cũng không có phát hiện, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có quay đầu lại cảnh giác quan sát. Nhưng là xem hắn kia thần thái, hiện nhiên không có nhận thấy được nguy hiểm tới gần. 38 hào thật sâu hít một hơi, thân mình đột nhiên phát lực, cả người đống nhiên từ ẩn thân địa phương chạy trốn ra tới, hướng về ngồi ở trong đuổi của bối triều chính mình Diệp Nam vọt qua đi. 38 hào tốc độ phi thường mau, tuy rằng thân mang theo phụ trọng, nhưng là mấy mét khoảng cách như cũ chớp mắt liền quá, hắn nháy mắt đi tới Diệp Nam là phía sau 2 mét, mà lúc này, Diệp Nam mới quay đầu. Hiện tại mới phát hiện sao? Đã muộn. 38 hào đôi mắt long lánh vài phần đắc ý thần sắc, ánh mắt tràn ngập tự tin cùng nhất định phải được khí thế. Ngươi bảng số, ta muốn. 38 hào ánh mắt cùng Diệp Nam ánh mắt ở không đánh vào cùng nhau, 38 hào lại là đột nhiên cả kinh, bởi vì Diệp Nam ánh mắt không có bị tập kích kinh ngạc cùng hoảng loạn, có chỉ là một loại trầm tĩnh, còn có một loại ẩn ẩn ý cười. Như là lão luyện thợ săn thấy hung mãnh dã thu rất nhập chính mình bố trí hào bấy dập cái loại này tươi cười. Tính săn trong lòng. Thông dong tự tin. Không tốt. Đang xem đến Diệp Nam ánh mắt trong nháy mắt, 38 hảo kia mánh liệt tâm tình tức khắc chật lạnh, một cổ lạnh leo trực tiếp từ sau lưng tạc hởi, lan khắp toàn thân. 38 hảo không biết chính mình rốt cuộc muốn tao ngộ cái gì, nhưng là đang xem đến đối phương cái kia mang theo tự tin cùng hai phần trào phung kéo dài, hắn liền biết chính mình đương. Nhưng mà việc đã đến nước này, giống như mũi tên ở huyền, không thể không phát, hắn thân mình cường đại quán tính cũng căn bản dừng không được tới. Giang giác. Một tiếng thanh thúy cảnh đứt gãy thanh âm ở hắn dưới chân vang lên, sau đó 38 Hạo liền cảm giác chính mình thân thể trầm xuống, sau đó trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi. Bẫy dập. 38 Hạo Tâm cũng theo thân thể hắn cùng nhau trầm xuống, kế. Đối phương sớm chế tác hào bẫy dập, cố ý hiển lộ thân hình, đưa tới chính mình, sau đó cố ý làm bộ không phát hiện chính mình, làm chính mình từ sau lưng khởi xướng tiến công, mà sự thật, hắn kia nhìn lại không chút nào bố trí phòng vệ phía sau mới là hắn chân chính sát chiêu nơi. 38 Hảo tuy rằng giật mình, nhưng là lại không hoảng loạn, hắn đã chỉ thủ nắm, tùy thời chuẩn bị nên đón phát lại đây Diệp Nam, hắn tin tưởng chỉ cần gần người, chỉ cần cấp chính mình một chút thời gian, chính mình nhất định có thể thoát vây. Diệp Nam xoay người dựng lên, nhưng mà hắn lại không co sông tới, hắn chỉ là về phía trước bước ra một bước, sau đó tay ruôi ra. 38 Hảo chân dẫm lên thực địa, cái này hố cũng không tính quá sâu, chỉ tới hắn phần eo, hắn thậm chí chỉ cần dùng tay đè lại bên cạnh liền có thể nhảy ra. Nhưng mà hắn lại không thể. Một thanh trường mâu đã nhắm ngay hắn hết hầu vị trí, mũi nhọn kia đem cột lấy sắc bén chủy thủ đã giống như rắn độc răng nọc giống nhau nhắm ngay hắn. Chỉ cần Diệp Nam tay lại về phía trước một đưa, thanh chủy thủ này liền sẽ xỏ xuyên qua thân thể hắn. Đem bảng số ném lại đây. Diệp Nam tiểu tâm cẩn thận dùng trong tay tự chế trường mâu nhắm ngay 38 Hạo, thấp giọng nói: "38 Hạo tuy rằng tưởng phản kích, nhưng là ở đối phương chiếm cứ như vậy áp chế tính khoảng cách ưu thế trước mắt." Thân mình lại không thể phương tiện di động, hoàn toàn là đợi làm thịt sân dương. 38 hào nhìn chăm chú vào Diệp Nam vài giây, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem trong tay chủy thủ tùy tay cắm ở trước mặt bùn đất đường sau đó từ trước ngực gỡ xuống bảng số, ném cho Diệp Nam. Diệp Nam không lưng nhặt lên bảng số, thu hồi trường thương, hướng về phía 38 hào nhẹ ràng cười. Xin lỗi. 38 hào sắc mặt rất là không tốt, chính mình cho rằng chính mình là thợ săn. Kết quả không nghĩ tới chính mình nguyên bản là người khác tỉ mỉ chờ đợi con ngồi. Thật là mất mặt ta. Ngươi sớm biết rằng ta tới. Diệp Nam cởi bỏ trường mâu truy thủ, đồng thời mỉm cười trả lời nói, "Đúng vậy, ta cố ý hiện thân, là muốn dụ dỗ các ngươi lại đây. Từ ngươi đến nơi này ẩn nút quan sát ta kia một khắc, ta liền biết ngươi đã đến, đến rồi." 38 hảo sắc mặt khó coi, "Ngươi này sử dụng bẫy dập, xử trả. a." Diệp Nam nhàn nhạt gật đầu, "Cổ Mộc lão sư nói qua, Ở chỗ này có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, cho nên bẫy dập tự nhiên cũng là cho phép. Ngươi trong ánh mắt chỉ có ta cái này người cho rằng con ngồi, lại không biết chính mình mới là chân chính con ngồi. Hơn nữa rất lớn ý xem nhẹ bên người cùng dưới chân. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam đôi mắt nhiều hai phân lạnh lẽo, đây cũng là đồng học chi gian khảo hạch đánh giá. Nếu hôm nay là thật sự chiến trường chém giết, bẫy dập không có khả năng cái gì đều không có, khẳng định sẽ có giết người gai nhọn, mà hiện tại người khẳng định đã chết. Sẽ không có cơ hội ở chỗ này cùng ta nói chuyện 38 hào học viên sợ hãi cả kinh Ánh mắt để lộ ra vài phần suy tư cùng ngưng trọng Vài giây hắn nâng lên đôi tay hướng về phía diệp nam chắp tay thi lễ Cảm ơn chỉ điểm, ta nhớ kỹ Chương 986, Nguy Trang cùng bấy dập Đây là cấp 38 hào học viên sinh động một khóa A Cổ một nhìn máy tính hình ảnh Mặt có vài phần kinh ngạc Còn có thưởng thức, này quá chiến trường người Là không giống nhau A Dương Hạo ngồi ở ghế dựa Mặt hiện lên vài phần tươi cười, rất nhiều đồ vật, chỉ có chân chính trải qua quá mới có thể minh bạch. nếu 38 hảo có thể bởi vậy minh bạch, có lẽ hắn tương lai lại sẽ ăn ít một ít mệt. Hơi chút tạm dừng một chút, Dương Hạo lại lầm bầm lầu bầu nhắc mãi, ngươi mắt chỉ có con ngồi, xem nhẹ dưới chân cùng quanh thân, không biết chính mình mới là chân chính con ngồi. Những lời này rất có đạo lý A. Cổ một nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dương Hạo, hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện. Hắn nhìn ra được tới. Lão sư đối cái này Diệp Nam là rất là chú ý, hơn nữa rất là thưởng thức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này Diệp Nam hẳn là sẽ trở thành Lão sư học sinh, trở thành chính mình tiểu sư đệ đi. Cổ một cười nhìn thoáng qua màn hình, còn có một cái học viên cũng đến gần rồi Diệp Nam, nhưng là hắn tựa hồ bị chấn trụ, không dám ra tay à. Dương Hạo mỉm cười nói, có lẽ đối phương cảm thấy không có thắng lợi nắm chắc đi, rốt cuộc ai nhìn đến một cái tiểu bạch thỏ đột nhiên biến thân đại mãnh hổ, lộ ra dữ tợn manh lướt khẳng định đều sẽ do dự. Cổ Mục cầm lấy bên cạnh một cái bảng thống kê, cười nói, những người này phong cách chiến đấu thật đúng là các có bất đồng đâu, Bạch Long là mạnh mẽ bá đạo, tuy rằng hạn chế thực lực, nhưng là hắn như cũ thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, đã bắt được tam khối thẻ bài. Diệp Nam tác cùng Bạch Long vừa vận tương phản, hắn cũng đánh bại hai cái đối thủ, nhưng là từ ngày hôm qua đến bây giờ, hắn cơ bản không xuất thủ qua, tập kích, bây giờ luôn là có nhất hữu hiệu thủ đoạn nhẹ nhàng nhất đạt được thành công. Lý Duyệt hai khối Đường đào hai khối, cánh rừng còn không có thu hoạch, ân, tử huyên cũng bắt được hai khối, gì, cái này 43 hảo thế nhưng bắt được tăng khối. Cổ mục chú ý đều là này đó do so cường thế người, những người này rốt cuộc càng dễ dàng tại đây chẳng tái thắng được. Dương hạo mỉm cười nói, tái còn sớm đâu, đương cường giả gặp được cường giả, kia mới là trận này tái chân chính xuất sắc địa phương. Cổ mục mỉm cười gật đầu, hiện tại mọi người đều còn rất khắc chế, bất quá ta muốn làm đệ nhất nhân được đến 8 khối thẻ bài rời khỏi chiến trường khi. Bọn họ liền sẽ trở nên kích động đi lên. Giữa mắt mong chờ đi. Diệp Nam thu thập hảo chính mình đồ vật, thong thả ung dung nhìn thoáng qua phía trước một cái rừng cây, lúc này mới con ba lô nhanh chóng rời đi. Ở kia khu rừng, một cái học viên lau một phen cái chán mồ hôi. Gia hỏa này, vừa rồi rõ ràng là phát hiện chính mình đi. Gia hỏa này quá hung tàn đi, cư nhiên cố ý dẫn người tới, còn thiết hạ bấy dập, cái kia 38 hảo chính là chút thành tựu cảnh cao thủ đâu. Thế nhưng liền cơ hội ra tay đều không có bị cút. Quá có tâm kế. Chẳng qua vừa rồi hắn cuối cùng nói nói rất có đạo lý A. Gia hỏa này khẳng định là cái có chuyện xưa nam nhân, nếu không như thế nào có thể giảng ra lời như vậy. Chẳng qua gia hỏa này đi như thế nào đâu, hắn khẳng định là phát hiện chính mình đi. Nguyên bản cho rằng hắn xử lý 38 hảo sẽ thuận lý thành chương tiếp tục tìm chính mình, ai biết đối phương lại từ bỏ. Đối phương vì cái gì đi rồi đâu. Là bởi vì không nắm chắc sao. Vẫn là bởi vì lo lắng làm ra động tính đưa tới người khác. Gia hỏa này thật đúng là đủ cẩn thận. Bất quá từ hắn vừa rồi hành vi cũng có thể nhìn ra đến đây đi, người này xác thật là có mưu lược, hơn nữa thực tâm tư cẩn thận. Cái này học viên ẩn nút ở trong bụi cỏ, lặng lặng chờ đợi, có lẽ có nghe được động tính chạy tới những người khác đâu, chính mình có lẽ có thể nhặt cái tiện nghi. Diệp Nam xác thật lo lắng đánh nhau sẽ đưa tới những người khác, đến lúc đó chính mình một phen tranh đấu, tính thắng, cũng khẳng định sẽ có điều mệt mỏi mà rất có thể bị người cấp nhặt tiện nghi. Diệp Nam hiện tại đã có 3 cái thẻ bài, hắn di động phương hướng cũng là tâm khu vực, hắn cần thiết trước tiên một chút tiến vào tâm khu vực, ôm cây lợi thỏ, nếu không nói, cuối cùng mới tiến vào rất có thể sẽ trở thành người khác thợ săn. Diệp Nam đi tới mấy trăm mét, lúc này khoảng cách cái kia cờ xí vị trí đã chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, Diệp Nam cũng ngừng lại, sau đó nằm ngang đi rồi một khoảng cách, tìm một trợ, cuối cùng ngừng lại. Tả hưu đánh ra một phen sau diệp nam đem chính mình ba lô đặt ở một chỗ, sau đó làm một cái ngụy trang, thoạt nhìn như là một người con ba lô giấu kín ở bụi cỏ cũng lộ ra một đoạn giống nhau, sau đó trong miệng hàm truy thủ, tay chân nhẹ nhàng bò bên cạnh một thân cây, sau đó giấu ở một đoạn rậm rạp lá cây. Nay ngẩn ngơ đó là nửa ngày, phong thỉnh thoảng truyền đến người cùng người đánh nhau thanh âm, sau đó lại nhanh chóng quy về bình tĩnh. Một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, cảnh giác mà cẩn thận hướng về bên này tới gần. Hắn ngực dán ba cái bảng số Dừng cây, Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị lên Đương cái này học viên đi đến so gần địa phương Mắt thấy muốn từ mấy chục mét ngoại đi ngang qua nhau thời điểm Diệp Nam diễn lại cho cũ Lại lần nữa dò ra một cục đá Đập ở chính mình ngụy trang chỗ cục đá Thắp Một tiếng vang nhỏ Ở an tĩnh dừng cây vang lên Thanh âm này cũng không lớn Nhưng là đối với hết sức chăm chú người tu hành tới nói Lại là phi thường rõ ràng Cái kia người tu hành sợ hãi cả kinh xoay người để phòng nhìn chằm chằm thanh âm phát ra địa phương, ánh mắt sắc bén như hừng. Diệp Nam bính trụ hô hấp, thậm chí liền chính mình tim đập cũng đều có tiết tấu rơi chậm lại, hắn như là thân cây một bộ phận, vô thanh vô tức. Người tu hành nắm chặt trong tay truy thủ, chậm rãi hướng về bên này tới gần, đến gần rồi gần 10 mét sau, hắn liền thấy được kia lộ ra một đoạn ba lô. Người tu hành ánh mắt hơi đổi, trước quan sát một trận tả hữu, sau đó hướng về nơi đó chậm rãi ép tới. Hắn cho rằng đối phương đã nhìn đến chính mình không cẩn thận phát ra một chút thanh âm, có lẽ là trùy thủ động tới cũng đá. Hắn đôi chính mình sức chiến đấu vẫn là rất có tin tưởng, cho nên hắn chuẩn bị thử một lần, mặc kệ người này là ai, tả hữu đều là một người, đều là có thể một trận chiến. Nhưng mà ở hắn tới gần mục tiêu quá trình, lại cần thiết trải qua Diệp Nam nơi dưới tảng cây, mà ở hắn lướt qua dưới tảng cây thời điểm, Diệp Nam đã khinh phiêu phiêu bung lỏng ra đôi tay. Diệp Nam chân vô thành vô tức phát lực, cả người như là hỏa tiện giống nhau bắn ra, trực tiếp nhắm phía cái kia học viên, kia học viên tính cảnh giác cũng rất cao, sau khi nghe được phương thanh âm, đã phản ứng lại đây, đống nhiên xoay người, nhưng là hắn lại vẫn là phỏng trường sai rồi một chút. công kích cũng không phải từ mặt bên cây cối mà đến, mà là từ không mà đến. điểm này điểm phán đoán khác biệt làm cho hắn phòng ngự phương hướng xuất hiện một chút sai lầm, tuy rằng hắn như cũ thực nhanh chóng múa may ra chính mình truy thủ, nhưng là lại bị vận sức chờ phát động truy thủ cấp nhanh chóng ngăn trở, sau đó Diệp Nam thân mình mang theo thật lớn dung lượng đánh tới. Trực tiếp đem hắn đánh ngã ở mà. Này học viên trùy thủ trở tay hồi thứ, Diệp Nam không tay trái cũng đã chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, sau đó tay phải trùy thủ đặt tại cổ hắn. Trường 987, người thằng nhóm. Diệp Nam gỡ xuống tên này học viên ba cái bảng số, sau đó treo ở chính mình ngực. Đến tận đây, Diệp Nam đã có được 6 cái bảng số, còn kém 2 cái. Diệp Nam thật dài phun ra một hơi, sau đó thu hồi chính mình ba lô cùng với Nguy Trang, nhanh chóng thay đổi địa phương chỉ để lại một cái pha không cam lòng vẻ mặt của học viên. Giống như cổ mục đánh giá giống nhau, Diệp Nam áp dụng phương thức tác chiến cơ bản đều là bấy dập, dù dấu cùng đánh lén, rốt cuộc đại gia thực lực đều bị hạn chế ở tương đương tiêu chuẩn, muốn chính đại quang minh đánh bại một cái đối thủ cũng không dễ dàng, lại còn có tràn ngập nguy hiểm. Diệp Nam kinh nghiệm chiến trường, tự nhiên càng thích dùng nhất hữu hiệu nhất không có nguy hiểm phương pháp đạt tới mục đích, rốt cuộc ở chiến trường, nhiều một phần nguy hiểm mang đến thương tổn có thể là thật lớn. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, nguyên bản hoạt động các học viên cũng đều một đám yên lặng xuống dưới, ở hẳn thân chỗ lẳng lặng chờ đợi bình minh, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tân một vòng săn thú, hoặc là bị săn thú. Lại lần nữa trải qua một ngày đánh giá, lại có hơn 30 cái học viên bị đào thải bị loại trừ, cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì một người thu thập tề tám bản số, nhưng là hiện tại rất nhiều nhân thủ đều có hai cái, ba cái, thậm chí càng nhiều bản số. Có thể dự kiến, một khi chém giết bắt đầu tức mau liền sẽ có người thắng được. Sát trời hơi lượng, ngủ đông một đêm các học viên lại lần nữa bắt đầu rồi hành động. Mà ở hương kia mặt cờ sĩ vị trí, rốt cuộc nên đón cái thứ nhất người thắng. Bạch Long, Bạch Long đi bước một rừng cây đi ra, bước đi trầm ổn, hắn như vậy thoải mái hào phóng đi ra, như là rừng cây đi bộ lá hổ, không chút nào sợ khả năng tồn tại tập kích. Hắn trước ngực treo chín bảng số, như là chín mặt quân trương. Hắn như vậy chấn định mà tự tin đi ra rừng cây, đi tới cờ sĩ vị trí. Sau đó đem dưới thân bảng số từng miếng hai xuống, đặt ở nhân viên công tác trước mặt. Ta là cái thứ nhất. Nhân viên công tác gật đầu, đúng vậy, ngươi là cái thứ nhất. Bạch Long mặt hiện ra vài phần tươi cười, kia thực hảo, kế tiếp ta hẳn là như thế nào làm? Ngươi hiện tại có thể lựa chọn ở chỗ này tiếp tục chờ đãi, hoặc là bị phi cơ trực thăng tiếp dẫn rời đi. Bạch Long mỉm cười nói, ta ngốc tại nơi này, ta cũng muốn biết đều có này, đó học viên xâm nhập đợt thứ hai. Bạch Long ở cờ xí hạ tìm một cục đá, ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Rừng cây thỉnh thoảng có chiến đấu thanh âm truyền ra. Ước chừng một giờ sau, lại một bóng hình mượn dùng trong rừng cây tối nhanh chóng di động, nhanh chóng đến gần rồi ương khu vực. Bạch Long ngẩng đầu vừa thấy, mặt lộ ra vài phần đắc ý tươi cười. Này một vòng, ta giống như người mau A. Diệp Nam nhanh chóng từ rừng cây đi ra, nhìn đến ngồi ở cờ xí hạ Bạch Long, mặt đảo cũng không có gì giật mình thần sắc, mỉm cười nói, ngươi cái thứ nhất. Bạch Long cười cười, biểu tình có hai phân đắc ý, đúng vậy, ta cái thứ nhất. Ngươi đệ nhị. Bạch Long ánh mắt đảo qua Diệp Nam trước ngực kia một loạt bảng số, sắc mặt khẽ biến, ta đi, cư nhiên mười cái, ta còn thêm một cái. Diệp Nam nhún nhún vai, gỡ xuống chính mình bảng số, giao cho nhân viên công tác, sau đó cũng lựa chọn lưu lại. Tả hữu rời đi nơi này cũng là không có việc gì, ở chỗ này chờ đợi kết quả, cũng là khá tốt. Cái này lại không cái số nhiều ít, tóm lại vượt qua tám hảo A. Bạch Long hừ lạnh nói, chính là ngươi thiếu một cái, tổng làm ta có điểm khó chịu A. Ngươi đánh bại mấy cái đối thủ. Diệp Nam cười cười, bốn cái. Bạch Long hừ một tiếng, kia tính ngươi vận khí tốt, ta chính là đánh bại năm cái, mới gom đủ chín cái, ngươi bốn người cư nhiên, có mười cái. Diệp Nam cũng bất hòa Bạch Long đấu võ mồm, mỉm cười nói, vận khí là khá tốt, ta cuối cùng đánh bại hai cái, một người ba cái, một cái bốn cái. Bạch Long cười hắc hắc, hảo đi, ngươi vận khí không tồi, ngươi đều là như thế nào thu phục bọn họ. Diệp Nam cười cười, phục kích, bấy dập, đánh lẻ ấn. Bạch Long hừ một tiếng nói, chơi thủ đoạn, không đàn ông, ta đều là một đường đón đánh lại đây. Diệp Nam vô ngữ nhìn Bạch Long, này cũng coi như chơi thủ đoạn. Ở chiến trường ai cùng ngươi giảng hay không đàn ông? Thắng lợi, sống sót, mới là chiến trường duy nhất chân lý, đến nỗi thủ đoạn, ai để ý? Bạch Long xem Diệp Nam không nói tiếp, liền lo chính mình nói, mặc kệ như thế nào, ngươi cuối cùng là sát ra vòng thứ nhất, ta thật đúng là không hy vọng ngươi ở vòng thứ nhất bị đào thải rớt. Diệp Nam nghiêng đầu hỏi, vì cái gì? Bạch Long dơ lên chính mình nắm tay, hừ lạnh nói, nếu ngươi ở vòng thứ nhất thất bại, ta đây như thế nào ở đợt thứ hai đau bẹp ngươi đâu. Diệp Nam không nhịn được mà bật cười, cái này Bạch Long thật đúng là đem chính mình cấp đường đối thủ. Ta thực lực ngươi kém quá nhiều, đánh lên tới còn thật không phải đối thủ của ngươi. Bạch Long hừ lạnh nói, ngươi nhưng đừng tưởng rằng nói như vậy, ta sẽ bỏ qua ngươi, nói cho ngươi, ta sớm tưởng hung hăng tấu ngươi một đốn, khó được có như vậy quang minh chính đại đấu cơ hội, ta như thế nào sẽ bỏ qua. Diệp Nam ở Bạch Long bên cạnh ngồi xuống, mỉm cười nói, đấu sự tình, đến lúc đó lại nói, ngươi nhưng thật ra đoán xem ai sẽ là cái thứ ba đi ra. Bạch Long nghĩ nghĩ nói, Lý Duyệt hoặc là đường Đào. Bạch Long theo như lời hai người đều là thực lực pha cường chút thành tiểu cảnh cao thủ, tuy rằng thực lực bị áp chế, nhưng là thắng lợi khả năng tính trung quy muốn lớn hơn một chút. Diệp Nam cười cười, chúng ta chờ xem đi. Lại qua hai cái giờ, người thứ ba xuất hiện, vừa không là Lý Duyệt, cũng không phải đường Đào mà là một người thực lực cũng không xuất chúng học viên. 34 hảo Khương Hoan. Khương Hoan cánh tay cuốn lấy màu trắng băng vải, băng vải còn có đỏ tươi, nhìn dáng vẻ là ở chiến đấu quải thải. Khương Hoan dùng gần như là chạy như điên tốc độ chạy ra khỏi rừng cây, thở hổn hển ở cờ xí hạ ngừng lại, hắn thân có 8 dây số. Ta là cái thứ 3. Khương Hoan nhìn ngồi ở mà Bạch Long cùng Diệp Nam, mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Diệp Nam hiếu hảo cười cười, đúng vậy, ngươi là cái thứ 3, ngươi cánh tay bị thương làm sao?" Con Hảo, là bị thương ngoài da cùng người thời điểm chiến đấu, trùy thủ cắt một chút, ảnh hưởng không lớn. Diệp Nam quan tâm nói, ngươi không cần ở chỗ này chờ, đi trước xử lý hạ miệng vết thương đi. Khương Hoan cảm kích gật đầu, Hảo. Phi cơ trực thăng nhanh chóng xuất hiện, tiếp đi rồi Khương Hoan, không trong chốc lát đệ tứ xuất sắc giả cũng xuất hiện, là đường đào Đường đào là chút thành tiểu cảnh cao thủ, hắn xuất hiện cũng không làm người ngoài ý muốn, hắn mang ra tới 10 cái bảng số. dừng cây chiến đấu như cũ ở liên tục. Mà người thắng cũng ở lục tục đi ra. Thứ năm cái là Trương Dũng, một cái nhập môn cảnh hậu kỳ học viên. đương thứ sáu cá nhân xuất hiện khi, Diệp Nam mặt hiện lên nổi lên vài phần tươi cười. Dương Tử Huên Dương Tử Huên đầu tóc có chút hỗn độn nhưng là nàng mặt lại tràn ngập tươi đẹp tươi cười. Ha ha, Diệp Nam, ta biết ngươi khẳng định đã ra tới. Diệp Nam nhìn Dương Tử Huên trước ngực dán tám bảng số, cũng rất là thế Dương Tử Huên cao hứng, ngươi cũng làm được không tồi a Bạch Long nhìn Dương Tử Huên Ánh mắt có hai phân kinh, gì? Tính tính bàn số, nhiều nhất chỉ có thể còn có một cái thắng được giả. Lý Duyệt gia hỏa này chẳng lẽ thế? Nhưng bị đào thải. Chương 988, chính là ta dám liều mạng. Lý Duyệt thực lực là chút thành tự cảnh, ở toàn bộ huấn luyện trong ban tổng hợp thực lực không sai biệt lắm có thể bài đến đệ nhị, cũng là thực lực nhất gần sát bạch long người. Bạch long tự nhiên sẽ không không thèm để ý. Bạch long phía trước còn ở suy đoán theo sát hai người lúc sau người thắng sẽ là Lý Duyệt, nhưng là mãi cho đến hiện tại. Lý Duyệt đều còn không có xuất hiện. Tuy rằng đại gia thực lực đều bị hạn chế, thực lực mạnh mẽ chút thành tiểu cảnh cao thủ bị đào thải cũng không phải cái gì quá mức ngoài ý muốn sự tình. Nhưng là nếu Lý Duyệt bị đào thải, tắc sát thật có chút làm người kinh ngạc. Các ngươi bảng số có 18 hào sao. Vài người toàn bộ lắc đầu, tỏ vẻ không có. Bạch Long Trà sắc cảm, nói như vậy hắn còn ở rừng cây, chỉ có cuối cùng một cái người thắng danh lạch, sẽ là hắn sao? Diệp Nam không trả lời, tâm lại nhớ tới một người khác. Cánh rừng. Hắn bị đào thải sao? Dương tử huyên tự hồ biết Diệp Nam tâm suy nghĩ, giòn sinh mở miệng hỏi, các ngươi bảng số có 56 hào sao? Mọi người lại đều lắc đầu. Dương tử huyên quay đầu lại đối Diệp Nam nói, nói như vậy hắn còn ở chiến đấu, còn có cơ hội đâu. Bạch Long hừ lạnh nói, cánh rừng tuy rằng tu luyện thực khắc khổ, phi thường liều mạng, nhưng là thực lực của hắn trung quy vẫn là yếu đi một chút, nếu còn có một cái thắng được giả, ta càng tình nguyện tin tưởng là lý duyệt. Dương tử huyên phản Bắc nói tại đây dừng cây chiến càng nhiều giao tranh trí tuệ cùng dũng khí lại không phải nhất định phải chính diện nghẹn khiêng đánh bại đối phương mới có thể lấy được thắng lợi chỉ có đồ ngốc mới có thể làm như vậy đâu dương tử huyên lời này vừa ra bạch long sắc mặt tức khắc cứng đờ mà diệp nam mặt đã nhịn không được hiện ra vài phần tươi cười ánh mắt cũng trở nên có vài phần quái quái dương tử huyên nhìn diệp nam quái phản ứng quái hỏi như thế nào làm ta nói sai cái gì sao diệp nam liếc mắt một cái bạch long cười tủm tỉm nói chưa nói sai à Nói được thực hảo, chỉ là vừa rồi còn có một người đắc ý rào rạt cho ta nói hắn là một đường thực đàn ông chính diện ngạnh giang đánh lại đây đâu. Ách! Vài người ánh mắt lập tức tập ở Bạch Long thân, Bạch Long bị mấy người như vậy nhìn chằm chằm, sắc mặt cũng có vài phần không nhịn được. Hừ, cường giả chân chính là không chỗ nào sợ hãi, thực lực nắm tay sẽ nghiền áp hết thể âm như quỷ kế. Dương tử huyên hì hì cười, phi thường đáng yêu thẻ lưỡi, nàng đối Bạch Long quan điểm tự nhiên là không ủng hộ, nhưng là nàng cũng không có lại đi cùng bạch long tích cực Bạch Long tự nhiên cũng không có khả năng cùng một nữ hài tử tích cực, ném xuống một câu sau liền chuyển qua đầu. Mọi người đang nói chuyện, đồng nhiên Trương Dũng kêu lên, có người ra tới. Mọi người toàn bộ quay đầu hướng về Trương Dũng ngón tay phương hướng nhìn lại, ở 100 mét ngoại, một người nam nhân chính bước nhanh hướng về bên này chạy tới. Mọi người ngưng thần vừa thấy, người này bất chính là vừa mới thảo luận lý duyệt sao. Bạch Long sao nổi lên đôi tay, cười nói, xem đi, ta đều nói đi, nếu cuối cùng còn có một cái thắng được giả. Hơn phân nửa khả năng đều là Lý Duyệt Diệp Nam thở ra một hơi Quay đầu nhìn vừa thấy Dương Tử Huên Nàng cũng chính hướng về Diệp Nam nhìn lại đây Ánh mắt đồng dạng có hai phần bất đắc dĩ Từ bảng số số lượng tới xem Hiện giờ đã chỉ khả năng có một cái thắng được giả Nếu Lý Duyệt ra tới kia cánh rừng tính không bị đào thải Hắn cũng vô pháp lại thu thập đến 8 bảng số Mọi người ánh mắt đều dừng ở tới gần Lý Duyệt thân Lý Duyệt cũng đã thấy được bên ngoài mọi người Mặt cảnh giác thần sắc hơi chút tùng hai phần. Đang muốn bước nhanh buôn quá này cuối cùng mấy chục mét khi, dị biến nổi lên. Một thân ảnh từ bên cạnh một bụi lùn cây sau đột nhiên chạy trốn ra tới, trực tiếp hướng về Lý Duyệt đụng phải qua đi. Lý Duyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị người này trực tiếp đâm cho ngã xuống mà, mà người kia cũng cùng Lý Duyệt cùng nhau ngã quỵ, hai người trên mặt đất quay cuồng tự đánh. Tất cả mọi người mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn một màn này. gì đây là ai, lá gan lớn như vậy, đây là muốn tiệt hồ a Bạch Long kinh ngạc từ mà đứng lên, lầm bầm lầu bầu cảm thán nói. Diệp Nam cũng là rất là giật mình, hắn phía trước ở giới thiệu quy tắc thời điểm, hắn suy xét quá tình huống như vậy, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng thật sự đã xảy ra. Người này thế nhưng vẫn luôn ẩn nút ở khoảng cách nhiệm vụ giao tiếp địa điểm 50 mễ tả hữu địa phương, này lá gan cũng là thật lớn. Người này rốt cuộc là ai? Ma Tư đánh nghiêng lăn hai người rốt cuộc đứng lên, đồng thời rút ra trùy thủ, ở hơi chút dừng lại đốn sau lại lần nữa nhào hướng đối phương. Cũng như vậy dừng lại đốn thời gian, đại gia cũng thấy rõ ràng cái kia kẻ tập kích. Cánh rừng. Dương tử huyên mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ bắt được Diệp Nam cánh tay, xem a là cánh rừng. Diệp Nam mặt cũng là tràn ngập kinh hỉ, hắn phía trước còn ở thế cánh rừng tiếc hận, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng tới như vậy vừa ra. Di, thế nhưng là cánh rừng, nhìn không ra tiểu tử này gan rất phì a Bạch Long trà sắc cảm, ánh mắt kinh ngạc, bất quá mặt lại cũng có vài phần không chút nào che giấu thưởng thức. Điều tử này, có thể, chiêu này vênh váo, đủ khí phách, chẳng qua muốn đánh bại Lý Duyệt, chỉ sợ có điểm khó a. Diệp Nam không nói chuyện, Bạch Long nói nguyên bản cũng là sự thật, Lý Duyệt thực lực nhưng cánh rừng hiếu thăng đến nhiều a, tính thực lực cấp chế, nhưng là khẳng định cũng có ưu thế. Cánh rừng có thể thắng lợi sao? Cánh rừng cùng Lý Duyệt hai người đã bắt đầu rồi trận giáp lá cả, hai người truy thủ lóe hàng quang, xuống tay đều rất là hung mãnh, người xem là lo lắng đề phòng. Mấy chục giây sau, cánh rừng tức khắc bị Lý Duyệt cấp ngăn chặn. Hắn bị Lý Duyệt đè ép ở một thân cây, Lý Duyệt chủ thủ nhắm ngay hắn bốn, nhưng là Lý Duyệt tay lại bị cánh rừng cấp giá ở. Lý Duyệt tay tăng lực, lạnh lùng nói, "Tưởng đánh lén ta, ngươi thực lực còn kém điểm, đầu hàng đi, ta nhưng không nghĩ bởi vì xử lý ngươi mà bị đá ra huấn luyện ban." Cánh rừng nỗ lực khiêng Lý Duyệt trọng áp, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cổ gân xanh bạo khởi, hắn cắn răng, thấp giọng hừ nói, "Ta không cần thua, ta muốn thắng." Lý Duyệt cười lạnh nói, "Ai lại không nghĩ thắng đâu, chính là tưởng thắng." Đó là muốn xem thực lực, không phải miệng nói nói hành." Cánh rừng hai mắt đỏ đậm, gầm nhẹ nói, "Chính là ta dám liều mạng." Cánh rừng đột nhiên thân mình co rút lại, đồng thời bỗng nhiên từ bỏ ngăn cản. Lý Duyệt chấn động, hắn đang ở phát lực, nơi nào dự đoán được cánh rừng sẽ bỗng nhiên toàn bộ từ bỏ chống cự. Lý Duyệt truy thủ ở hắn lực lượng cưỡng chế dưới trực tiếp đâm tới, theo cánh rừng bả vai đã đâm, sau đó đâm vào cánh rừng sau lưng đại thủ. Cũng đúng là bởi vì như vậy một chút, hai người chi gian xuất hiện một khe hở. Cánh rừng một chân đá vào Lý Duyệt cẳng chân cốt. Kịch liệt đau đớn, cộng thêm phát lực đâm bị thương cánh rừng mất không chế, làm Lý Duyệt thân mình lập tức mất đi tâm, mà cánh rừng đã thừa dịp cơ hội này, một đầu đánh vào Lý Duyệt mặt. Lý Duyệt cảm giác chính mình giống như bị một cái cây búa đâm, máu mũi lập tức chảy ra, lùi ra phía sau hai bước, còn không có lấy lại tinh thần, cánh rừng đã phát tới, trong tay chủy thủ trực tiếp đặt tại cổ hắn. Đoét, tư duy có chút mắc kẹt, hôm nay thiếu canh một, ngày mai tranh thủ liền ngủ. Chương 989 chính diện nên chiến dũng khí, đột nhiên biến cố chấn kinh rồi mọi người, tất cả mọi người bị cánh rừng đột nhiên bùng nổ hung hãn cấp dọa tới rồi. Lý Duyệt che lại chính mình đổ máu cái mũi, nhìn trước mặt bà vai đổ máu cánh rừng cũng có chút sững sờ. Cánh rừng vừa rồi làm như vậy chính là phi thường nguy hiểm, phải biết rằng vừa rồi Lý Duyệt chủy thủ chính là nhắm ngay cánh rừng bốn. hắn bỗng nhiên từ bỏ chống cự, nếu không có lẽ tránh nói, kia chủy thủ khả năng sẽ trực tiếp thấu ngược mà nhậm, khả năng sẽ trực tiếp bị mất mạng. Lý Duyệt nguyên bản còn tưởng tức giận, chính là một đôi cánh rừng cặp kia hơi hơi đỏ đầm hai mắt, thế nhưng bị này hùng hãn cấp chấn trụ, đó là đối thắng lợi tràn ngập cực độ khát vọng ánh mắt, đó là không tiếc hết thể đại giới điên cuồng. Cánh rừng xem cũng không thấy chính mình mạo huyết bả vai, ánh mắt cực cụ áp bách tính nhìn trầm trầm Lý Duyệt, tay phải truy thủ lần thứ hai hơi hơi nắm thật chặt. Lý Duyệt phục hồi tinh thần lại, có chút hề vải rũ xuống mí mắt. Ta nhận thua. Đến tận đây, cánh rừng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm rãi thu hồi truy thủ. Sau đó duỗi tay bỏ đi Lý Duyệt ngược bảng số. Nghe được Lý Duyệt nhận thua, mấy chục mét ngoại Diệp Nam đám người cũng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. nay kết quả thật đúng là ra ngoài ta dự kiến A. Tiểu tử này, có cổ tàn nhẫn kính, ta xem thường hắn. Bạch Long đôi tay hung hăng trà sát mặt, trong thanh âm có cảm thán, cũng có không chút nào che giấu khâm phục Diệp Nam mặt khó nén vui sướng, nghe được Bạch Long nói, nhịn không được mở miệng nói, hắn là một cái lưng đeo vinh quang nam nhân, vì vinh quang. Hắn có thể bất cứ giá nào hết thảy. Bạch Long hơi có chút kinh ngạc quay đầu, lưng đeo vinh quang. Diệp Nam gật đầu, nhẹ giọng giải thích nói, "Hắn là thần không môn cuối cùng một cái người tu hành." Thần không môn? Bạch Long mày nhẹ nhàng nhăn lại, làm thực lực cường Hãn siêu cấp gia tộc môn nhân, hắn kiến thức tự nhiên không phải người bình thường có thể nghĩ, tự nhiên biết thần không môn lịch sử, rốt cuộc kia chính là gia quá lớn viên mãn cảnh trí tôn cường giả cường hoành môn phái. Thần không môn cuối cùng một cái người tu hành sao? Kia khó trách Bạch Long nhẹ nhàng nhỉ non một câu, chật rôi tay trà sát cảm, hướng về phía cái này tàn nhẫn kính. Gia hỏa này về sau tuyệt đối không phải là cái nhân vật bình thường. Người như vậy, thông thường chỉ có hai loại kết quả, hoặc là điên cuồng đến chết, hoặc là ngạo khiếu thế gian, có cơ hội nhưng thật ra có thể kết giao hạ. Diệp Nam hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Bạch Long, khẽ cười nói, có thể làm cao ngạo vô Bạch Long chủ động mở miệng giao bằng hữu, này thật đúng là không dễ dàng à. Bạch Long hừ lạnh một tiếng, đó là... Cũng không phải là ai đều có thể giao bằng hữu, giống ngư như vậy ra hỏa, hứ. Đối Bạch Long làm thấp đi chính mình hành vi, Diệp Nam cũng không tức giận, biểu tình tự nhiên cười nói, ta nhưng không hy vọng xa vậy muốn cùng cao ngạo Bạch thiếu giao bằng hữu, trèo cao không nổi à. Ở Diệp Nam cùng Bạch Long nói chuyện khi, cánh rừng đã đem lý duyệt trước ngực toàn bộ bảng số hái được xuống dưới, sau đó lại một đám rán ở chính mình ngực. Cánh rừng động tác thực mau, ở cái này quá trình hắn toàn bộ hành trình vẫn duy trì cực cao cảnh giác é e sợ cho xuất hiện tân cướp đoạt giả. Gián hảo bảng số sau, cánh rừng liền nhanh chóng hướng về cờ xí vị trí chạy tới, đương hắn đứng ở cờ xí hạ khi, cả người mới hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Dương tử huyên vui vẻ kêu lên, cánh rừng, ngươi quá lợi hại, thế nhưng đánh bại lý duyệt. Ngươi bả vai ở đổ máu đâu? Diệp Nam cũng quan tâm hỏi, bả vai bị thương nặng sao? Cánh rừng mắt đỏ đầm biến mất, biểu tình lại khôi phục tới rồi nhất quán thẻ thùng, cảm kích nói, không trở ngại, cảm ơn quan tâm. Nhân viên công tác kiểm kê sở hữu bảng số, tuy rằng còn có linh tinh học viên còn ở rừng cây, nhưng là đã không đủ tám, liền đứng lên, hướng về mọi người tuyên bố đệ nhất giai đoạn khảo hạch kết thúc. Siêu phàm binh vương 10 đại Mỹ nhân bảng xếp hạng cấm đồ đã toàn bộ càng tân hoàn thành, thỉnh quan, chú, vi, tin, công, chúng, hào, tám, khó, xem xét. Cùng lúc đó, rừng cây biên liều trại, cổ mục cũng là trường ra một hơi. Lão sư, đệ nhất giai đoạn khảo hạch kết thúc. Tổng cộng, cộng có 7 cái học viên thắng được, phân biệt là Bạch Long, Diệp Nam, Khương Hoan, Đường Đảo, Trương Dũng, Dương Tử huyền cùng cánh dừng. Dương Hạo cười nói, Hảo, biểu hiện đều không tồi, đều là Hảo hài Tử. Cổ Mộc gật đầu nói, Bạch Long biểu hiện thật sự khí phách, bất quá lược hiện lỗ mãng, Diệp Nam toàn bộ hành trình các loại bẫy dập đánh bất ngờ, chiến thuật mỗi lần đều bất đồng. Có thể nói chi Dũng song toàn, Khương Hoan cùng Trương Dũng hai người biểu hiện xuất sắc, có Dũng có mưu, lấy yếu thắng mạnh. Đương đào biểu hiện quy củ, dương tử huyên cổ linh tinh quái, giỏi về lợi dụng rừng cây chiến đấu, khả năng cùng nàng từ nhỏ ở chỗ này sơn dã gian lớn lên có quan hệ, cánh rừng còn lại là để cho người ngoài ý muốn một cái. Hắn biểu hiện ra mãnh liệt cầu thắng rủ, thậm chí không tiếc lấy mệnh tương bác, chính diện giao phong đánh bại tổng hợp thực lực hẳn là xếp hạng đệ nhị lý duyệt. Cổ một mang theo thưởng thức khẩu khí giới thiệu một lần sở hữu thắng được học viên, rốt cuộc hai ngày này hắn là mọi thời tiết từ đầu nhìn đến nuôi Đối sở hữu học viên tình huống nhất hiểu biết người. Dương Hạo hứ một tiếng, đông nhiên khẽ cười nói, tiểu tử này, ta làm hắn tiến vào trước mười hành, chính là hiện giờ xem ra, hắn mục tiêu nhưng không ngừng là trước mười à. Cổ mục sững sốt một chút, chợt hiểu được, Diệp Nam. Quy về cổ mục cái này chính mình rất là thích cùng tín nhiệm đệ tử. Dương Hạo tự nhiên là không cần giấu giếm, gật đầu nói, hắn là lăng thiên để cử lại đây. Phía trước ta đã thấy hắn một mặt, thực không tồi tiểu tử, ta hứa hẹn hắn tiến vào trước mười. Ta thù hắn vì học sinh." Cổ Mục bừng tỉnh cười nói, "Như vậy à, bất quá nếu lao sư ngươi đều cảm thấy thực không tồi gia hỏa, biểu hiện ưu tú một ít, kia cũng là tình lý đương, xem ra gia hỏa này khi ta sư đệ là đương định rồi." Dương Hạo đứng lên, ân, hắn biểu hiện sắc thật không tồi, hơn nữa mấu chốt nhất hắn có một viên ái quốc chi tâm, từ hắn thân ta phảng phất thấy được tuổi trẻ khi ta, cái này tiểu tử vẫn là có thể dụng tâm bồi dưỡng Hạ." Cổ Mục hơi kinh hãi, hắn đi theo Dương Hạ hồi lâu, Lại bởi vì đóng giữ huấn luyện ban, cùng Dương Hạo thường xuyên tiếp xúc, tự nhiên mà vậy đối Dương Hạo tính cách phi thường quen thuộc, hắn nói phải dùng tâm bồi dưỡng, kia thuyết minh hắn đối người này là thật sự vừa lòng. Tuy rằng Dương Hạo này vài thập niên tới cũng thu hơn 30 vị huấn luyện ban đệ tử vì học viên, đối mỗi cái học viên cũng đều kết thúc lao sư ứng có chức trách, nhưng là đệ tử gian tóm lại cũng thân sơ có khác, dụng tâm trình độ cũng không phải đều giống nhau, có thể đáng giá Dương Hạo dụng tâm bồi dưỡng đệ tử, nhưng cũng không tính nhiều. Rốt cuộc Dương Hạo là cá tính cách lười nhác người. Nếu là Diệp Nam tiểu tử này biết, khẳng định muốn cao hứng hỏng rồi, chỉ là không biết tiểu tử này ở đợt thứ hai tái có thể biểu hiện như thế nào. Vòng thứ nhất càng nhiều nhìn đến chính là hắn xảo trá như hồ các loại chiến thuật, cơ bản không chính diện quyết đấu quá. Dương Hạo cong lên đôi tay, mỉm cười nói, tuy rằng còn không có đợt thứ hai, cũng không biết hắn rốt cuộc nhiều lợi hại, nhưng là ta tưởng một cái có gan ở mưa bom bão đạn đi qua, bị thương nhiều lần lại như cũ sinh động ở tuyến đầu ra hỏa khẳng định là sẽ không khuyết thiếu chính diện nên chiến địch nhân dũng khí. Chương 990, Bạch Long VS Đường Đào. Sân huấn luyện, Sở hữu học viên làm thành một cái thật lớn vòng tròn, vòng thứ nhất thắng lợi bảy người đứng ở ương, một chữ bài khai. Trung quanh một vòng 70 nhiều học viên, nhìn trang bảy cái học viên, ánh mắt đều là tràn ngập không chút nào che giấu hâm mộ. Lý Duyệt ngồi ở đám người, sắc mặt rất là khó coi. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình khẳng định là có thể thắng được, hắn còn tưởng ở đợt thứ 2 cùng Bạch Long liệu một lần. Xem hay không có cơ hội đoạt đến đệ nhất đâu, chính là hiện giờ hắn lại ở vòng thứ nhất bị đào thải. Bị một cái thực lực chính mình kém thật lớn một đoạn cánh rừng cấp đào thải, hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người, cái này làm cho Lý Duyệt cảm giác vô mất mặt. Ngắm lại phía trước tái thành tích, không cần người khác cấp Lý Duyệt nói, Lý Duyệt cũng biết chính mình cơ bản là bị bài trừ ở dương hạo đệ tử ở ngoài, cái này làm cho hắn vô mất mát. Mất mát rất nhiều, Lý Duyệt cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn chầm chầm cánh rừng tựa hồ hận không thể đánh tới cắn hắn mấy cái giống nhau, bởi vì hắn cảm thấy là cánh rừng hại hắn mất đi này hết đại. Cổ Mục đứng ở bảy cái thắng được học viên trước mặt, mỉm cười nói: chúc mừng các ngươi ở vòng thứ nhất tái thắng được, các ngươi hướng chúng ta thể hiện rồi dũng manh cùng trí tuệ, như vậy kế tiếp các ngươi sắp sửa nhất nhất lôi đài tái, tiên tiến hành rút thăm, một người luôn không tiến vào đợt thứ hai, cùng thắng lợi ba người chia làm hai tổ tái, biết quyết ra tiền tăng danh. Cổ Mục thanh âm hơi hơi tạm dừng trong nháy mắt, mỉm cười nói. Nói vậy các ngươi đều biết tiền tam danh ý nghĩa cái gì, ta không nói nhiều, lao sư của ta hiện tại cũng ở chỗ này, hiện trường quan khán các ngươi tái, thỉnh đại gia nhiều hơn nỗ lực lên. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Một cái nhân viên công tác bưng tới một cái chỉ có một nắm tay vòng tròn lớn khổng bình. Bên trong có 7 cái tiểu cầu, dãy số phân biệt là 1 đến 6 cùng một cái thuần trắng cầu, chịu đến thuần trắng vô số tự giả vì luôn không, trực tiếp tiến vào đợt thứ 2. Vận khí cũng là một loại thực lực sao. Mọi người đối điểm này đều không có gì nghĩ, rốt cuộc quy tắc là giống nhau, đối mỗi người đều là công bằng, này không có gì hảo tranh luận. Mỗi người một cầu, một cùng hai, ba cùng bốn, năm cùng sáu phân biệt đối chiến, dựa theo các ngươi thắng được chỉnh tự chịu đi. Bạch Long cái thứ nhất cất bước về phía trước, vẻ mặt tự tin dối tay tiến vào, tùy tiện bắt một cái cầu đem ra, lật xem một chút, mặt viết một số tự ba. Bạch Long không sao cả lui ra phía sau một bước, hắn đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Căn bản không lo lắng bất luận cái gì đối thủ, tương phản, hắn hy vọng gặp được đối thủ, hắn muốn chứng minh thực lực của chính mình là mọi người mạnh nhất. Chẳng sợ bỏ thêm cái càng thêm trầm trọng trói buộc, hắn cũng có cái này tự tin. Diệp Nam cái thứ hai đi lên, móc ra cầu, là cái hai. Bạch Long nhìn thoáng qua Diệp Nam trong tay mặt cầu con số, có chút tiếc nuối nói, ta còn hy vọng ngươi chịu đến bốn đâu. Diệp Nam cười nói, ngươi như vậy hy vọng ta làm đối thủ của ngươi, hảo giáo huấn ta. a. Bạch Long méo tay. Hư lệnh nói, dám nói ta khở hồ hồ ngạnh giang, không đầu gốc, ta sẽ dùng nắm tay nói cho ngươi cái gì là tuyệt đối nguyên áp. Diệp Nam lắc đầu, gia hỏa này, thật đúng là rất mang thủ, chỉ là nói không đầu gốc cái gì kia cũng không phải là chính mình nói đi, tính nói ngây ngốc kia cũng là Dương Tử Huyên nói a, như thế nào đều tính đến chính mình đầu. Bạch Long xem Diệp Nam không tiếp lời, nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, vất quá như vậy cũng hảo, như thế nào hảo? Diệp Nam có chút quái hỏi ngược lại, Bạch Long cười hắc. hắc. Tuy rằng ta tưởng tấu ngươi, nhưng là ngươi sắc thật là rất có năng lực, rất có tiềm lực ra hỏa, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành chiến thần hắn lao nhân ra đệ tử, nếu ngươi dẫn đầu cùng ta phân đến một tổ, ta đánh bại ngươi, ngươi chẳng phải là không có cơ hội. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi nga. Bạch Long hừ nói, muốn cùng ta đánh, ngươi đến trước đánh thắng đệ nhất ra hỏa, ân, nếu ngươi chịu đến đường đảo, hát hắc, hắc, tưởng thắng khá vậy không đơn giản a. Đang nói Khương Hoan đi lên, chịu đến 6. Đường đào theo sát sau đó, chịu đến 4, hắn nhìn đến chính mình trong tay cầu, sắc mặt hơi đổi, chợt trở nên có chút nghiêm trọng. Diệp Nam quay đầu, nhìn chầm chầm Bạch Long cười nói, nhìn dáng vẻ đau đầu cũng không phải là ta à. Bạch Long đôi mắt mị mị, hư lạnh nói, mặc kệ là ai, đều không thể chắn ta thắng lợi con đường, ai chống đỡ ở ta phía trước, ta đánh bại ai. Diệp Nam nhấp nhấp miệng, quay đầu tiếp tục chú ý giúp thăm, hắn hiện tại cũng muốn biết chính mình đối thủ là ai. Trương Dung đi lên, chịu đến một, trở thành Diệp Nam đối thủ. Diệp Nam tâm hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Dung thực lực tuy rằng khả năng chính mình muốn cao một ít, nhưng là rốt cuộc không phải thực lực, Diệp Nam vẫn là rất có tin tưởng. Hiện tại dư lại Dương Tử Huyên cùng cánh rừng hai người không chịu, chỉ còn lại có tiểu cầu nằm cùng luân chống không bạch cầu. Dương Tử Huyên biểu tình tự nhiên, nhưng là cánh rừng lại là rất là khẩn trương. Dương Tử Huyên trước vượt một bước, rút ra một cái tiểu cầu, thuần trắng. Dương Tử Huyên luân không. Cánh rừng nhìn đến Dương tử huyên chịu đến thuần trắng, ánh mắt lộ ra hai phân mất mát, nhưng là vẫn là thực chân thành đối với Dương tử huyên chúc mừng nói, Dương tử huyên, chúc mừng luôn không. Dương tử huyên biểu tình có chút bất đắc dĩ, ta vốn di tưởng chịu năm, cố lên A, cánh rừng. Cánh rừng hơi hơi mỉm cười, ân, ta sẽ cố lên. Đến tận đây, vòng thứ nhất rút thăm đã ra tới, Bạch Long đối đường Đào, Diệp Nam đối Trương Dũng, Khương Hoan đối cánh rừng, Dương tử huyên luôn không, trực tiếp tiến vào đợt thứ hai. Bạch Long cùng Đường Đào hai người lưu tại tâm, những người khác đều thối lui đến một bên, cho bọn hắn để lại cũng đủ không gian. Bạch Long cùng Đường Đào đối diện, hai bên mắt đều có nồng đậm chiến ý. Hai người đều là chút thành tiểu cảnh cao thủ, tuy rằng Đường Đào thực lực Bạch Long muốn thấp một ít, nhưng là lại cũng kém không phải quá nhiều, cũng không phải không có một trận chiến trí chi lực, trận chiến đấu này thật đúng là nói không hảo ai thắng ai thua. Đường Đào trầm thấp vừa uống, dẫn đầu nhắm phía Bạch Long, Bạch Long đôi mắt đột nhiên mở to hai phần, mắt tinh quang bắn ra buôn phía. Đón đường đào mà. Hai người công kích đều thực hung hãn, tay tinh cương bao cổ tay cũng thành bọn họ từng người công kích đối phương vũ khí. Tinh cương bao cổ tay thỉnh thoảng ở không chạm vào nhau, phát ra rung động lòng người trầm trọng thanh âm. Tất cả mọi người là xem đến kích động không thôi, đây là cao thủ chi chiến A. Đường đào thế công thực mãnh nhưng mà bạch long thế công càng mãnh hắn mỗi một quyền đều như là hung hăng nện xuống thiết truy, trầm trọng ô. Đột nhiên, bạch long một cái hướng quyền, bị đường đào cấp chặn, bạch long thân mình xoay tròn. Bàn chân phát lực, cả người đột nhiên lăng không bắn lên, hung hăng một cái tiên chân chịu hướng về phía đường đào đầu. Đường đào đồng tử hơi co lại, tay trái cánh tay thực nhanh chóng nâng lên, rắn đầu vị trí, phòng hộ này hung hãn một chân. Chân cương cổ tay cùng đường đào thủ đoạn va chạm ở cùng nhau. Diệp Nam rõ ràng nhìn đến đường đào tay bị đá đến trực tiếp hướng về bên trong tối lui, lại hung hăng đánh chính hắn khuôn mặt. chương 991, các bằng bản lĩnh, trên tay quá. Diệp Nam chạm thật sự gần. Gần gũi hắn có thể rõ ràng nhìn đến đường đào đã chịu đòn nghiêm trọng khi mặt kia kịch liệt chấn động cơ bắp, còn có kia kịch liệt phi dương đầu tóc. Đó là ở đã chịu cực kỳ mãnh liệt mới có thể xuất hiện tình cảnh, bởi vậy có thể thấy được bạch long này một chân rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Diệp Nam tâm nhiều vài phần cảnh giác, nếu chính mình đúng rồi bạch long, kia chính mình nhất định không đi chính diện tiếp hắn nắm tay cùng chân, nếu không nói chỉ sợ chính mình không chịu nổi. Đường đào tuy rằng chặn lại này một kích, nhưng là hiển nhiên cũng đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào hắn thân mình hướng về bên cạnh vây chạy ra khỏi hai bước mới ngừng lại được đường đào cũng không có lập tức hướng bạch long phát động phản kích mà là lắc lắc đầu tựa hồ ở thanh tỉnh chính mình đầu óc bên cạnh vây xem mọi người thấy như vậy một màn tâm càng là có vài phần hoảng sợ này một kích rốt cuộc đến có bao nhiêu trọng a rõ ràng nhìn đến đường đào chặn này một trận nhưng mà lại như cũ đã chịu như thế mãnh liệt đánh sâu vào này nếu không ngăn trở lại sẽ là như thế nào thảm trạng có thể hay không bị bị một chân bạo đầu Bạch Long mặt hiện ra vài phần ngạo nghệ thần sắc, cũng không có thừa dịp đường đảo lúc này tiến công, mà là chờ đợi, nhìn đường đảo tựa hồ hồi phục bình thường, lúc này mới lại lần nữa vọt đi. Này phân khí phách rừng ở mọi người trong mắt, đều là nhịn không được vài phần tán thưởng cùng khâm phục. Bạch Long cũng không phải không nghĩ muốn thắng lợi, mà là hắn khinh thường với thừa dịp đường đảo không khôi phục thời điểm tiến công. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình, hắn tin tưởng chính mình như thế nào đều có thể thắng. Diệp Nam mắt cũng toát ra vài phần khâm phục. Tuy rằng ở hắn xem ra, như vậy hành vi ở chiến trường cùng tìm chết không sai biệt lắm, nhưng là này rốt cuộc không phải chiến trường, Bạch Long cùng Đường Đào chỉ là đối thủ, mà không phải địch nhân, Bạch Long như vậy làm cũng không gì đáng trách. Gia hỏa này, tuy rằng thẳng thán, nhưng là không thể không nói xác thật có vài phần ngay thẳng khí phách. Đường Đào sắc mặt có hai phần khó coi, hắn nguyên bản cảm thấy chính mình cùng Bạch Long thực lực kém không lớn, hẳn là một bác chi lực vẫn phải có, nhưng là hắn phát hiện gia hỏa này chiến đấu lên siêu cấp cường hãn cùng điên cuồng. Cũng chính mình tưởng kém quá nhiều, hai người nhanh chóng lại lần nữa chiến ở bên nhau, lại tranh đấu một phút đồng hồ tả hữu, đường đào thở hổn hển lui ra phía sau hai hai bước, nhìn tinh thần sáng láng chiến ý ngẩng cao bạch long, sắc mặt có chút phức tạp. bạch long nhìn đường đào lui ra phía sau, còn buông xuống nắm tay, tựa hồ cũng đoán được cái gì, đứng thẳng thân mình hỏi, không đánh. đường đào chua xót trả lời nói, không đánh, ta không phải đối thủ của ngươi. bạch long cười cười, ngươi thực lực thực không tồi, bất quá sao? Rõ ràng ta muốn càng thêm lợi hại một chút. Đường đào không có biện pháp trả lời những lời này, bởi vì Bạch Long nói chính là sự thật. Một cái rất đả thương người sự thật. Đường đào xoay người đi hướng bên cạnh vị trí, sắc mặt rất là khó coi. Ở vòng thứ nhất thua ba người, cơ bản ý nghĩa bị đào thải ra thiền tam, chuẩn xác mà nói là trước 4, cũng là nói tại đây một vòng 7 người, cơ hội đều mất đi trở thành dương hạo học sinh cơ hội. Đường đào nguyên bản tổng hợp cân nhắc thực lực của chính mình, cảm thấy chính mình nắm chắc vẫn là rất lớn. Rốt cuộc tại đây đàn, thực lực của hắn vẫn là tiền tam, chỉ cần không chịu đến Bạch Long, chẳng sợ chịu đến Dương Tử Huên, hắn đều có pha đại phần thắng, nhưng mà vận mệnh treo người, hắn lại cố tình chịu đến Bạch Long. Việc này cũng trách không được ai, chỉ có thể tự trách mình vận khí quá kém, là chính mình rút thăm chịu đến làm Bạch Long đối thủ. Phía trước của Mục nói qua một câu, vận khí cũng là một loại thực lực, những lời này hắn hiện tại đống nhiên cảm thấy hảo có đạo lý. Hắn chỉ cần vận khí tốt như vậy một chút. Hắn cơ bản có thể vững vàng tiến vào trước bốn, đáng tiếc như vậy, hắn thực lực này đệ nhị cường tuyển thủ lại đụng phải đệ nhất cường. Đường đào vận khí cũng quá kém. Đúng vậy, hắn cư nhiên đâm bạch long, này đã thực rõ ràng, ai đâm bạch long, ai thua A. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể tiến tiền tam, cái này không diễn. Các ngươi nói kế tiếp hai tổ tái đều ai có thể thắng A. Dưới đài trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, cổ mục cũng ở nghị luận thanh quát lớn, trận đầu 72 hào bạch long thắng, trận thứ 2. Diệp Nam đối Trương Dũng, hai bên chẳng. Diệp Nam cùng Trương Dũng hai người đi tới ương, Trương Dũng nhấp miệng, hướng về Diệp Nam không tiếng động chắp tay thi lễ. Diệp Nam cũng đáp lễ lại, hai người cũng chưa nói cái gì khách sáo nói, trực tiếp đấu ở cùng nhau. Mọi người đều tưởng thắng, dư thừa khách sáo đều có vẻ rối trá, còn không bằng không nói, làm đại gia các bằng bản lĩnh, tay quá đi. Trương Dũng nguyên bản là nhập môn cảnh hậu kỳ, hiện giờ đã là nửa cái chân bước vào chút thành tựu cảnh người, mà Diệp Nam cũng tiếp cận nhập môn kỳ đỉnh. Thực lực tuy rằng có kém, nhưng là lại còn không có cách xa nhau cảnh giới chính tự. Nếu không nói, thật sự cơ bản không đến đánh. Diệp Nam sử dụng chính là Diệp ra quyền hôn hợp quân đội học tập một ít cách đấu kỹ xảo, càn tịnh lợi lạc, ra chiêu hung ác hữu lực, không hề sức tưởng tượng. Rốt cuộc Diệp Nam sở luyện càng nhiều đều là chân chính như thế nào trí người liều mạng phương thức chiến đấu. Trương Dũng thực lực tuy rằng Diệp Nam cường như vậy một chút, nhưng là Diệp Nam hấp thu bạch long cùng đường đảo kinh nghiệm chiến đấu đều không có trực tiếp cùng Trương Dung hợp lực lượng mà là hư hư thật thật lợi dụng tránh né hoặc là nghiêng người đón đỡ giảm bất lực trương dũng nguyên bản cũng tưởng tượng bạch long giống nhau dùng hung manh tiến công một hơi đánh bại diệp nam nhưng mà diệp nam lại như là trơn trượt cá chạy không ngừng né tránh làm hắn tiến công cơ bản đều rơi vào khoảng không trương dũng một vòng manh công thất bại tức khắc có chút kiệt lực hơn nữa có chút tâm phủ khí táo dưới chân tức khắc rối loạn một chút kết cấu tức khắc bị vẫn luôn bình tĩnh giống như một khối nham thạch giống nhau diệp nam nắm lấy cơ hội một cái cung bức bức ra trực tiếp gần sát trương dũng một cái vai đâm làm đối phương thân mình trọng tâm chết đi sau đó bắt được đối phương cánh tay xoay người phát lực phanh trương dũng bị diệp nam một cái cản tịnh lợi lạc quá vai quăng ngã cấp hung hăng nện ở mà phần lưng truyền đến thật lớn đánh sâu vào làm trương dũng trước mắt tối sầm còn không có tới kịp dễ rủa bỏ lên diệp nam đã theo sát vào tới thân mình ngăn chặn hắn sau đó cánh tay thít chặt trương dũng cổ trương dũng dùng sức tránh vài cái lại phát hiện căn bản tránh thoát không được chỉ có bất đắc dĩ từ bỏ. Diệp Nam vùng ra Trương Dũng đứng lên, bên cạnh Dương Tử Huyền hướng về phía Diệp Nam dựng lên ngón cái, lợi hại. Diệp Nam ha hả cười, không trả lời, ngược lại là hướng về mà Trương Dũng vươn tay. Trương Dũng có chút thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Nam, cuối cùng mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, sau đó duỗi tay bắt được Diệp Nam tay, từ mà bỏ lên. Cổ mục thấy như vậy một màn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên hai phần, sau đó tuyên bố nói, "Đệ nhị tổ, 66 hảo Diệp Nam thắng." Đệ Tam tổ Khương Hoan đối cánh rừng. Cánh rừng cùng Khương Hoan hai người đi rồi đi, hai người thân đều quấn lấy băng vải, chẳng qua một cái là ở cánh tay, một cái là trên vai. Hai người thực lực kém không lớn, như vậy vừa nói lên, hai người đảo cũng coi như là thế lực ngang nhau. Cánh rừng cuối cùng hung hãn đánh bại Lý Duyệt cảnh tượng, Khương Hoan nhân trước tiên rời đi xử lý miệng vết thương cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là lại cũng nghe nói, nhìn về phía cánh rừng trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Hắn cũng không dám xem thường trước mặt cánh rừng. Người này vì thắng lợi chính là điên thật sự đâu. Chương 992, ta bỏ quyền. Cánh rừng lại lần nữa dùng hành động thuyết minh hắn thắng lợi quyết tâm, cũng lại lần nữa làm mọi người kiến thức một chút như thế nào kêu bùng nổ lực lượng. Cánh rừng cùng Khương Hoan hai người thực lực kém không lớn, hai người đánh lên tới trong lúc nhất thời cũng khó phân sản sản như nhau, mà hai người thân đều mang theo thương, kịch liệt vận động trong chốc lát sau miệng vết thương liền lần thứ hai nứt toạn, máu tươi lần thứ hai trào ra, nhanh chóng nhiễm hồng băng bó miệng vết thương băng v Tuy rằng đánh tới loại trình độ này, nhưng là cánh rừng cùng Khương Hoan ai đều không muốn từ bỏ, ở Dương Hạo như mày, đứng lên chuẩn bị ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh tiếp thời điểm, cánh rừng lại là phát Oan. Hắn hùng con mắt chống đỡ được Khương Hoan một kích trọng quyền, sau đó gần sát Khương Hoan, lấy chính mình thân thể vì vũ khí trực tiếp đánh vào Khương Hoan thân, sau đó thừa dịp Khương Hoan trọng tâm không xong, trở tay một cái khuỷu tay đánh, trực tiếp đem Khương Hoan đánh ngã xuống đất. Cánh rừng lại lần nữa áp dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, thắng được trận này tái nhưng là hắn miệng vết thương đã hoàn toàn nứt toạn thân vết máu loang lổ nhìn lại vô thảm thiết cổ một nhũ nhũ mày tuy rằng biết cánh rừng lai lịch nhưng là lại cũng cảm thấy này cánh rừng hoàn toàn đua đến quá mức giống hắn như vậy đua cả đời có thể đua bao nhiêu lần đệ tam tràng cánh rừng thắng cánh rừng khương hoan các ngươi hai cái miệng vết thương đều nứt toạn ta làm người đưa các ngươi đi phòng y tế khương hoan sắc mặt phức tạp gật đầu đáp ứng rồi mà cánh rừng lại quật cường ngẩng đầu không ta còn có thể kiên trì còn có đợt thứ hai tái ta không nghĩ từ bỏ cổ mục nhíu nhíu mày vừa muốn nói chuyện cánh rừng đã lớn tiếng nói lao sư ta chỉ là bị thương ngoài da nhiều lưu điểm huyết không chết được người nhưng là nếu ta không thể tham gia đợt thứ hai khảo hạch ta không cam lòng cổ mục do dự một chút quay đầu nhìn về phía dương hạo lại nhìn đến dương hạo quay đầu nhìn thoáng qua dương tử huyên sau đó liền sảng khoái gật gật đầu cổ mục thấy lao sư gật đầu liền đáp ứng nói hảo kia hiện tại bắt đầu rút tham đợt thứ hai có lẽ xem cánh rừng bị thương, cổ một cũng không nhiều cọ sát, trực tiếp tuyên bố bắt đầu đợt thứ hai rút thăm. như cũ là bạch long trước hết chịu, hắn chịu đến ba hào cầu, diệp nam cái thứ hai chịu, sau đó chịu đến bốn hào cầu, tổng cộng bốn người, nếu bạch long cùng diệp nam chịu đến cùng nhau, kia tự nhiên dư lại hai cái dương tử huyền cùng cánh rừng là một cùng hai hào cầu, căn bản không cần lại chịu. bạch long cười hắc hắc, quay đầu nhìn diệp nam, lần này ngươi chạy không thoát. diệp nam bất đắc dĩ mắt trợn trắng ta khi nào chạy qua. Bạch Long hắc hắc cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta sao? Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, thực tế cầu đúng vậy trả lời nói, hẳn là không thể. Diệp Nam nói chính là lời nói thật, hắn quan khán Bạch Long cùng đường đảo chiến đấu, Bạch Long cách đấu kỹ xảo vô thành thạo, hơn nữa hắn tựa hồ còn có thực đặc thù phát lực kỹ xảo, cái này làm cho mỗi một kích đều tràn ngập nổ mạnh tính lực đạo. Này lực đạo thực khủng bố, hắn là tận mắt nhìn thấy đường đảo bị Bạch Long khủng bố lực lượng đả kích đến choáng váng thế cho nên cuối cùng tuyệt vọng nhận thua đối thủ như vậy ở tay không cách đấu hơn nữa chỉ là luận bản tính chất vô pháp ra tay tàn nhẫn tiền đề hạ Diệp Nam có thể thắng sát suất thật sự quá thấp Bạch Long và mặt tức khắc toát ra vài phần đắc ý vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Diệp Nam nhún nhún vai dù sao cũng phải thử xem Bạch Long cười hắc hắc nắm chặt nắm tay nhẹ nhàng múa may hạ ta nắm tay đã cơ khát khó nhịn ở Bạch Long cùng Diệp Nam nói chuyện với nhau thời điểm cổ mục đã ở bên cạnh bắt đầu tuyên bố Đợt thứ hai, trận đầu, Dương tử huyên đối cánh rừng. Cánh rừng cùng Dương tử huyên đi rồi chàng, Dương tử huyên nhìn cánh rừng bả vai, quan tâm hỏi, ngươi bả vai thường? Cánh rừng hơi hơi mỉm cười, tươi cười có vài phần không chút nào che giấu kiên quyết, không có việc gì, ngươi không cần để ý, làm chúng ta hảo hảo đánh một hồi đi, xem như thua, ta cũng không nghĩ làm chính mình lưu lại bất luận cái gì tiết với. Dương tử huyên mỉm cười nói, ngươi thực kiên cường, ta rất bội phục, cho nên ta sẽ không cùng ngươi đánh cánh rừng hơi hơi sừng sốt, bất hòa ta đánh, ngươi có ý tứ gì? Dương Tử Huyên quay đầu đối với Cổ Mộc hơi hơi mỉm cười, Giòn Sinh nói, lão sư, ta bỏ quyền. bỏ quyền. Cổ Mộc hơi hơi sừng sốt, chợt nếu có điều ngộ gật gật đầu, có thể, ngươi xác định? Dương Tử Huyên khẳng định gật đầu, đúng vậy, ta xác định. Dương Tử Huyên nói chấn kinh rồi mọi người, cái gì, bỏ quyền? không làm đi. nàng là chút thành tựu cảnh thực lực, muốn thắng bị thương cánh rừng căn bản không có nửa điểm trì hoan a. Chỉ cần thắng cánh rừng, hắn ít nhất là đệ nhị danh, thêm nàng phía trước thành tích làm tham khảo, hắn vững vàng có thể trở thành chiến thần hắn lao nhân gia thân truyền học sinh A, nàng cư nhiên từ bỏ. Nàng cùng cánh rừng quan hệ không tồi, có thể là xem cánh rừng như vậy tình huống, nàng không đành lòng, đồng tình cánh rừng, cho nên từ bỏ đi. Chỉ là cơ hội như vậy từ bỏ quá đáng tiếc đi. Diệp Nam cùng Bạch Long hai người mặt cũng lộ ra giật mình thần sắc, chẳng qua Diệp Nam chợt phục hồi tinh thần lại, mặt thần sắc trở nên có hai phân cổ quái. Dương Tử Huyên là chiến thần Dương Hạo thương yêu nhất cháu gái. Từ nhỏ là ở hắn bên người lớn lên, cũng là hắn tự mình chỉ điểm tu hành. Nàng nơi nào còn cần đi tranh đoạt tiền tam, trở thành Dương Hạo thân truyền học sinh. Cái này danh nghịch đối với người khác tới nói phi thường chân quý, nhưng là đối với Dương Tử Huyên tới nói, lại là căn bản không cần. Nàng bỏ quên nói, kia cánh rừng là tự động thắng được. Hắn trực tiếp tiến vào trước nhị, phối hợp hắn phía trước tăng lên thực lực tối cao thành tích, thế tất có thể bị Dương Hạo thu làm học sinh. Nghĩ đến này. Diệp Nam tâm tức khắc thế cánh rừng cao hứng, hắn nỗ lực rốt cuộc được đến hồi báo, có thể trở thành Dương Hạo thân truyền học sinh, nếu lại cũng đủ nỗ lực, kia hắn tương lai thành tuyệt đối sẽ không thấp. Bạch Long cũng là biết Dương Tử Huyên thân phận, nhìn đến Dương Tử Huyên từ bỏ, hắn khoẹt miệng hơi hơi nếp lên vài phần. Tiểu tử này, vận khí không tồi a, này nhưng xem như nằm quá quan a. Diệp Nam cười nói, ít nhất hắn hành động làm chúng ta khâm phục, nếu không có như thế, Tử Huyên chưa chắc nguyện ý từ bỏ, chẳng sợ cái này đối nàng vô dụng. Bạch Long ngừ một tiếng, tiểu tử này thực hiếu thắng, đôi chính mình đủ tàn nhẫn, có tiền đồ. Đại, cánh rừng biểu tình ngạc nhiên nhìn bỏ quyền Dương Tử Huên, ngươi vì cái gì muốn bỏ quyền, chẳng lẽ bởi vì ta bị thương, cho nên đồng tình ta sao, cơ hội này ngươi như thế nào có thể từ bỏ, ta chỉ là tưởng chiến đấu, làm chính mình không lưu lại tiết đối, cũng không phải là muốn ngươi làm ta, Dương Tử Huên, ngươi này quyết định ta không tiếp thu, chúng ta vẫn là công chính đánh một hồi đi, thắng bại ta đều có thể tiếp thu. Dương tử huyên mỉm cười nói, không có việc gì, như vậy đi. Không, nếu ngươi muốn như vậy, ta đây cũng bỏ quyền. Cánh Dừng biểu tình kiên quyết nói, mỗi người đều ở vất vả tu luyện, đều ở vì lý tưởng của chính mình mục tiêu mà nỗ lực, ngươi như thế nào có thể bởi vì ta vứt bỏ mục tiêu của ngươi. Chương 993, Lưỡng bại câu thương. Dương tử huyên sững sốt một chút, mặt thần sắc có hai phân quái dị. Cánh Dừng tự nhiên không biết chính mình cùng ra ra chi gian quan hệ, nhưng là hắn dưới tình huống như thế lại có thể cự tuyệt chính mình bỏ quyền chỉ nghĩ cùng chính mình công bằng một trận chiến này thuyết minh hắn tâm tính là phi thường chính trực hắn khát vọng thắng lợi nhưng là hắn muốn thắng lợi hắn muốn vinh quang đều là muốn dựa chính hắn thực lực tranh thủ trở về hắn kỳ thật biết chính mình cùng dương tử huyên một trận chiến thắng lợi khả năng tính không đủ một thành thậm chí càng thấp nhưng là hắn như cũng nguyện ý một trận chiến nhưng đủ nỗ lực quá liều mạng quá không lưu tiên lối Nay ba tháng cánh rừng cùng diệp nam dương tử huyên ở chung rất tốt cho nên hắn càng không nghĩ làm Dương tử huyên vứt bỏ chính mình cơ hội tới thành toàn chính mình. Dương tử huyên nhìn cánh rừng quật cường mà nghiêm túc biểu tình, có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, nàng đi đến cánh rừng đối diện, sau đó ở cánh rừng nghi hoặc ánh mắt, đem miệng mình tiến đến cánh rừng bên hai, thấp giọng nói một câu nói. Cánh rừng đôi mắt đột nhiên trợn to, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Dương tử huyên hướng về phía cánh rừng cười cười, sau đó quay đầu đối với cổ mục gật gật đầu, liền xoay người hạ tràng cổ một bình tĩnh tuyên cáo nói, đợt thứ hai trận đầu, bởi vì dương tử huyên bỏ quyền, cánh rừng thắng lợi suất. cánh rừng ánh mắt cổ quái nhìn nhìn đi xuống chàng dương tử huyên, lại nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa ngồi diệp nam, thần sắc trở nên rất là cổ quái. chẳng qua lần này, cánh rừng không có lại nói lời phản đối. diệp nam tuy rằng không nghe được dương tử huyên cùng cánh rừng nói cái gì, nhưng là đại khái cũng đoán được, dương tử huyên hẳn là đem chính mình là chiến thần cháu gái tầng này quan hệ nói đi, bằng không cánh rừng vì sao không phản đối. Cánh rừng sắc thật thực tích cực, nhưng là hắn chỉ là không nghĩ làm Dương tử huyên bởi vì chính mình đánh mất nguyên bản hẳn là có cơ hội, nhưng là cánh rừng lại cũng không nốc. nếu biết rõ Dương tử huyên là Dương hạo cháu gái, cái này danh nghịch đối nàng tới nói căn bản không có tác dụng hắn còn muốn đi tích cực nói, kia không phải ngay thẳng, mà là tròn váng. Bạch Long tự nhiên cũng đoán được, nhưng là hắn cũng không có đi nhiều làm đánh giá, chỉ là quay đầu đối với Diệp Nam cười nói, nên chúng ta... Diệp Nam gật gật đầu, cùng Bạch Long cùng nhau đi rồi đi. Ngươi cẩn thận một chút, chiến đấu ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Diệp Nam đứng ở Bạch Long đối diện, biểu tình bình tĩnh, mỉm cười nói, lý nên như thế. Đợt thứ hai trận thứ hai, Bạch Long đối Diệp Nam bắt đầu. Theo cổ mục ra lệnh một tiếng, Bạch Long hai chân đột nhiên phát lực, đợt lạt tịt mặt đất phát ra một tiếng kịch liệt cọ sát hành, Bạch Long giống như đạn pháo giống nhau trực tiếp nhắm phía Diệp Nam, hung hăng một cái trọng quyền trực tiếp tản hướng về phía Diệp Nam ngực, lại mau lại tàn nhẫn, phát nêu tiếng sấm. Từ hắn khởi động thân mình đến oanh ra này một quyền bất quá là chớp mắt công phu, mau lẹ như gió. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn phía trước quan khán quá Bạch Long cùng đường đáo quyết đấu, biết Bạch Long công kích lại mau lại mánh, nhưng mà chân chính đối mặt Bạch Long mới biết được kia phân áp lực chính mình phía trước cảm nhận được phải cường đại hơn nhiều. Diệp Nam hai tay giao nhau với trước ngực, chặn Bạch Long này một quyền, lại chỉ cảm thấy chính mình cánh tay như là bị đại trùy tử hoán hận tạp một cây búa, sinh đau vô, cùng lúc đó. Một cổ thật lớn lực đánh vào đem Diệp Nam thân mình đâm cho hung hăng hướng về phía sau lui bước hai bước. Diệp Nam cánh tay tê dại, cảm giác này cánh tay phản phất đã đều mau không phải chính mình, tâm vô kinh hãi, gia hỏa này quyền thật sự hảo mảnh. Diệp Nam vừa mới đứng vững, Bạch Long đã cười hắc hắc, thân mình theo sát mà, một cái nghiêng người đá, một chân hung hăng đá hướng về phía Diệp Nam. Diệp Nam tâm cả kinh, nào dám đón đỡ này một chân, phải biết rằng chân lực lượng cánh tay lực lượng cần phải cường hăng đến nhiều. Vừa rồi kia một cái trọng quyền đều làm hắn đau đớn không thôi, nếu này nếu là ở ai một chân, chỉ sợ thân mình đều phải bị đá phi đi. Diệp Nam điều chỉnh trọng tâm, thân mình một bên, khó khăn lắm tránh thoát này một chân, nhưng là lại có vẻ có chút chật vật Bạch Long công kích như là xét đánh xâm xét, mặc kệ hoanh hạ, Diệp Nam không dám đón đỡ, chỉ có không ngừng trốn tránh, chờ đợi Bạch Long lộ ra sơ hở, tìm cơ hội phản kích. Hai người tranh đấu sau một lúc lâu, Diệp Nam bị đau khổ áp chế, như là bị một cây lò xo Đã mau bị ép tới bẻ gãy, nhưng là Diệp Nam lại ở đầu khổ chống đỡ. Ai, này thực lực trên lệch không nhỏ A. Diệp Nam hiển nhiên không phải Bạch Long đối thủ A, tuy rằng hắn này 3 tháng tiến bộ rất lớn, nhưng là trung quy không Bạch Long A. Đúng vậy, bất quá là nhiều chống đỡ một ít thời gian thôi. Bạch Long vẫn là chúng ta này giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, thật là hâm mộ A, hắn trở thành chiến thần đệ từ sau, này thực lực tự nhiên càng thêm sẽ đột phi manh trướng, tiền đồ đại đại A. Đúng vậy. Đáng tiếc chiến thần hắn lao nhân gia giống nhau chỉ thu tiền tam làm đệ tử, nếu có thể quảng thu môn đồ hảo. Ngươi tưởng bở? Dương lão gia tử bất quá là một người, hắn nơi nào có nhiều như vậy tinh lực, hơn nữa không đều biết không, hắn lao nhân gia nhưng tính cách lười nhác, không yêu quản sự. Vây xem mọi người nghị luận sôi nổi, không ai xem trọng Diệp Nam, cho dù là Dương Tử huyên thấy như vậy một màn, đều nhíu mày, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Diệp Nam xác thật thực thảm, Bạch Long tiến công như là sóng to gió lớn. Mà Diệp Nam như là một con thuyền nhỏ, tùy thời đều khả năng điên đảo. Xem ra đến liều một lần. Diệp Nam biết như vậy đi xuống, chính mình chỉ có thua một cái lộ. Thừa Diệp Bạch Long một cái khuỷu tay đánh không đương. Diệp Nam đột nhiên gần sát Bạch Long, ở Bạch Long xoay người phía trước cuốn lấy hắn cánh tay. Sau đó lại vòng tới rồi Bạch Long mặt khác một phương, một quyền đảo hướng về phía hắn sương sườn. Tất cả mọi người mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn một màn này. Đây là gần người hậu đả, muốn liều mạng sao. Ai ra? Muốn nghịch tập sao? Xinh đẹp. Lợi hại, này liên tiếp nện bước đi được xinh đẹp A. Bạch Long thân mình một bên, cánh tay một hành, chặn Diệp Nam này một quyền. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, Diệp Nam đây là muốn nên ngang tránh đoạn, cùng chính mình đánh cận chiến. Hai người chiến đấu ở bên nhau, quyền tới quyền hướng, hung hiểm vô. Diệp Nam đem chính mình cách đấu kỹ xảo phát huy tới rồi cực hạn, Hắn cảm giác chính mình như là biển rộng bắt cá mập người. Hiện tại chính mình đã bắt được một cái hung hãn cá mập hổ. Nhưng là chung quy là chính mình săn cá mập, vẫn là bị phản vệ. Diệp Nam Tâm cũng không đế, hắn chỉ có thể giống cánh rừng như vậy đi chiến đấu, nhưng đồ không ổn. Hai người chiến đấu một lát, sau đó đồng thời rút ra một bàn tay, kia chớp hướng về đối phương khởi sướng tiến công, giống như rắn độc lượng ra răng nanh, phát ra chí mạng một kích. Bạch Long khuỵu tay bộ, hung hăng đánh trả ở Diệp Nam trước ngực, mà cùng lúc đó, Diệp Nam cũng trưởng như kiếm, hung hăng chọc Bạch Long huyết hầu, chỉ là ở đánh trong nháy mắt, Diệp Nam đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Đây là học viên chi giàn đấu, cũng không phải ở chiến trường chém giết, hắn thu hồi vài phần kính đạo, sau đó hơi hơi gập lên ngón tay. Frank. Diệp Nam lảo đảo mà lui, che lại ngực, sắc mặt trắng bệnh, mà bạch long tắc ôm chính mình cổ, sắc mặt đỏ lên, kịch liệt ho khăn. Đợt, còn có một chương, sẽ hơi muộn. Chương 994, tính ngươi thắng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đây là tình huống như thế nào? Lưỡng bại câu thường A. Diệp Nam vẻ mặt lui vài bước. Vẻ mặt thống khổ, Bạch Long này một khuyệu tay cũng thật không nhẹ à, hắn cảm giác chính mình xương ngực tựa hồ đều phải chặt đứt, một hơi thiếu chút nữa xuyên không tới, hít một hơi lồng ngực đều ở đau đớn. Bạch Long cũng không hảo đi nơi nào, hắn bị Diệp Nam tay như vậy ở hết hầu chọc một chút, hắn hết hầu cũng là đau nhức, hô hấp đều phi thường đau. Hắn kịch liệt ho khan sau một lúc thứ A hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút, cười khổ nói, ngươi ra hỏa này, xuống tay cũng thật hắc à. Diệp Nam duỗi tay xoa chính mình bốn, lạnh nói. Nói được ngươi giống như xuống tay thực nhẹ giống nhau. Nếu ta là cái người thường, chỉ sợ ta xương ngực đều chặt đứt mấy cây đi. Bạch Long đối chọi gay gắt nói, ta kia hạ chính là đã thủ hạ lưu tình. Nếu không nói, ta thật sợ ta này một giò đi xuống, tạp đoạn ngươi xương ngực kia phiền toái nhưng lớn. Bạch Long có chút thống khổ sờ sờ chính mình cổ, hư lệnh nói, ngươi này nguyên bản là chuẩn bị trực tiếp dùng tay đâm thủng ta cổ đi. Diệp Nam biểu tình hơi có hai phân xấu hổ, ư, vừa rồi hấp tấp chi gian không lấy lại tinh thần. Bất quá cuối cùng vẫn là chậm lại lực đạo, vốn lượn ngón tay. Người ra hỏa này. Bạch Long hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái. Người đương đây là chiến trường đâu, tới, tiếp tục đánh quá. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, cảm giác được ngực đau đớn, lắc đầu, không đánh. Bạch Long nhịu như mày, không đánh, kia tính ai thắng. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh trả lời nói, nếu là ta nói không đánh, tự nhiên là tính ngươi thắng. Bạch Long nhịu như mày, như thế nào, không thể đánh. Diệp Nam gật đầu. Ngược đau, phòng trường bị tổn thương, lại nói tính lại cùng ngươi đánh, ta cũng là thua." Hà Tất Tự thảo mất mặt. Bạch Long ngừ một tiếng, "Hảo đi, kia không đánh, bất quá lần này đánh đến không thoải mái, có cơ hội tái hảo hảo đánh quá." Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, "Về sau có cơ hội." Nói xong, Diệp Nam quay đầu đối với bên cạnh cách đó không xa Cổ Mục nói, "Ta nhận thua." Cổ Mục gật đầu, trầm giọng tuyên bố, Bạch Long đối Diệp Nam, Bạch Long thắng. Ánh mắt tặng liếc mắt một cái bên cạnh Dương Tử Huyên cùng cánh Dừng. Sau đó trầm giọng nói: căn cứ quy tắc, hai tổ tái người thắng cùng kẻ thất bại phân biệt tiến hành tiếp theo luân thí tranh đoạt đệ nhất cùng đệ tam danh. Như vậy đó là Bạch Long đối cánh Dừng, Diệp Nam đối Dương Tử Huyên. Cánh Dừng giơ lên tay, ta nhận thua. Dương Tử Huyên cũng cười tủm tỉm giơ lên tay, ta cũng nhận thua. Mọi người tất cả đều ồ lên, đều nhận thua. Này kết thúc. Cánh Dừng khẳng định không phải Bạch Long đối thủ. Hắn nhận thua cũng là bình thường, chính là Dương Tử huyên như thế nào nhận thua đâu? Nàng nhận thua nói, đó là ở đệ tứ danh, nếu Dương lão gia tử không thêm vào tuyển nhận nói, nàng nhưng thành không được Dương lão gia tử học sinh. Chẳng lẽ nàng thật sự không để bụng sao? Này hảo quái a, nàng lập đi lập lại nhiều lần nhận thua, hoàn toàn làm rất chính mình, cơ hội a. Thật là hảo quái a. Bạch Long nhìn đến hai người nhận thua, nhún nhún vai, khóe miệng nết lên hai phần, như vậy cũng hảo, bớt việc không ý ta. Cổ Mục thấy hai người sôi nổi nhận thua, kia tự nhiên không có lại đánh tiếp tất yếu, bắt đầu tuyên bố nói, nếu các ngươi hai người nhận thua, kia sở hữu khảo hạch đến đây kết thúc, hôm nay không hề an bài huấn luyện nhiệm vụ, đại gia tự do an bài thời gian, chờ thông tri, giải tán, tuyên bố giải tán sau, Cổ Mục đi đến cánh rừng trước mặt, mặt lộ ra vài phần quan tâm, hiện tại tái kết thúc, ngươi chạy nhanh đi phòng y tế đi. Là lão sư, cánh rừng xoay người cùng Diệp Nam đám người chào hỏi, bay nhanh hướng về phòng y tế chạy tới. Hắn miệng vết thương nứt toạn, nhưng chạy không ít huyết đâu. Dương tử huyên đi tới, quan tâm hỏi, Diệp Nam, ngươi không sao chứ? Diệp Nam sắc mặt như cũ có hai phân bạch, nhưng là khởi vừa rồi đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Hướng về phía Dương tử huyên lộ ra một cái an uỷ tươi cười, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Muốn hay không đi phòng y tế xem hạ? Diệp Nam lắc đầu, không cần, là đã chịu hung manh và chạm, có chút buồn, nghỉ ngơi hạ hảo. xương cốt không có việc gì, hắn thủ hạ để lại kính. Bạch Long đã đi tới, cười nói, tiến vào Tiền Tam, cảm giác như thế nào a? Diệp Nam mỉm cười nói, ngoài ý muốn ở ngoài, muốn nói cảm giác, tự nhiên là kinh hỉ cùng vui vẻ a. Bất quá này vẫn là Tử Huyên làm ta, nếu không nói, ta mà khi không được đệ Tam, Dương Tử Huyên đáng yêu nhăn lại cái mũi nói, ngươi học đều là giết người trí mạng chiêu số, nếu đấu nói, có lẽ ta sẽ thắng ngươi, nhưng là nếu thật sinh tử ẩu đả, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Cho nên nói cái này tái đối với ngươi mà nói cũng không tính công bằng. Diệp Nam cười nói, cũng không có gì không công bằng A, quy tắc đối mọi người đều là giống nhau. Dương tử huyên quay đầu lại nhìn thoáng qua đang cùng cổ mộc nói chuyện dương hạo, mỉm cười nói, tăng lên bảng ngươi ở đệ nhị, độ nhạy ngươi ở đệ nhất, thực chiến ngươi ở đệ tam, ta ra. Ách, ngươi khẳng định có thể trở thành chiến thần hắn lao nhân gia thân truyền học sinh, chúc mừng chúc mừng A. Diệp Nam cười nói, đây là chuyện tốt A, đúng rồi. Ba tháng phong bế huấn luyện xem như huấn luyện ban đệ nhất giai đoạn, kia đệ nhị giai đoạn huấn luyện đâu, chẳng lẽ cũng muốn hướng như vậy phong bế sao? Diệp Nam Trung Quy nhưng không giống mặt khắc học viên như vậy nhàn, có thể an hạ tâm cái gì đều mặc kệ ở chỗ này tu luyện, hắn bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chờ hắn xử lý đâu, có thể rút ra ba tháng như vậy chuyên tâm huấn luyện đều đã thực không dễ dàng. Bạch Long ở bên Bạch ngắt lời nói, yên tâm đi, đệ nhị giai đoạn huấn luyện đó là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sẽ không giống phía trước như vậy đại gia thống nhất đặc huấn, tuy rằng thống nhất kéo dài đặc huấn thực lực tăng lên tự nhiên càng mau, nhưng là huấn luyện ban muốn bồi dưỡng nhưng không đơn giản là thực lực, còn có rất nhiều mặt khác đồ vượng. Lão sư suy xét đến rất nhiều học viên chưa chắc có thời gian vẫn luôn ở chỗ này đặc huấn, cho nên sẽ từ một người lão sư mang vài tên học sinh, không có việc gì học sinh có thể vẫn luôn ở chỗ này an tâm tu luyện, có việc liền có thể rời đi làm việc, chỉ là lão sư sẽ bố trí tu hành nhiệm vụ, sau đó đúng giờ kiểm tra. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, là như thế này à, kia hảo, ta nhưng không ba năm thời gian vẫn luôn ngốc tại nơi này, ngươi đâu? là chuẩn bị vẫn luôn ở chỗ này tu hành sao. Ta. Bạch Long nghĩ nghĩ, mặt toát ra hai phân chần trở, chợt lại tựa hồ kiên định quyết tâm, ta phía trước thực lực đã đạt tới chút thành tựu cảnh, chỉ cần là như thế này buồn kẻ tu hành, đã không thể thỏa mãn ta, ta khả năng sẽ rời đi, ở thực chiến tăng lên chính mình. Thực chiến? Cái gì thực chiến? Bạch Long cười cười nói. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao, chúng ta này nhóm người cuối cùng đều là phải vì quốc hiệu lực, chẳng qua ta không chuẩn bị chờ đến 3 năm sau mới bắt đầu, dù sao ta đã đạt tới chút thành tựu cảnh, đã có thể gia nhập. Diệp Nam Đồng Tử hơi hơi rụt rụt, gia nhập. Cái kia bí mật bộ môn là... Bạch Long Sảng khoái nói, là ngươi cựu thúc nơi cái kia thần bí bộ môn. Trường 995, ẩn Long ở huyên, thần Long ở thiên. Cái kia bộ môn rốt cuộc gọi là gì a? mỗi lần đều thần thần bí bí. Diệp Nam trung quy nhịn không được hỏi ra tới, vấn đề này đã hoang mang hắn thật lâu. Bạch Long hơi chút do dự một chút, chợt cười nói: Thần Long, Thần Long. Diệp Nam mày hơi hơi dơ lên, cùng ẩn Long là cái gì quan hệ? Bạch Long nhìn nhìn Tả hữu, lúc này mới hơi chút đệ thấp một chút thanh âm giải thích nói: Thần Long cũng lệ thuộc với ẩn Long, ngươi có thể như vậy lý giải. Ẩn Long bộ đội đặc trùng xử lý chính là người thường có thể giải quyết sự kiện, mà Thần Long giải quyết còn lại là càng cao trình tự sự kiện. Bạch Long như vậy vừa nói. Diệp Nam tức khắc lập tức minh Bạch lại đây, nguyên lai like là như thế này à, kia thần Long người lãnh đạo vẫn là Long Vương. Là, Bạch Long khẽ cười nói, kỳ thật ở vài thập niên trước là không có thần Long cái này tên tuổi, khi đó càng như là môn phái ngoại môn cùng nội môn, bộ đội đặc trùng ngoại môn, thực lực càng cường người tu hành tắt thuộc về nội môn, chỉ là mặt sau đội hình mở rộng, vì dễ bề quản lý, liền đem hai người phân chia hai. sau đó mới có thần Long cái này bộ môn. Hơi chút tạm dừng một chút. Bạch Long nhẹ nhàng niệm ra tám chữ, ẩn Long ở Uyên, Thần Long ở Thiên. Ẩn Long ở Uyên, Thần Long ở Thiên. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, tâm tình yên lặng có chút mạc danh kích động. Ẩn Long cũng hảo, Thần Long cũng hảo, đều là dấu ở Ám Hoa Hạ Chi Long, ám bảo hộ Hoa Hạ an toàn, đảm đương Hoa Hạ sắc bén trường mâu cùng kiên vững. Bạch Long vô vô Diệp Nam, nhẹ giọng nói, "Long Vương thực coi trọng ngươi, tương lai ngươi khẳng định cũng sẽ tiến vào Thần Long." Diệp Nam gật đầu, "Đúng vậy, Hàn Vinh đã từng nói qua." Hẳn Long cũng không phải cuối cùng trung điểm, hắn nói cuối cùng trung điểm đó là Thần Long đi. Tuy rằng đồng dạng cùng ở Hẳn Long giống nhau, đều là vì nước hiệu lực, nhưng là ở Thần Long, đối mặt khẳng định là càng cường đại địch nhân trải qua lớn hơn nữa nguy hiểm đi. Long Vương cũng cùng Diệp Nam nói qua, chỉ cần hắn tu hành thực lực tiến vào chút thành tự cảnh, liền có thể lựa chọn về đơn vị, bắt đầu tân hành trình. Đây cũng là Long Vương để cử hắn tới tham gia cái này huấn luyện ban rất lớn nguyên nhân đi. Hiện tại Diệp Nam thực lực đã xuất phát từ nhập môn cảnh đỉnh, khoảng cách đột phá chút thành tiểu cảnh đã không lâu, Diệp Nam bỗng nhiên lòng có hai phân cấp bách cảm. Long ưng dít gạo còn chưa đủ cường đại, chính mình đến nỗ lực hơn, tranh thủ ở chính mình trở về phía trước, đem Long ưng dít gạo chế tạo thành quốc tế nổi danh quy mô khổng lồ thực lực mạnh mẽ lính đánh thuê cơ cấu, như vậy chính mình rời đi sau cũng mới có cũng đủ năng lực tiếp tục ám vì nước hiệu lực. Ngươi có phải hay không muốn thực mau rời đi nơi này? Bạch Long là biết Diệp Nam chi tiết cho nên đoán được Diệp Nam hẳn là sẽ không tiếp tục dừng lại, giống những người khác giống nhau ở chỗ này chuyên tâm tu luyện. La Long Hưng rít gào còn cần ta, hắn còn chưa đủ cường đại. Bạch Long lý giải gật đầu, đồng thời đối với Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, tuy rằng xem ngươi ra hỏa này không vừa mắt, bất quá việc này ngươi sắt thật làm được xinh đẹp, ta bội phục ngươi. Diệp Nam hơi có chút kinh ngạc như đầu, nha, khen ta đâu, Thái Dương nay cái tử phía tây ra tới à? Bạch Long hừ lạnh nói, ta chỉ là sự luận sự mà thôi. Ngươi đừng khoe khoang, ta sẽ đi trước thần long, về sau ngươi đã đến rồi thần long, hắc hắc, ta sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Diệp Nam tự nhiên biết Bạch Long nói cái này nhiệt tình chiêu đãi là có ý tứ gì, bĩu môi nói, một đốn béo tấu, đúng không? Bạch Long ngẩng lên đầu, biết hảo, cho nên đâu, ngươi cũng không nên bị ta ném đến quá xa, nếu không nói, tấu lên cũng chưa ý tứ, ta sẽ khinh thường ngươi. Diệp Nam trợn trắng mắt, nói được ngươi hiện tại giống như tấu qua giống nhau. Dương tử huyên ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, khẽ cười nói, ngươi hiện tại muốn chạy, khẳng định là đi không được, ông nội của ta khẳng định còn phải đối ngươi đắc hấn một đoạn thời gian, mới có thể thả ngươi rời đi, ngươi biểu hiện tốt như vậy, ta cảm thấy ông nội của ta khẳng định sẽ hảo hảo giáo ngươi, sẽ không làm ngươi lười biếng. Nơi này chỉ có Bạch Long cùng Diệp Nam, Dương tử huyên cũng thẳng lời nói nói thẳng. Diệp Nam ừ một tiếng, vậy còn ngươi, là lưu lại nơi này tu hành sao? Ta... Ta khả năng một hai ngày sau ta phải rời khỏi A, ngươi nhưng đừng quên, ta còn là học sinh A, ta còn muốn trở về học đâu. Ách! Diệp Nam lúc này mới lấy lại tinh thần, đối Nga, mấy ngày nay vẫn luôn cùng Dương Tử Huyên cùng nhau huấn luyện, đã dần dần đem nàng đường đại nhân thấy được, nhưng thật ra đêm này một vụ cấp quyến mất. Bạch Long hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngươi tham gia cái này huấn luyện ban, là vì kia chuyện đi. Dương Tử Huyên ngọt ngào cười, đúng vậy, cho nên ta cũng sẽ hảo hảo tu hành, Bạch Long. Đến lúc đó, nhưng đừng bị ta đuổi nha." Bạch Long Nạo khi nói, "Tới a, ta chờ ngươi." Diệp Nam không truy vấn bọn họ theo như lời chính là cái gì, tâm mơ hồ cũng có cái hình dáng, bởi vì Dương Tử Huên nói qua, nàng muốn một ít đồ vật, cho nên cần thiết muốn tham gia huấn luyện bàn, nói vậy bọn họ nói kia chuyện cùng Dương Tử Huên muốn được đến đồ vật có quan hệ đi. Diệp Nam khó được cấp chính mình thả cái giả, không có lại điên cuồng tu hành. Đi trước phòng y tế nhìn nhìn cánh rừng, da hỏa này bả vai miệng vết thương nứt đến không nhỏ. Bị bác sĩ một đốn răng dạy, còn nói về sau nơi này khẳng định sẽ lưu đến một cái khó coi vết sẹo, nhưng là cánh rừng lại là không hề có lo lắng, ngược lại mặt tràn ngập hưng phấn. Diệp Nam, ngươi nói chúng ta sẽ bị chiến thần hắn lao nhân gia thu làm học sinh sao? Diệp Nam mỉm cười nói, hẳn là không thành vấn đề đi, rốt cuộc chúng ta đều tiến vào tiền tam A, thu tiền tam học viên vì học sinh, đây là huấn luyện ban nhất quán quy tắc A, cũng là đại gia tới nơi này cướp đoạt mục tiêu. Cánh rừng cắn cắn môi vẻ mặt tràn ngập thấp hỏng. Hắn phía trước cũng không có cho rằng chính mình có thể tiến vào tiền Tam, nhưng là vẫn là đem hết toàn lực đi đua, nguyên bản cho rằng muốn chết cánh với Dương Tử Huân, ai biết Dương Tử Huân lại bỏ quyền, đem hắn đưa vào tiền Tam. Đúng rồi, Diệp Nam, phía trước Dương Tử Huân nàng cho ta nói một chuyện. Diệp Nam nhìn cánh rừng biểu tình do dự, tựa hồ không biết như thế nào thuyết minh, thế hắn mở miệng nói, nàng ra ra là chiến thần. Cánh rừng mở to hai mắt, kinh hỉ nói, đúng vậy, đây là thật vậy trang. Diệp Nam gật đầu, là Cánh rừng thật dài thở ra một hơi, kia hảo, ta còn lo lắng nàng gạt ta đâu. Diệp Nam hơi hơi nhúng mẩy, ân. Cánh rừng cười khổ nói, ta sợ nàng là vì làm ta tiếp thu bỏ quyền kết quả mà gạt ta, nếu nàng là vì ta từ bỏ nàng nguyên bản hẳn là có thể được đến danh ngạch, ta sẽ cả đời trong lòng bất an. Diệp Nam nga một tiếng, rồi tay vô vô hắn cánh tay, khẽ cười nói, không cần lo lắng, nàng nói chính là thật sự, cái này danh ngạch đối nàng tới nói cũng không có bất luận tác dụng gì, nếu không nói ta cũng sẽ không tiếp thu a Cánh rừng gật gật đầu, đôi mắt có chút tỏa ánh sáng, mặc kệ nói như thế nào, lần này thật đúng là đa tạ nàng, nói cách khác, ta không có cơ hội này, chiến thần hắn lao nhân gia học sinh a thiên a ta quá hư phấn. Trường 996, không đua một chút, như thế nào biết làm không được. Diệp Nam nhận được một người lao sư thông chi đi vào dương hạo văn phòng khi, phát hiện Bạch Long cùng cánh rừng cũng ở, Bạch Long thần sắc còn tính chấn định, nhưng là cánh rừng lại là vẻ mặt kích động cùng chờ mong. Ba người là lần này tái tiền tam giác, dùng một lần toàn bộ bị gọi vào Dương Hạo văn phòng, này ý nghĩa cái gì, xem như dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể tưởng được đến. Diệp Nam ánh mắt đảo qua văn phòng, Dương Hạo lại còn không ở, lập tức nhẹ giọng hỏi, các ngươi tới đã bao lâu? Vừa đến, lão sư làm chúng ta chờ hạ. Diệp Nam vừa một tiếng, cười cười, kia từ từ đi, tựa hồ là chuyện tốt ta. Ba người cũng không có nhiều chờ, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, cửa phòng bị đẩy ra. Tướng mạo tuổi trẻ nhưng là tóc lại hỗn loạn chỉ bạc Dương Hạo mỉm cười đi đến. Đều tới rồi a Dương Hạo cười tủm tỉm ở chính mình làm công ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đối diện đứng ba người, thần thái nhẹ nhàng. Bạch Long ba người đều là đứng thẳng thân mình, ưỡn ngực, đón Dương Hạo đánh giá ánh mắt, sắc mặt có vài phần khó nén kích động. Không cần như vậy ước thúc, tùy ý một chút, nói vậy các ngươi đều biết ta hôm nay kêu các ngươi tới nguyên nhân đi. Bạch Long thanh âm to lớn vang rội nói, hơi đoán được một ít. Dương Hạo cũng không thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, căn cứ khóa trước huấn luyện ban quy củ, ở đệ nhất giai đoạn khảo hạch tiền tam học viên đều sẽ bị ta thu làm học sinh, tự mình chỉ giáo, các ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta sao. Nguyện ý. Bạch Long ba người đôi mắt có long lánh hưng phấn, lớn tiếng trả lời nói. Diệp Nam tâm tình lúc này cũng là rất là hưng phấn, tuy rằng hắn phía trước đã xác nhận chuyện này, nhưng là đương chuyện này chân chính chuyển vì sự thật thời điểm, hắn tim đập vẫn là nhanh vài phần. Trước mặt người kia là ai? Hắn chính là hoa hạ chiến thần A. Thực lực thiên hạ vô song, thậm chí có thể nói, ở hoa hạ tu hành giới, hắn là thần. Độc nhất vô nhị thần. Mà hiện tại chính mình lại là có cơ hội trở thành hắn học sinh, hơn nữa tiếp thu hắn tự mình chỉ điểm. Dương hạo ánh mắt ở bạch long mặt, ánh mắt không phải không có thưởng thức, bạch long, ngươi có cái tên hiệu, tiêu tu luyện cùng nhân. Bạch long hơi có chút xấu hổ, kia đều là người khác la hoàng Dương hạo ha ha cười, ta tuổi trẻ thời điểm, cũng nhận thức một cái bằng hữu Cũng là thích võ như mạng, hơn nữa lớn nhất yêu thích là tìm người võ, thoạt nhìn ngươi nhưng thật ra cùng hắn không sai biệt lắm đâu. Bạch Long trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, Dương Hạo lại lo chính mình tiếp theo nói, bất quá ngươi nhưng tên kia giảng đạo lý nhiều, tên kia lúc trước vì cùng ta đánh nhau, đổ ở lộ, liền ta xe đều cấp tạm, hơn nữa vì rèn luyện thực lực, một người chạy khỏi phương Tây, cùng người đánh một vòng giá, bị không ý thương. Bạch Long là siêu cấp gia tộc hạch tâm đệ tử, lại là người tu hành. Tự nhiên đối Dương Hạo năm đó chuyện xưa biết đến muốn nhiều một ít, ánh mắt sáng lên, tiền bối nói chính là được xưng là võ si lý hiển lý tiền bối. Dương Hạo cười nói, đúng vậy, là hắn, tuổi trẻ khi lão tưởng cùng ta đánh nhau, tưởng tấu ta, đáng tiếc đến lão cũng chưa đạt thành. Tưởng tấu ngươi, ngươi chính là đại viên mãn cảnh, thực lực thiên hạ vô địch, ai tấu được ngươi? Có thể tấu đại viên mãn cảnh người liền chỉ có đại viên mãn cảnh mà thôi, nhưng mà hoa hạ lịch sử mấy ngàn năm. Lại trước nay không có bất luận cái gì một cái thời gian đoạn đồng thời xuất hiện quá hai cái đại viên mãn cảnh. Dương hạo ánh mắt hơi đổi, dưng ở cánh rừng thân, cánh rừng, ngươi lần này huấn luyện biểu hiện thật sự nỗ lực, thực liều mạng, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể tái hiện thần không môn vinh quang. Cánh rừng vành mắt thường đỏ, tâm dâng lên vô cảm động. Đặc huấn có khổ hay không? Nói không khổ tuyệt đối là đứng nói chuyện nếu không đau ra hỏa. Thêm luyện có khổ hay không? Khổ. Bị thương có khổ hay không? Khổ không nói nổi. Nhưng mà này hết thệ theo Dương Hạo này một câu khẳng định mà có vẻ đáng giá. Cũng không phải là ai đều có thể đủ được đến Dương Hạo một câu tán dương, càng quan trọng là hắn biết chính mình lưng đeo đồ vật, hắn tin tưởng chính mình có thể hành. Cảm ơn. Tiền bối. Dương Hạo hơi hơi mỉm cười, không cần như vậy câu nệ, tùy ý điểm, mà khác, từ các ngươi đi vào phòng này nói nguyện ý bắt đầu, các ngươi đó là đệ tử của ta, các ngươi có thể xưng hô ta lão sư. Là, lão sư. Cánh rừng ánh mắt sáng lên, lớn tiếng ứng thở xuống dưới. Dương Hạo vừa lòng gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Diệp Nam thân, nguyên bản nghĩ bằng vào ngươi khởi điểm, có lẽ rất khó tiến vào tiền tam, còn nói cho ngươi khai cái cửa sau, bất quá ngươi nhưng thật ra giúp ta tỉnh một ít phiền bối đâu. Diệp Nam nghe Dương Hạo này hiền hòa lời nói, nguyên bản có chút khẩn trương cảm xúc thế, nhưng lập tức bình tĩnh xuống dưới, mỉm cười nói, lão sư ngươi là tu hành giới truyện, đương lão sư ngươi học sinh, tự nhiên muốn nỗ lực, bằng không bị người cười nhạo phê bình kia nhưng không hảo. Dương Hạo hơi hơi mỉm cười nói, tăng lên bảng đệ nhị, độ nhạy đệ nhất, thực chiến đệ tam, này thành tích tương đối nhập học thực lực thường thường ngươi, thực không tồi, lang thiên không có nhìn lầm người. Diệp Nam mỉm cười, lão sư, ngươi quá khen, ta chỉ là làm hết sức mà thôi. Là, rất nhiều chuyện, sợ một cái tận lực, sợ một cái nghiêm túc, người không đua một chút, lại như thế nào biết chính mình làm không được đâu. Dương Hạo ánh mắt đảo qua ba người, mỉm cười nói, các ngươi ba người. Trừ ra bạch long là không chút nào ngoài ý muốn, mặt khác hai cái biểu hiện đều ra ngoài ta ngoài ý muốn, các ngươi vượt qua ta dự đánh giá. Dương hạo trong thanh âm không chút nào che giấu đối bọn họ ba người vừa lòng cùng yêu thích, kỳ thật càng làm cho ta vừa lòng chính là các ngươi phẩm tính. Ở đối với các ngươi chính thức tiến hành dạy dỗ phía trước, ta có nói mấy câu, hy vọng các ngươi đặt ở tâm. Diệp Nam ba người đều là tâm dùng mình, đồng thời vĩnh thai, ngưng thần mà nghe, e sợ cho bỏ qua một chữ. Làm các ngươi lão sư. Ta sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho các ngươi thực lực tận khả năng trở nên cường đại, nhưng là ta cũng gần có thể giáo thụ các ngươi tu hành, lại sẽ không can thiệp các ngươi nhân sinh. Mặc kệ các ngươi tương lai là vì nước hiệu lực, tung hành xa trường, lại hoặc là lựa chọn bình phàm giấu mối với chúng, đây đều là các ngươi chính mình lựa chọn, ta sẽ không can thiệp, đây là các ngươi tự do. Dương hạo thanh em bình thản, nói tới đây lại là chuyện hơi hơi vừa chuyển, trong thanh em nhiều vài phần nghiêm nghị cùng len ken giống như ra khỏi vỏ lưới dao, lộ ra vài phần hàn ý. năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, các ngươi có thể lựa chọn bình phàm, nhưng là tuyệt đối không thể lợi dụng các ngươi thực lực đi làm sàng làm bậy, đi làm thương tổn nhân dân, thương tổn xã hội, thương tổn sự tình của quốc gia. đây là ta tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. theo dương hạo túc sát thanh âm, trung quanh không khí đột nhiên phảng phất trở nên đọng lại lên, một cổ cường đại áp lực gáp bách ở bọn họ trái tim, làm cho bọn họ cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có áp lực. Này áp lực không đơn giản đến từ chính tâm lý, càng đến từ chính thân thể, bọn họ sát sát thật thật cảm nhận được thật thật tại tại áp lực này cổ áp lực bao vây lấy bọn họ, Phảng phất đang tìm chỗ hổng, đưa bọn họ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh tan. Diệp Nam ba người đều cắn chặt khớp hàm, nắm chặt nắm tay, gắt gao ngăn cản này cổ từ thân thể đến tâm linh làm người dùng mình thật lớn áp lực. Chương 997, Chiến thần chi uy. Dương Hạo như vậy thần sắc nghiêm túc ngồi ở ghế dựa, lẳng lặng nhìn ba người, ánh mắt thấu nhân tâm phi. Diệp Nam ba người liền sau răng cấm đều cắn chặt, gắt gao chống đỡ, tâm khiếp sợ vô. Đây là người có thể làm được cảnh giới sao? Đây là đại viên mãn cảnh khủng bố thực lực sao? Trung quanh không khí phảng phất đều biến thành bê tông cốt thép, không ngừng đè ép bọn họ, bọn họ xương cốt phảng phất đều ở khanh khách rung động, tim đập thẳng tắp kéo lên, phảng phất đều phải nhảy ra lồng ngực, mặt đỏ như máu, cả người mồ hôi lập tức trào ra, nháy mắt mướt mồ hôi vào áo. Diệp Nam nỗ lực mở to đôi mắt, ưỡn ngực, làm chính mình tận lực chạm đến thẳng tắp. Hắn biết, đây là Dương Hạo đối bọn họ một cái khảo nghiệm, cũng là một cái cảnh cáo, nhưng là lần này cấp Diệp Nam mang đến chấn động lại là vô thật lớn. Hắn rõ ràng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, động cũng chưa động một chút, hắn lại như thế nào làm được. Nội khí tu luyện tới rồi cực hạn cảnh giới, thế nhưng có được như thế khủng bố sao? Diệp Nam không phải lần đầu tiên nhìn thấy Dương Hạo, cái này được xưng là hoa hạ chiến thần nam nhân mặt luôn là mang theo lười nhác bình thản mỉm cười, làm nhân sinh không dậy nổi nửa phần nguy hiểm cảm, nhưng là tại đây một khác. Diệp Nam lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình kia linh hồn trôi sâu trong dùng mình. Ba người đều là ý chí kiên quyết hạng người, Dương Hạo nói tràn ngập cảnh cáo, nhưng là ba người lập trí cao xa, trước nay không nghĩ tới muốn đi nguy hại xã hội, nguy hại đám người, cũng là tâm không thẹn. Ở Diệp Nam đều cảm thấy chính mình sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, chung quanh kia áp lực cực lớn đột nhiên biến mất. Dương Hạo như cũ an tĩnh ngồi ở chính mình ghế dựa, hết thảy phản phất đều không có phát sinh quá giống nhau, kia cường đại áp lực cũng phản phất không xuất hiện quá. Diệp Nam ba người phảng phất hít thở không thông đến mau chết người, đột nhiên hô hấp tới rồi không khí giống nhau, mồm to mà tham lam hô hấp, ngắn ngủn mấy chục giây lại phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy. Nhìn ba người chật vật bộ dáng, Dương Hạo mặt hiện ra hai phân nhàn nhạt tươi cười, đối ba người biểu hiện hiển nhiên vẫn là rất là vừa lòng. Chờ ba người bình phục thở dốc sau, Dương Hạo mới bình tĩnh mở miệng, nhớ ký loại này cảm giác hít thở không thông đi, có lẽ sẽ làm các ngươi nhiều hai phân cảnh giác. Cánh rừng thở dốc hai khẩu, ánh mắt kính sợ lão sư vừa rồi đó là sao lại thế này ngài rõ ràng động cũng chưa động a khí vận dụng mà thôi hiện tại cùng các ngươi giải thích cũng rất khó minh bạch nếu có một ngày chờ các ngươi tới rồi cái này cảnh giới các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch dương hạo bình tĩnh giải thích một câu sau mỉm cười nói đệ nhất giai đoạn huấn luyện đã kết thúc các ngươi kế tiếp là chuẩn bị đi theo ta dốc lòng tu hành vẫn là có mặt khác tính toán bạch long thản nhiên nói ta chuẩn bị đi theo lão sư hoàn thành tất yếu tu hành sau liền gia nhập thần long sau đó ở nhiệm vụ để cao chính mình, dương hạo gật đầu, ánh mắt chuyển tới cánh rừng thân, thử, ngươi đâu? cánh rừng do dự hạ nói, thực lực của ta còn so thấp, ta hy vọng này ba năm đi theo lão sư tu hành, tận khả năng tăng lên thực lực. dương hạo mỉm cười nói, có thể, mục tiêu của ngươi chính là tái hiện các ngươi thần không môn vinh quang. nhậm nói mà trọng xa, thực lực không đủ cường chính là không được. cánh rừng nghe được dương hạo như vậy vừa nói, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như dương hạo theo như lời. Hắn muốn làm sự tình, càng nhiều là vì khôi phục thần không môn vinh quang, hắn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, còn có cái gì bị Dương Hạo tự mình chỉ điểm tới càng mau đâu. Hắn hiện tại còn thực tuổi trẻ, còn có cũng đủ sự tình, hơn nữa căn bản huấn luyện ban hiệp nghị, tính gia nhập thần long kia cũng có thể là 3 năm sau sự tình, cho nên này 3 năm hắn chuẩn bị điên cuồng tăng lên thực lực của chính mình, tranh thủ về sau có thể nhất minh kinh nhân. Cảm ơn Lao sư, ta nhất định sẽ nỗ lực, không cố phụ Lao sư dạy dỗ. Dương Hạo cười nhìn chằm chằm Diệp Nam, "Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không lưu lại đi." Diệp Nam cười khổ nói, "Là, lão sư, còn có quá nhiều chuyện tình chờ ta đi xử lý, ta không có biện pháp vẫn luôn đi theo lão sư bên người." Dương Hạo gật đầu, "Tình huống của ngươi, ta là hiểu biết, có thể, như vậy đi, ngươi trước đi theo ta tiến hành nửa tháng huấn luyện, sau đó ta cho ngươi nhất định huấn luyện nhiệm vụ, ngươi liền có thể đi làm chuyện của ngươi." Dương Hạo tạm dừng một chút, ánh mắt quét một chút bên cạnh Bạch Long, mỉm cười nói, Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ phát đạt, muốn liên hệ cũng thực phương tiện, tính người không ở cùng nhau, ta cũng sẽ thông qua video thường xuyên kiểm tra các người công khóa, nếu lười biếng không nỗ lực người, chính là sẽ gặp trừng phạt. Diệp Nam lớn tiếng nói là, lão sư, được rồi, trở về nghỉ ngơi hạ đi, buổi chiều 1 giờ dưới đến ta chuyên trúc phòng huấn luyện tìm ta. Là, Diệp Nam ba người rời đi dương hạo văn phòng, hướng về nhà ăn đi đến, Ba người hiện tại đều là dương hạo học sinh. Nhưng xem như đồng môn sư huynh đệ, này quan hệ tự nhiên đồng học lại càng thêm gần một tầng. Ba người bị kêu vào dương hạo văn phòng sự tình, cũng bị mặt khác học viên chứng kiến, bởi vì bọn họ hôm nay cũng không có đặc hấn, đang đứng ở phân lão sư thời điểm. Trừ ra này ba cái bị dương hạo thu làm học sinh học viên ngoại, mặt khác sở hữu học viên đều sẽ bị chia làm bao nhiêu tiểu tổ. Mỗi cái lao sư mang một cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ thành viên sẽ không quá nhiều, lấy bảo đảm mỗi cái lao sư có cũng đủ tinh lực tới dạy dỗ bọn họ. Diệp Nam ba người mới đi đến nhà ăn cửa, bị Lý Duyệt cấp ngăn cản. Các ngươi ba cái vừa rồi đi gặp viện trưởng. Chiến thần huấn luyện ban lại bị xưng là chiến thần huấn luyện học viện. Nay viện trưởng tự nhiên là Dương Hạo, cho nên các học viên xưng hô Dương Hạo rất nhiều đều là xưng hô vì viện trưởng, cũng có xưng hô tiền bối, hoặc là chiến thần hắn lão nhân ra. Bạch Long gật đầu, đúng vậy. Lý Duyệt sắc mặt rất là khó coi, các ngươi bị thu làm hắn học sinh. Bạch Long cười hì hì nói, đúng vậy, đây là khóa trước quy củ a. Ngươi lại không phải không biết, Lý Duyệt sắc mặt lại khó coi hai phần, chỉ có các ngươi bà cái sao? Bạch Long nhún nhún vai, đúng vậy. Dựa theo Bạch Long tính tình, nhìn Lý Duyệt này phó sắc mặt khẳng định muốn dôi hắn vài câu, bất quá mới vừa đã bái lao sư, nếu là biểu hiện đến quá cao điệu, kia chỉ sợ phải bị người mắng tiểu nhân đắc chí. Bạch Long tuy rằng không chỗ nào sợ hãi, nhưng là tổng vẫn là muốn thu liễm hai phần tính cách, miễn cho sự tình chuyển vào lao sư lô thay, phá hủy chính mình hình tượng. Lý Duyệt thật sâu hôi một hơi. Quay đầu nhìn chằm chằm cánh rừng cùng Diệp Nam, cười lạnh nói, "Bạch Long cũng thế, các ngươi hai cái đi rồi bốn vận gia hỏa, không cần quá đắc ý." Diệp Nam nhíu nhíu mày, "Gia hỏa này miệng thật đúng là số a." Diệp Nam đang chuẩn bị mở miệng, bên cạnh Bạch Long lại không vui, hư lạnh nói, "Cái gì kêu đi rồi bốn vận? Ta nhớ rõ người nào đó chính là bị cánh rừng một trọi một cấp đánh bại a, nhân ra thắng là đi bốn vận, kia có bản lĩnh chính ngươi cũng đi một chút bốn vận a." Lý Duyệt sắc mặt biến đổi, Bạch Long nói chính là hắn tâm lần này huấn luyện ban tới nay lớn nhất đau, ánh mắt tức khắc trở nên oán độc lên. Bạch Long, ta lại chưa nói ngươi, ngươi cắm cái gì miệng? Bạch Long cười tủm tỉm nói, ngươi chẳng lẽ quên mất, chúng ta ba cái hiện tại nhưng một cái lao sư, chúng ta chính là sư huynh đệ, ngươi nhầm vào bọn họ, tự nhiên là nhầm vào ta, như thế nào, không phục, chúng ta đánh một hồi. Chương 998, Lý Duyệt, Lý Lam Đừng tưởng rằng các ngươi đương viện trưởng thân truyền học sinh, cao nhân nhất đẳng. Ta sẽ không lạc hậu của các ngươi. Lý Duyệt ném xuống một câu, sắc mặt xanh mét rời đi. Cái này sống núi xem như kết hạ, gia hỏa này lòng dạ hẹp hỏi, không có độ lượng, về sau gặp được hắn thời điểm, tiểu tâm một chút. Diệp Nam nhìn Lý Duyệt mắt kia che giấu không được âm ngoan thần sắc, nhíu nhữ mày, nhẹ giọng đối với mặt khác hai người dặn dò nói. Cánh rừng thành thành thật thật ư một tiếng, Bạch Long còn lại là khinh thường nhìn lại, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành, tới một lần, ta tấu một lần. Diệp Nam nghiêng đầu, Đối với Bạch Long nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta cuối cùng hẳn là đều sẽ tiến vào thần Long, mà thần Long bên trong nói vậy cũng sẽ không quá đơn thuần, rốt cuộc có người địa phương, có giang hồ, hơn nữa thần Long chấp hành nhiệm vụ tất cả đều là phi thường nguy hiểm, có đôi khi một cái thật nhỏ khác biệt hoặc là sai lầm, sẽ làm cho thật lớn nguy hiểm, tiểu tâm vô đại sai. Bạch Long cũng không phải ngốc tử, tuy rằng tính cách ngay thẳng ngay thẳng, nhưng là Diệp Nam như vậy vừa nói, hắn tức khắc minh Bạch. bạch long cũng như mày Ngươi nói là đến từ sau lưng viên đạn. Diệp Nam cười cười, ta trải qua chiến sự nhiều, trải qua âm hưu nhiều một ít, cho nên tâm tư so phức tạp một ít, nghĩ đến cũng nhiều một ít, nhưng là ta tưởng cậu ngữ đều nói hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, trung quy vẫn là có đạo lý. Bạch Long thật sâu nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, ngươi bị người hại quá. Diệp Nam cười cười nói, gần nhất cũng có mấy lần à, chỉ là thuê sát thủ tới giết ta đều có hai lần. Thứ nhất thứ là lý Lam đi. Bạch Long đối Diệp Nam vẫn là rất là hiểu biết, Diệp Nam như vậy vừa nói, liền đoán được, trở ánh mắt sáng lên, gì, ngươi không nói ta còn hướng phương diện này tưởng, Lý Duyệt cùng Lý Lam tính lên, hẳn là vẫn là bà con xa anh em bà con đâu. Diệp Nam nhữ như mày, bà con xa anh em bà con. Bạch Long cười hát hát nói, đúng vậy, Lý Duyệt đến từ chính người tu hành gia tộc Lý Gia, nhưng là Lý Lam gia tộc lại là kinh thành nhất lưu gia tộc Lý Gia, này hai cái Lý Gia là tách ra, chính là lại là có huyết thống quan hệ. Diệp Nam hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt nhiều hai phân suy tư, vậy ngươi nói lý duyệt nhầm vào ta, có phải hay không có lý làm chuyện này nguyên nhân ở bên trong? Có lẽ có một chút, nhưng là phân lượng tuyệt đối không lớn. Bạch Long khẳng định nói, tuy rằng hai cái gia tộc là một cái căn, cũng có thân thích quan hệ, nhưng là người tu hành thế giới cùng người thường thế giới là bất đồng, người thường càng thêm truy đuổi chính là ngoại giới điều kiện, giống như tiền tài cùng quyền lợi, mà người tu hành càng thêm thờ phụng chính là tự thân thực lực cường đại. Tuy rằng hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, người tu hành thực lực không thương tháo, nhưng là loại này quan niệm lại không có hoàn toàn bị thay đổi, cho nên bọn họ chi gian kỳ thật cũng không có quá lớn tiếp xúc, thân tình cũng tuyệt đối không có người tưởng như vậy trọng. Diệp Nam ghé mắt nhìn Bạch Long, nói như vậy, Lý Duyệt nhằm vào ta, là hắn bản thân đối ta khó chịu, là hắn khẳng định là hướng về phía chiến thần. Lão sư thân truyền học sinh tới, ai biết lại bị bài trừ bên ngoài, ngươi nói hắn có thể không hận các ngươi sao? Thuống chi ngươi cũng nhìn đến, hắn hận không phải ngươi một người, hắn tính cả cánh rừng cũng hận, hắn bị đào thải xét đến cùng còn sẽ bởi vì cánh rừng cuối cùng một lần đánh bất ngờ. Diệp Nam như vậy tưởng tượng cũng đúng, cánh rừng ở bên cạnh hắc hắc cười nói, kia hắn như thế nào không hận ngươi đâu, ngươi cũng thành lao sư học sinh à. Diệp Nam nhìn nhìn Bạch Long, ha hả cười nói, bởi vì Bạch Long hắn cường à, ở hắn tâm, Bạch Long trở thành lao sư học sinh là đương nhiên, mà chúng ta hai cái thực lực hắn ngược. Thành lão sư học sinh liền giống như là đoạt danh ngạch của hắn, cho nên hắn muốn hận chúng ta hai cái, Bạch Long, ta nói đúng không? Bạch Long cười nói, không sai biệt lắm đi, hơn nữa cánh rừng ngươi chính là làm cho chúng ta mặt đánh bại hắn, đoạt hắn toàn bộ bảng số, đem hắn đào thải đi ra ngoài, ở khoảng cách thắng lợi chỉ có 50 mễ địa phương thất bại trong căng thức, loại này nhục nhã, ngươi cảm thấy hắn chịu được. Vừa rồi Diệp Nam nói, phải cẩn thận đề phòng, ta cảm thấy nhất yêu cầu cẩn thận đó là cánh rừng các người hai người hắn khẳng định đều hận nhưng là hận nhất khẳng định vẫn là ngươi cánh rừng chớp chớp mắt nắm chặt nắm tay ta sẽ không sợ hắn nhìn diệp nam nghiêng đi ánh mắt lại chạy nhanh bổ sung một câu ta sẽ cẩn thận bạch long cười nói đi thôi đi trước ăn cơm không biết buổi chiều lão sư sẽ dạy chúng ta cái gì đi rồi hai bước bạch long quay đầu nhìn diệp nam hắc hắc cười nói hiện tại chúng ta là đồng môn sư huynh đệ thường xuyên cùng nhau luận bản cộng đồng tiến bộ hẳn là có thể đi này hẳn là thực hợp lý đi Diệp Nam đôi mắt trừng, cười mắng, lan. Buổi chiều, một giờ rưỡi. Diệp Nam ba người đúng giờ đứng ở Dương Hạo tư nhân phòng huấn luyện, đây là một cái pha đại phòng huấn luyện. Dương Hạo chờ ba người mới vừa vào cửa, liền bị phòng này vách tường đồ vật cấp hấp dẫn. Đao, kiếm, đoạn truy từ từ, treo đầy toàn bộ vách tường. Bạch Long đến gần, cẩn thận quan khán sau một lúc lâu, mặt tất cả đều là tán thưởng, hoa, wow, này đó kiếm nhưng đều là hảo kiếm A. Diệp Nam đối kiếm không hiểu lắm. Nhìn này đó linh lang trước mắt vũ khí, này đó đều là cổ đại kiếm sao. Bạch Long ánh mắt đảo qua chỉnh mặt vách tượng, kinh ngạc cảm thán nói, cũng không phải, cũng có hiện đại công nghệ chế tác, nhưng là này đó vũ khí không có chỗ nào mà không phải là tính chất hoàn mỹ hảo kiếm. Diệp Nam tốt hỏi, hiện tại người tu hành còn dùng kiếm sao? Bạch Long dùng gần như xem ngu ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Nam, người tốt xấu cũng là người tu hành gia tộc người, hỏi cái này vấn đề, thật đúng là đủ mất mặt. Diệp Nam lược hiện xấu hổ. Hừ nói, ta nhưng có ngươi, siêu cấp gia tộc, kiến thức rộng rãi, vậy ngươi cho ta phổ cập khoa học một chút ta. Bạch Long cười hắc hắc nói, lão sư là dùng kiếm a, lúc trước chính là một phen kiếm quét ngang phương Tây, uy phong bát diện a. Cánh rừng kinh hỏi, vũ khí lạnh có thể nghĩ nhiệt vũ khí sao? Bạch Long cười cười nói, đối với thực lực so thấp người tu hành tới nói, nhiệt vũ khí uy hiếp là phi thường đại, nhưng là nếu thực lực tới rồi giống lão sư như vậy thực lực, cơ hồ là không có hiệu quả. Ngươi tính cầm một phen súng máy đối với hắn quét, cũng không gây thương tổn hắn mảy may. Diệp Nam cùng cánh rừng đều khiếp sợ mở to hai mắt, sắc thật, ở người tu hành phương diện, Diệp Nam hiểu biết cũng không nhiều, đối với thực lực cường đại người tu hành rốt cuộc có thể tới cái gì trình độ hắn cũng không biết. Dù sao cũng là chịu quán hiện đại khoa học kỹ thuật tri thức giáo dục, Diệp Nam cũng tỏ vẻ có chút lý giải không thể. Bạch Long ánh mắt toát ra không chút nào che giấu sùng bái, thứ này, ngươi không tiến vào cái kia tiêu chuẩn, căn bản lý giải không được. Như là ngõ lão sư đối chúng ta làm giống nhau, ở chúng ta xem ra hoàn toàn là không thể tưởng tượng, vô pháp giải thích, có phải hay không. Phải biết rằng, chúng ta lão sư, chính là toàn bộ hoa hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới, người lợi hại nhất, hơn nữa là duy nhất. Chương 999, Thương Cùng Kiếm Diệp Nam cùng cánh rừng liếc nhau, ánh mắt đều có chút khiếp sợ. Diệp gia là người tu hành gia tộc, nhưng là Diệp Nam tiếp xúc rất ít, đối người tu hành lợi hại trình độ thật đúng là không rõ lắm, đến nỗi cánh rừng. Tuy rằng thần không môn hiển hách nhất thời, môn thậm chí còn ra quá lớn viên mãn cảnh trí tôn cường giả, nhưng là đại viên mãn cảnh cường giả ở cái này khoa học kỹ thuật phát đạt nhiệt vũ khí hoành hành hiện đại lại có ích lợi gì địa vị, nếu phát sinh đối kháng lại sẽ như thế nào, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tiếng bước chân vang lên, Dương Hạo đi đến, ba người vội vàng xoay người, thân hình thẳng thắn, chỉnh tề vân an. Lão sư, Dương Hạo mỉm cười gật đầu, như thế nào, cảm thấy này đó vũ khí như thế nào. Bạch Long mỉm cười nói, "Thực sắc bén, tính chất thực hảo, giá trị xa xỉ." Dương Hạo cười nói, "Đúng vậy, này đó vũ khí có cổ đại đúc kiếm đại sư kiệt tác, cũng có hiện đại mũi nhọn công nghệ chế tác, đều là sắc bén vô cùng thứ tốt." Dương Hạo đi đến ba người phía trước, thực tùy ý dừng lại bước chân, "Ở bắt đầu đối với các ngươi tiến hành nhằm vào huấn luyện phía trước, các ngươi trước hết cần xác định hảo các ngươi tu hành phương hướng, ta mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy." Dương Hạo ánh mắt ở ba người mặt nhìn lướt qua, các ngươi là nguyện ý trở thành kiếm tu giả vẫn là thương tu giả kiếm tu giả thương tu giả diệp nam cùng cánh rừng mặt đều hiện ra vài phần nghi hoặc biểu tình diệp nam phát huy không hiểu hỏi tinh thần trực tiếp mở miệng nói lão sư kia đều đại biểu cái gì dương hạo cười nói lý giải lên rất đơn giản người tinh lực là hữu hạ cho nên muốn đem chính mình tinh lực tập lên chuyên nhất phương hướng tu hành kiếm tu giả đại biểu chính là tu hành vũ khí lạnh thí dụ như đao kiếm thủy thủ chờ thương tu giả đại biểu chính là tu hành nhiệt vũ khí Đơn giản nhất cũng là đại chúng nhất đó là thương. Kỳ thật thương tu giả là gần trăm năm mới nói ra một loại kiểu mới tu luyện phương thức, này cũng coi như là người tu hành đi theo khoa học kỹ thuật tiến bộ làm ra một loại thích ứng xã hội thay đổi. Lúc trước ta tuổi trẻ cái kia niên đại, tuy rằng cũng có người tu hành sử dụng thương làm vũ khí, nhưng lại còn không có hình thành lưu phái, cũng không có quá hữu hiệu tu hành phương thức. Trải qua này vài thập niên đại gia sờ soạn cùng thay đổi, hiện tại đã trở thành một loại mới phát tu hành phương thức. Cánh dừng hỏi kia này hai loại tu hành phương thức, ai lợi hại hơn đâu. Dương Hạo cười nói, các có giải ngắn đi, đại thành cảnh trước kia, thương tu giả càng dễ dàng ra hiệu quả, càng có lực sát thương, rốt cuộc người thân thể là ngăn cản không được viên đạn, mà đại thành cảnh về sau, thương tu giả ưu thế giảm nhỏ, mà tu hành thực lực càng cao, thương tu giả ưu thế càng ít. Từ phương thức chiến đấu tới nói, ở cự ly xa, thương tu giả chiếm tiện nghi, nhưng là nếu bị kiếm tu giả bên người, nếu thực lực tương đương nói, cơ bản chỉ có bị thua kết cục. Này như là cổ đại cung tiễn thủ cùng kiếm thủ khác nhau. Mặt khác, kiếm tu giả càng thêm am hiểu lợi dụng các loại vũ khí lạnh, này đó vũ khí lạnh cũng càng thêm dễ dàng đạt được, mà thương tu giả thường thường yêu cầu chính mình thuận tay vũ khí, diên viên đạn, mà mấy thứ này, nếu ở chấp hành nhiệm vụ muốn mang xuất ngoại, nhưng không như vậy dễ dàng, mà nếu sử dụng bình thường vũ khí, lại sẽ rơi chậm lại chính mình thuần thục độ. Dương Hạo đem thương tu giả cùng kiếm tu giả hai loại tu luyện phương hướng đều giới thiệu một lần. Diệp Nam ba người cũng đều toàn bộ thanh trừ hiểu được. Đơn giản nhất dụ, đó là Viễn Trình chiến đấu cùng cận chiến chiến đấu khác nhau, cung tiễn thủ cùng kiếm thủ ở bên người phía trước, cung tiễn thủ có cường đại ưu thế, nhưng là kiếm thủ né tránh cung tiễn bên người về sau, cung tiễn thủ cơ bản xong đời. Bạch Long mắt lóng lánh hương phấn quang mang, Lão sư, ngươi có thể cho chúng ta che giấu một chút hai người phương thức chiến đấu cùng khác nhau sao? Dương Hạo hơi hơi mỉm cười, sáng khoái nói, hành. Dương Hạo xoay người. Tùy tay ở một mặt tường bắt lấy một phen kiếm, đem trường kiếm rút ra một đoạn, thân kiếm sáng ngời như tuyết. Thanh kiếm này tài chất là trưng khô độ cứng thép vuông vở am càng nạnh, này cứng rắn trình độ nhưng so sánh kim cương, hơn nữa trải qua đặc thù mũi nhọn công nghệ xử lý, ở người tu hành trong tay, nội khí quán chú dưới, hoàn toàn có thể đạt tới chém sắt như chém bùn núng nổi. Dương Hạo ở bên cạnh một mặt vách tường nơi nào đó dán chính mình bàn tay, sau đó kia mặt vách tường trực tiếp văng ra, một cái bàn điều khiển tự động kéo dài ra tới. Dương Hạo ấn động một cái cái nút, cách đó không xa mặt đất sàn nhà vỡ ra, một đám hình người bản từ ngầm bắn ra tới, vị trí tứ tung năng, dọc, lộn xộn. Xem trọng. Dương Hạo lời nói còn ở không phiếu đáng, hắn thân mình đã cực nhanh xông ra ngoài. Hắn thân mình phản phất hóa thân vì một cái mị ảnh, nháy mắt lướt qua hơn 20 mệ khoảng cách, nhảy vào đám người. Diệp Nam ba người đều khiếp sợ mở to hai mắt, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn đến Dương Hạo nhanh như vậy cao tốc đi tới, đột phá như vậy trường khoảng cách Lại còn có không phải thẳng tắp đi trước, ở phía trước hành quá trình hắn còn ở làm không hề quy tắc không gián đoạn nằm ngang biến hướng. Diệp Nam ba người đã ngưng thần quan khán, hơn nữa bọn họ đều vẫn là người tu hành, nhưng là dù vậy, bọn họ đều hoàn toàn vô pháp cùng dương hạo thân ảnh cùng tốc độ. Thật nhanh. Ở như vậy tốc độ hạ, tính cấp chính mình một khẩu súng lại có ích lợi gì. Căn bản tìm không thấy mục tiêu, căn bản vô pháp nhắm chuẩn. keng, Một tiếng thanh thúy thanh âm ở không khí vang lên, dương hạo nổi bật. Kiếm quang lập lòe, không thế nhưng xuất hiện mấy cái bóng kiếm. Màu. Màu kinh người. Này xuất kiếm tốc độ đã xa xa vượt qua người đôi mắt bắt giữ hình ảnh tốc độ, làm cho xuất hiện thật nhiều điều bóng kiếm. Hơn nữa này bóng kiếm vẫn là đánh út về phía bất đồng hình người bạn. Giây tiếp theo, bóng kiếm tán, người xuất hiện. Dương hạo thân ảnh đã xuất hiện ở những người đó hình bản phía sau, mà những người đó hình bản lúc này mới nứt thành hai nửa, ngã xuống trên mặt đất. Không đến một giây thời gian. Bảy tám cá nhân hình bản đã bị toàn bộ chém giết thành hai nửa, đều không ngoại lệ tất cả đều là từ bả vai nghiêng nghiêng xuống phía dưới, sau đó xẹt qua trái tim, lại đem toàn bộ thân một phân thành hai. Thật nhanh, hạo tàn nhẫn. Nếu những người này hình bản là thật sự người, kia bọn họ hiện tại cũng đồng dạng ở dương hạo dưới kiếm không có bất luận cái gì phản kháng dư lực, như là bị tàn sát sơn dương. Dương hạo đứng thẳng thân thể, đem trong tay kiếm cắm vào vỏ kiếm, xoay người, kiếm tu giả cần thiết muốn tới gần địch nhân gần người hậu đả năng lực cứng hãn Dương Hạo chậm rãi đi rồi trở về, theo tay vung lên, những cái đó bị hắn chém giết hình người bản rơi xuống trên mặt đất hình người bản tức khắc toàn bộ bay lên, động tác nhất trí dừng ở góc tường. Diệp Nam ba người thấy như vậy một màn, một đám đôi mắt đều mau đột ra tới, cách không di vật, chẳng qua ba người nghĩ lại ngọ trải qua sự tình, ba người tâm tức khắc lại có chút bình thường trở lại, hẳn là không sai biệt lắm đạo lý đi, giống Dương Hạo nói, chỉ là đối khi vận dụng mà thôi. Diệp Nam nhìn nhẹ nhàng băng cơ thần sắc bình tĩnh đi trở về tới Dương Hạo, rốt cuộc bắt đầu có chút minh bạch vì sao Dương Hạo có thể được xưng là hoa hạ chiến thần, có thể thiên hạ vô song. Người như vậy, ở nào đó ý nghĩa tôi nói, thật sự đã không phải người, mà là thần. Dương Hạo là tiểu tám quyển sách trí tôn binh vương vai chính, hắn đại biểu chính là người tu hành nhất đỉnh chính tự, là một loại vô địch trí tôn cảnh giới, cho nên sẽ huyền một ít, vai chính còn kém xa lắm, vẫn là câu nói kìa, không phải tu chân. Sẽ không phi thiên độ địa, chỉ là sẽ ở quân sự gia nhập 2 phân tương lai khoa học viễn tưởng nguyên tố, ở đô thị bộ phận gia nhập 2 phân huyền huyện nguyên tố, đô thị truyền loại. Nói, loát ra loát các bạn học, có hay không cảm thấy, kiếm tu giả hình tượng đại biểu kiếm thánh, mà thương tu giả hình tượng đại biểu là lư Tích An. Trước một nghìn, mỗi người lộ.